Mời các bạn cùng nghe phần 18 của truyện kết hôn đi ông xã. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 1316, tiên sinh nói là chắc chắn các người sẽ vừa lòng. Bên kia, ngựa trì mang thi thể tàng niệm nhân đi tới tàng gia. Cha mẹ của tàng niệm nhân đều rất lo lắng, bởi vì bọn họ đều không liên lạc được với cả hai đứa con, không biết giờ chúng thế nào, phái người đi tìm cũng không có tin tức gì. Bà Tằng nói, niệm nhân bảo tối qua ra tay với Yến Thanh Ti theo lý thuyết thì giờ phải đâu vào đó rồi chứ. Đúng thế, bên người Yến Thanh Ti chỉ có ba trợ lý, niệm nhân mang theo nhiều người như thế, không thể nào thất thủ được. Trong lòng bà Tằng không yên, nhưng miệng vẫn nói có lẽ không thất thủ đâu chúng ta chờ thêm một chút. Nhưng chờ tới tận giữa trưa, đến bữa cơm quản gia đột nhiên tới báo có người đến thăm. Ông Tằng không để tâm lắm, hỏi ai? Quản gia đáp chưa từng thấy, người đó nói là Hạ Tiên Sinh phái anh ta tới. Trong lòng ông Tằng căng thẳng, Hạ Tiên Sinh, bà Tằng túm lấy tay ông ta, Hạ Tiên Sinh này không phải là... Sắc mặt của bà ta vô cùng khó nhìn, chẳng lẽ ông ta biết rồi. Trong lòng ông Tằng cũng rất kích động, nhưng cuối cùng trở nên bình tĩnh hơn, đừng có hoảng, có lẽ là chúng ta nghĩ nhiều thôi, cứ để cho người vào đã rồi nói sau. Ông ta nói với quản gia, đi, mời người vào đây. Vâng. Quản gia định đi ra ông Tằng lại giữ lại, người đó có nói là tới làm gì không? Quản gia đáp anh ta mang theo một cái thùng, nói là phụ mệnh tặng quà. Trong lòng Tằng Phụ đột nhiên cảm thấy bất an, hy vọng sẽ không gặp chuyện gì, hy vọng không xảy ra chuyện gì. Rất nhanh quản gia dẫn bọn ngự trì đi vào. Ngự trì mang theo hai người, anh đi đằng trước, hai người phía sau khiêng một cái thùng vào. Ông Tằng vừa nhận ra là ngự trì thì trong lòng đã không yên nổi rồi. Ông ta biết ngự trì vốn đã theo Hạ An Lan nhiều năm. Hạ An Lan biết ông ta, đương nhiên ông ta cũng có một chút hiểu biết về Hạ An Lan. Có người nói, ngự trì này đối với Hạ An Lan trung thành và tận tâm, thân thủ đặc biệt tốt, có anh ta ở bên, không ai dám động vào Hạ An Lan. Nhưng ông ta không biết ngự trì tới đây làm gì. Ông ta sợ nhất là Hạ An Lan biết chuyện con mình động tới Yến Thanh Ti. Ông ta liếc mắt nhìn cái thùng, trong lòng rất bối rối. Ông Tằng ra vẻ không nhận ra Ngự Trì, hỏi, xin hỏi, anh là? Ngự Trì lạnh lùng, trả lời như cái máy, tôi là Ngự Trì, là đội trưởng đội cận vệ của ngài Tổng thống. Ông Tằng ra vẻ kinh hãi, thì ra là anh Ngự, không tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa đội trưởng Ngự Trì là hộ vệ thiết thân của ngài Tổng thống, sao lại có thể xuất hiện ở đây vậy? Chẳng lẽ là ngài Tổng thống? Ngự trì ngắt lời ông ta, ông lo lắng quá rồi. ngài Tổng thống vẫn đang ở thủ đô, ngài ấy phái tôi đến là để truyền cho ông thứ này, miễn làm ông lo lắng. Ông Tăng vội hỏi, cái đó không biết thứ đội trưởng ngự đưa tới là. Ngự trì chỉ, chỉ vào thùng, đồ ở trong này, Tăng tiên sinh muốn tự mình mở ra hay vẫn là chúng tôi giúp ông? Tìm ông Tăng đập càng lúc càng nhanh, loại dự cảm không lành như cây búa lớn treo trên đỉnh đầu, ông ta nói cái này không làm nhọc tới các vị. Đồ của ngài Tổng thống tặng tất nhiên tôi phải tự mình mở ra rồi, bằng không chẳng phải là rất thiếu tôn trọng ngài ấy sao. Ngự chỉ nâng tay ra hiệu, vậy xin mời, chờ ông nghiệm thu rồi chúng tôi còn phải quay về phục mệnh. Tiên sinh còn nói, thứ này với ông rất quan trọng, chắc chắn là ông sẽ rất vừa lòng. Trường 1317, con của ông ta đã là một thi thể lạnh lẽo. Ông tàng tiến lên hai bước bà tàng giữ chặt tay chồng, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều trong thấy mắt đối phương đầy vẻ bất an. Nhưng bất an thì có thể thế nào được chứ? Đồ của Hạ An Lan đưa tới, bọn họ có thể không mở ra sao? Ông Tằng đi tới trước cái thùng, tim đập như sấm, ông ta không biết bên trong là cái gì, không phải là thứ muốn lấy mạng ông ta đấy chứ? Ngự chỉ thấy ông ta trần trừ không dám động thì lại nói, Tằng tiên sinh, ông có sức không, hay để chúng tôi giúp ông nhé? Ông Tằng vội vàng nói, không, không, tôi đến là được rồi, tôi sẽ tự mình mở không phiền các anh. Ông ta cắn răng một cái dùng sức mở nắp thùng ra. Âm thanh nắp thùng rơi trên mặt đất loàng soàng, cảm giác cả mặt đất đều rung động. Bà Tăng rất thò mò trong lòng, không biết Hạ An Lan gửi tới cho họ thứ gì. Vì thế, bà ta không nhịn được ghé mắt nhìn vào. Tầm mắt của bà ta dừng lại ở trong thùng, sau đó ánh mắt dần dần trợn lớn, đồng tử co rút lại, sau vài giây liền hét thảm một tiếng, tiếng kêu thê lương khiến người ta nổi cả da gà. Nếu một người đi trong đêm mà nghe thấy thanh âm này, sợ là sẽ bị dọa đến ngất mất. Ngự trì lạnh mắt nhìn, đứng ở một bên, mặt không đổi sắc. Đây là màn mà anh ta đã sớm nghĩ tới rồi. Anh ta phải nhìn cho kỹ, đến lúc quay về còn báo cáo nữa. Sau khi hét lên một tiếng chói tai, bà tàng suy sụp ngã ngồi xuống đất ngất luôn. Quản gia định tiến lên nhưng nhìn thấy ngự trì vẫn đứng đó như sát thần thì không dám nữa. Ông tàng sững sờ tại chỗ, hai tay còn giữ nguyên tư thế, như đã biến thành một pho tượng. Ông ta ngơ ngác nhìn vào trong thùng rất lâu. Đó là con trai ông ta, đứa con trai mà ông ta yêu thương nhất. Tằng niệm nhân nằm ở trong thùng đã trở thành một khối thi thể lạnh lẽo. Ánh mắt con ông ta mờ to, ngũ quan vặn vẹo, gân xanh nổi đầy chán, trong mắt như muốn rơi ra ngoài, mắt toàn tơ máu, răng nghiến chặt cả người run rẩy, có thể thấy lúc chết nó đã thống khổ tới mức nào. Ngự trì lạnh lùng nhìn ông Tằng, nói Tằng tiên sinh, lệnh công tử tối hôm qua lên cơn miệng đã tiêm ma túy tinh khiết vào máu, vì tiêm quá liều dẫn tới tử vong. Tiên sinh bảo tôi nói với ông hãy nén bi thương, có lẽ ông còn không biết con trai ông đã sử dụng ma túy được 3 năm nay rồi mà nơi anh ta mua thuốc là một băng nhóm tội phạm cảnh sát theo dõi đã lâu. Tối hôm qua bên phía cảnh sát đã thu lưới tóm gọn chỉ không ngờ con của ông lại vừa mua ma túy ở đó. Cảnh sát đuổi theo anh ta, không ngờ lại không bắt kịp. Sau đó lệnh công tử đột nhiên lao xe vào bên đường, lúc cảnh sát xuống xe thì anh ta đã tiêm thuốc xong rồi, đưa tới bệnh viện không bao lâu thì qua đời. Ngự trì nói ông Tằng vẫn không động đậy gì, như chết đứng tại chỗ từ lâu. Ngự trì không quan tâm, nói tiếp tiên sinh nói, dù sao ông cũng là nhân viên cốt cán trong chính phủ, nếu chuyện này bị rèm pha ra ngoài thì sẽ gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của ông, mà chính phủ cũng sẽ có tổn thất, vì thế chuyện này tiên sinh dặn ta phải đặc biệt đưa thi thể công tử tới tận tay ông, ngài ấy tin là ông sẽ có cách xử lý thích đáng. Dù sao cũng là con của Tằng gia, người làm cha như ông nên được biết đầu tiên. Ông Tăng vẫn không nhúc nhích đứng yên như tảng đá, nhìn chằm chằm vào thi thể của Tăng Niệm Nhân. Trường 1318, tôi muốn Hạ An Lan nợ máu phải trả bằng máu. Ánh mắt ông ta không có tiêu cự gì, nhìn chằm chằm vào thi thể của Tăng Niệm Nhân, như thể anh ta có thể đứng lên bất cứ lúc nào. Lời của Ngự Trì không biết ông ta có nghe lọt từ nào không. Nhưng cũng không quan trọng Ngự Trì vẫn tận tình truyền hết những lời Hạ An Lan dặn dò cho ông ta nghe. Lần này anh ta đến chỉ với mục đích đe dọa mà thôi. Muốn cho tằng gia hiểu ra vấn đề là đừng có động vào hạ an lan. Ngự trì nói tằng tiên sinh xin nén bi thương tôi tin ông là người thông minh nên có thể hiểu được dụng tâm của ngài tổng thống. Đương nhiên, hy vọng nếu ông có thời gian thì nên quản luôn cả con gái mình tránh để phát sinh chuyện tình tương tự. Xin cáo từ, ngự trì lại nghĩ tới còn một câu cuối nữa. À, còn nữa tiên sinh là người thông minh, người đã chết rồi, có một số việc ngài tổng thống sẽ không truy cứu, hy vọng tàng tiên sinh hiểu thấu đáo, đừng cố tái phạm, bằng không, lần sau sẽ không có cơ hội nữa đâu. Tổng thống cũng không phải người chuyên đi nhặt xác cho người ta, mong tàng tiên sinh không cần gửi tặng quà nữa. ngự trì nói xong bèn dẫn người rời đi, ra tới cửa toàn bộ thời gian tới đây còn chưa tới 10 phút, nhưng 10 phút này là đủ làm cho tàng gia long trời lở đất rồi. Sau khi thân ảnh ngự trì biến mất ông tạng ôm ngực phun ra một búng máu quản ra vội vàng chạy tới đỡ. Hai mắt ông ta trợn trừng, mắt đỏ ngầu từ trong cổ họng phát ra tiếng rít. hạ an lan tôi với ông không chết không thôi. Chuyện tình đau khổ nhất với một người là phải sống trong cảnh đầu bạc tiễn người đầu xanh. Con của ông ta là người ông ta yêu thương nhất, chút nửa đời tâm huyết vào nó. Tối hôm qua tàng niệm nhân còn nói chờ trời sáng thì Yến Thanh Ti sẽ trở thành con chó cho nhà bọn họ, bọn họ có thể lợi dụng Yến Thanh Ti để kiềm chế Hạ An Lan. Lòng ông ta tràn đầy vui mừng, tràn đầy chờ mong, hy vọng con trai có thể cho mình niềm vui bất ngờ. Ông ta vẫn tin tưởng vào năng lực của con mình, nhưng giờ đây trời sáng rồi, một đêm qua đi đúng là thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Ông ta không nhận được niềm vui bất ngờ nào mà chỉ nhận được nỗi khiếp sợ còn có cả nỗi đau mất con. Mà ông ta không thể làm gì, không biết phải làm gì, chỉ có thể nhìn thi thể con mình, nhìn gương mặt nó vẫn còn đọng lại sự sợ hãi và đau đớn. Ông ta ngay cả một câu phản bác cũng không nói được, ngay cả phẫn nổ cũng không dám bùng nổ trước mặt ngự trì, Vì bọn họ bị người ta đàn áp, trong đầu ông Tăng lúc này chỉ có hai chữ hạ gia hạ gia. Trong lòng tràn ngập thù hận trong mắt ông ta, giờ phút này chỉ cần nghĩ tới bộ dáng của hạ An Lan là ông ta muốn giết người, muốn bầm thây vạn đoạn. Bà tằng đã tỉnh lại, gục bên thùng ôm lấy tàng niệm nhân gào khóc niệm nhân niệm nhân con tỉnh lại đi niệm nhân. Không bao lâu sau, ông bà nội của tàng niệm nhân cũng tới. Vừa vào cửa đã nghe tiếng gào thét tê tâm liệt phế của con dâu. Hai ông bà thấy thi thể của cháu trai thì chỉ biết khóc ngất đi. Trong nhà rối loạn một trận, đối với bọn họ mà nói, đây chính là chuyện cực kỳ đau khổ. Sau khi tàng lão gia từ tỉnh lại, bi thương đã giảm đi rất nhiều. Lão đã bình thản lại, sai người bố trí tang lễ cho Tăng niệm nhân. Lão gọi Thành Dũng con theo ba vào đây. Sau đó, hai người tới thư phòng của ông Tăng. Tiến vào trong ông Tăng vừa khóc vừa nói, ba thù này con nhất định phải báo con nhất định sẽ phá hủy hạ gia con muốn hạ An Lan nợ máu phải trả bằng máu. Không trả thù này con thề không làm người. Trường 1319, mở mắt ra có thể thấy anh thật tốt. Thù nhất định phải báo, nhưng không thể gấp được hạ an lan tự nhiên làm khó dễ như thế, thậm chí đe dọa không thèm che giấu, con nói xem tại sao. Hận thù trong lòng ông Tăng giảm đi một ít, khôi phục lý trí, chẳng lẽ chẳng lẽ ông ta đã biết trước. Tăng lão ra từ lắc đầu, không đâu nếu ông ta biết trước thì không chỉ giết một mình nghiệm nhân mà cả nhà chúng ta sẽ mất mạng ngay lập tức. An tâm và tỉnh táo, gần đây đừng hành động gì, cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cái gì mà coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Niệm nhân đã chết rồi, cháu trai của ba chết rồi, con mất con trai rồi ông tằng nói trong đau khổ, lão lệ tung hoành. Trên mặt tằng lão ra từ đầy vết đồi mồi, nếp nhăn lan tràn, nhưng lão lại không có vẻ bình thản của lão nhân ở tuổi của mình. Trong mắt lão không hề có bi thương, chỉ có sự lạnh lùng. Dù niệm nhân không chết thì cũng sớm bị chúng mày hại chết. Nó hút thuốc viện nhiều năm như thế, tao không tin vợ chồng mày không biết. Mấy thứ gây nghiện đó, chỉ cần động phải là coi như người bỏ đi cho dù còn sống thì cũng chỉ có đường chờ chết. Ông Tằng nghiến răng nghiến lợi, cho dù phế thì cũng là con của con, lúc này con chỉ muốn thanh toán thù cũ hận mới với Hạ An Lan một lượt luôn. Tằng lão gia tử hừ một tiếng, tính sổ đương nhiên phải làm, niệm nhân chết rồi, coi như đó là lý do tốt nhất để trở mặt. Chờ ba ngày niệm nhân xong, anh đón đứa nhỏ bên ngoài kia về nhà đi. Ba ba, anh cho là lão già này không biết gì sao. Nếu không phải niệm nhân kém cỏi đám mình thì tôi sao có thể để thằng nhóc ngoài kia sống sót được. Ba con con biết rồi. Sau khi Yến Thanh Ti tỉnh lại, điều đầu tiên cô làm là đưa mắt tìm kiếm xem du dực còn ở đây không. Trong phòng đã vắng bóng ông, chỉ có nhạc thính phong đang đứng bên cửa sổ nhìn cô chằm chằm trong ánh mắt đầy tơ máu, hốc mắt sâu hóng, rõ ràng là cả đêm vừa rồi không được nghỉ ngơi. Yến Thanh Ti cười nhẹ, nói, đến rồi. Nhạc thính phong gật đầu, ừ, nhớ em. Anh cúi đầu hôn lên tràn Yến Thanh Ti, hôn rất lâu. Đêm qua, Nhạc Thính Phong từ trong ác mộng bừng tỉnh, sợ hãi đột nhiên lan tràn khắp trong lòng, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Anh không biết tại sao lại như thế, không hiểu sao thấy rất lo lắng cho Yến Thanh Ti. Anh sợ Yến Thanh Ti đang ngủ nên đấu tranh mãi mới gọi điện cho cô. Nhưng gọi mãi không có người nghe máy, Nhạc Thính Phong càng không yên lòng, liên tục gọi thêm mấy cuộc nữa cuối cùng là Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang nghe máy. Diệp Thiều Quang nghe máy, nói cho anh biết Yến Thanh Ti bị người ta bắt cóc. Lúc ấy, Nhạc Thính Phong đánh rơi điện thoại, mãi không thoát khỏi cơn khiếp sợ, khủng hoảng, lập tức mặc áo rồi mang hộ chiếu ra ngoài. Anh không có tâm tình nào khác, chỉ muốn đi thật nhanh tới nơi đó để gặp vợ mình. Ngồi máy bay rồi ô tô đi suốt một đêm, cuối cùng khi Nhạc Thính Phong tới nơi thì du dực đã rời đi, Yến Thanh Ti vẫn chưa dậy. Nhạc Thính Phong ngồi chờ bên giường, nhìn Yến Thanh Ti đang ngủ say, lúc này mới cảm thấy hồn đã về lại xác. Yến Thanh Ti ôm lấy cổ anh em cũng thế. Sống sót sau tai nạn điều người ta mong mỏi nhất là được ở bên người mình yêu. Lúc mở mắt nhìn thấy Nhạc Thính Phong ở bên trong lòng Yến Thanh Ti rất ấm áp. Nhạc Thính Phong muốn sờ sờ mà Yến Thanh Ti nhưng lại không dám, sợ làm cô đau còn đau không. Trường 1320, chú ấy đi mà không tạm biệt là vì muốn em được bình an. Yến Thanh Ti gật đầu có, rất đau cười một tí thôi cũng thấy đau khắp mặt rồi. Nhạc Thính Phong đau lòng thua tay lại, đáng lẽ anh nên tới sớm một chút. Anh rất hối hận việc của công ty có thể so sánh với cô được sao. Sao không sớm tới đây một chút, sao lại chờ cô xảy ra chuyện mới chạy tới. Yến Thanh Ti an ủi anh, cho dù anh đến thì em vẫn có thể bị bắt cóc thôi đừng quá để ý, giờ em đã tốt hơn rồi mà. Anh để ý, không có cách nào không để ý được. Những lúc em gặp nguy hiểm nhất anh đều không có ở đây Thanh âm nhạc thính phong khàn khàn Không che giấu được sự tự trách Loại sự tình này chẳng ai muốn xảy ra Cả chúng ta cũng không đoán trước được Cho nên anh đừng tự trách mình nữa Sau này cẩn thận chút là được rồi Anh xem, mạng em dài lắm Đại nạn không chết tất có phúc Em nghĩ vận may của em bắt đầu tới rồi Tối hôm qua xảy ra chuyện nguy hiểm Nhưng cuối cùng cũng an toàn May là có du rực Đúng rồi, du rực Yến Thanh Ti nhớ tới Du Dực, cô nói khi tỉnh lại sẽ dẫn ông đi dạo, cô vội hỏi, anh có thấy chú Du không? Nhạc Thính Phong lắc đầu, không lúc anh tới thì trong phòng chỉ có em. Ánh mắt Yến Thanh Ti ảm đạm, chú ấy đi rồi. Lần này vẫn là Du Dực cứu em sao? Yến Thanh Ti gật đầu, nói mọi chuyện cho Nhạc Thính Phong nghe. Cô dựa vào bờ vai anh, nói kỳ thực em biết lúc em ngủ em đã biết lúc dậy chú ấy sẽ không còn ở đây nữa. Em biết em không giữ được chú ấy có lẽ. Yến Thanh Ti hiểu được lần này du dực xuất hiện là vì cứu cô khỏi nguy hiểm, ông ấy không thể ngồi yên nhìn cô gặp Nguy được. Nếu cô đã an toàn rồi, ông sẽ lại lẳng lặng quan sát cuộc sống của cô, thấy cô bình an, khỏe mạnh thì ông sẽ rời đi. Chú ấy rời đi là có lý do của mình. Thân phận hiện tại của chú ấy cũng không thể xuất hiện trước đám đông được, ở lại cũng không tốt. Yến Thanh Ti gật đầu, em biết chỉ là trong lòng em vẫn có chút tư tâm. Cô quay đầu nhìn ánh nắng bên ngoài, mỉm cười, em mong là chú ấy có thể tới được những nơi chú ấy muốn. Nhưng lần này ông đi rồi, sợ là sau này sẽ khó có cơ hội gặp lại. Nhạc thính phong ôm Yến Thanh Ti, đúng, chú ấy sẽ tới rất nhiều nơi. Anh có thể hiểu tại sao du dực đi mà không tạm biệt. Ông ấy không muốn liên lụy tới Yến Thanh Ti, không muốn vì mình mà cuộc sống của cô bị đảo lộn Một đêm phong ba trôi qua ánh sáng mặt trời lại ló dạng cuộc sống trước đây lại tiếp tục. Đối với rất nhiều người mà nói chuyện xảy ra đêm đó giống như một tảng đá ném vào mặt hồ tạo ra vài gợn sóng rồi lại dần yên ả lại. Nhạc thính phong ở lại với Yến Thanh Thi anh muốn chờ đến tận khi cô kết thúc cảnh quay cuối cùng của phim này rồi đưa cô trở về. Sau khi xảy ra chuyện bắt cóc anh không dám để Yến Thanh Thi ở lại đây một mình. Mỗi ngày phải nhìn thấy cô anh mới an tâm được bằng không lúc nào cũng sẽ sống trong lo lắng. Yến Thanh Thi khuyên bảo mãi cũng không được chỉ có thể để thủy ý anh. Tăng niệm nhân chết không có gây ra bất kỳ phong ba nào, giống như giọt nước mưa mùa hè rơi trên mặt đất rồi nhanh chóng bốc hơi, không để lại dấu vết gì. Ngoại trừ người nhà họ Tăng, không còn ai để tâm tới chuyện này nữa. Dù sao cái chết của hắn cũng không làm ai đó giàu lên, bọn họ cũng có công việc của mình. Trường 1321, cô có biết tôi hận cô nhiều thế nào không? Ai cũng phải cố gắng vì cuộc sống của mình. Tăng khả nhân không chết nhưng cô ta cảm thấy so với chết mình còn thảm hại hơn. Ngày đó bị nhiều người trong đoàn làm phim chụp hình lại, ngay sau đó toàn bộ ảnh đã bị tung lên internet, tên của cô ta trong nháy mắt trở thành cái tên hot nhất được tìm kiếm trên Weibo. Sau đó Tằng Khả Nhân không dám động tới điện thoại nữa. Người của Tằng gia ngập trong đau khổ trước cái chết của Tằng Niệm Nhân nên ông Tằng cho dù sai người xử lý chuyện này nhưng cũng không làm tận tình được. Nhưng vẫn tạo được chút áp lực cho truyền thông, để bọn họ không đưa tin về chuyện này. Công ty đại diện nói đó chỉ là ảnh ghép nhưng ảnh ghép mà có thể nhiều và rõ ràng đến thế sao. Mọi chủ tính của công ty điện ảnh về việc xây dựng một hình ảnh thanh thuần, tao nhã, mười phần tiên khí cho tàng khả nhân cứ thế sụp đổ trong một đêm. Mặc dù những bức ảnh này sau đó bị cấm trên Internet nhưng với tốc độ truyền bá của nó thì mọi người đã xem hết rồi, có cấm cũng vô ích. Các công ty lấy hình ảnh đại diện của tàng khả nhân, mọi nguồn tài trợ cho cô ta đều bị ngăn lại. Ngay cả nhóm bạn tốt trong giới giải trí với cô ta cũng không dám qua lại nữa. Có người phỏng vấn Bạch San, hỏi có phải cô ta tới tham quan phim trường không, có biết chuyện của Tằng Khả Nhân hay không. Lúc đó Bạch San trả lời thẳng là không phải tới đó chơi mà đi công tác chụp ảnh tạp chí, vừa hay gặp gỡ Tằng Khả Nhân một chút ăn một bữa cơm. Trước đó cô ta còn chưa được gặp Yến Thanh Ti, lần này gặp còn nói chuyện với nhau rất lâu. Bạch San nói một hồi đã phủ nhận mọi quan hệ với Tằng Khả Nhân luôn. Tằng khả nhân trốn biệt trong khu nhà mình thuê, không dám ló mặt ra ngoài, chỉ sợ phải chịu ánh mắt của người ngoài nhìn vào. Cô ta sợ đến phát điên rồi. Tống thanh ngạn cho người tới gọi cô ta vài lần, đoàn làm phim cũng vì cô ta mà phải dừng quay rất lâu, điều này làm cho Tống thanh ngạn cực kỳ tức tối. Sau 5 ngày, Tằng khả nhân vẫn không xuất hiện, mọi người đã nghĩ đến chuyện phải đổi vai nữ phụ chuyện quay phim không thể chậm trễ được nữa. Nhưng không ngờ, sang ngày thứ sáu, tàng khả nhân lại xuất hiện dù sắc mặt rất kém, mặt gầy rộc đi tiểu tụy vô cùng. Cô ta còn dám quay lại khiến cho người khác rất kinh ngạc. Tống Thanh Ngạn không kiên nhẫn hỏi có thể quay được chưa? Cô ta gật đầu có thể, nếu đã có thể thì lập tức quay thôi. Tống Thanh Ngạn chỉ muốn nhanh chóng quay xong bộ phim này. Hôm nay Yến Thanh Ti có cảnh diễn chung tới tàng khả nhân. Ở cảnh này, nữ cảnh sát nhìn thấy nam chính ôm nữ chính thì phát điên, lại chạy đi tìm nữ chính gây chuyện. Ngay từ đầu Yến Thanh Ti phát hiện trạng thái của Tăng Khả Nhân không ngờ lại rất tốt lời thoại và ánh mắt diễn rất khá. Cảnh quay diễn ra rất thuận lợi, Tăng Khả nhi nhìn Yến Thanh Ti, hốc mắt đỏ lên, nói cô có biết tôi ghét cô tới mức nào không? Cô có biết mỗi lần thấy cô là mong cô chết tới mức nào không? Yến Thanh Ti nhíu mày, hình như trong kịch bản không có lời thoại này mà. Tống Thanh Ngạn cũng kinh ngạc Tằng Khả Nhân dám thay đổi lời thoại của anh ta sao. Nhưng điều làm người ta kinh ngạc nhất chính là Tằng Khả Nhân rút ra một con dao gọt trái cây, chĩa vào Yến Thanh Ti. Mọi người kinh hãi, nhạc thính phong đứng lên đi tới. Yến Thanh Ti híp mắt cô muốn làm gì? Ánh mắt Tằng Khả Nhân đỏ lên, làm gì à? Tôi muốn làm gì cô còn không biết sao? Tôi đương nhiên là muốn giết cô rồi. Trường 1322 Yến Thanh Ti, cô giết anh trai tôi. Tằng khả nhân oán hận nói tôi muốn báo thù cho anh trai tôi. Yến Thanh Ti cô giết anh trai tôi, đó là anh trai tôi, anh trai duy nhất của tôi. Tằng khả nhân giống lên làm cho toàn bộ người trong trường quay đều nghe rất rõ ràng. Ai nấy đều nghe được thông tin chính anh trai của Tằng khả nhân chết rồi sao. Trời ạ, đúng là tin giật gân, là bị Yến Thanh Ti giết chết ư. Mẹ nó thực sự là tin tức kinh người, mau nghe đi ghi hình lại mau mà yến thanh ti không đổi sắc anh cô chết vì trích ma túy quá liều sao lại đổ vấy cho tôi tăng khả nhân tôi hy vọng cô có thể biết rõ ràng đúng sai đừng có đổ oan cho người tốt lời của yến thanh ti đều lọt vào tai mọi người nghe như một chuyện cười ấy cô là người tốt người tốt người tốt cô là người tốt yến thanh ti tôi thấy cô là người đàn bà độc ác nhất trên đời tăng khả nhân thấy nhạc thính phong đã chạy tới thì lớn tiếng kêu lên các người đừng có qua đây không ai được lại đây ai dám tiến tới tôi sẽ giết cô ta Yến Thanh Ti nghiêm mặt, hôm nay cô mặc một bộ sườn xám màu ngà voi, dáng người hoàn mỹ, lúc cô không cười lại giống một tảng băng ngàn năm không tan, hàn ý trong mắt làm người ta lạnh gáy hơn so với con dao mà Tằng khả nhân đang cầm. Cô nhìn vào mắt Tằng khả nhân, nói với Nhạc Thính Phong, các anh không cần qua đây, chuyện này em sẽ tự giải quyết. Nhạc Thính Phong nóng lòng kêu Thanh Ti. Yến Thanh Ti cao giọng nói, em không sao, không ai được qua đây. Chờ ở tại chỗ cho em, không cho phép nhúc nhích. Nửa câu sau Yến Thanh Ti là đang nói với hai hộ vệ của Ngự trì Hiện tại họ là vệ sĩ của cô trên người có súng. Vừa rồi thấy thằng khả nhân dùng dao uy hiếp Yến Thanh Ti, hai người đã đưa tay ra sau hông tùy thời có thể rút súng ra. Nghe thấy lời của Yến Thanh Ti, hai người đó mới chậm rãi thu tay lại. Nhạc thính phong đứng gần Yến Thanh Ti nhất trong lòng vô cùng cấp bách. Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn thằng khả nhân từ trong ánh mắt của cô ta chẳng thể thấy được chút sát khí nào mà toàn là tuyệt vọng. Yến Thanh Ti bỗng nhiên nhớ tới Hạ Như Sương, cô thấy lo lắng. Cô lo là Tằng Khả Nhân sẽ giống như Hạ Như Sương, buộc cô phải ra tay. Nếu cô thực sự giết Tằng Khả Nhân ở đây, vậy chẳng khác nào đang đi trên đường mà bị chó dại tháp cho một nhát cả. Yến Thanh Ti châm chọc Tằng Khả Nhân, dù tôi có chìa cổ ra cho cô cô cũng dám cắt sao? Cô giết tôi thì có thể rời khỏi đây được à? Tằng Khả Nhân vừa khóc vừa nói, tôi biết tôi không giết được cô. Yến Thanh Ti cô quá lợi hại, dù ở mặt nào thì tôi cũng không phải đối thủ của cô. Các người có thể giết anh trai tôi dễ dàng như thế, có thể hủy tẳng gia dễ như thế, người khác làm cho cô không hài lòng cô liền có thể làm cho người ta tan cửa nát nhà cô quá lợi hại cũng quá độc ác cô có biết ở nhà tôi hiện tại ra sao không? Mẹ tôi đã hôn mê mấy ngày rồi, bà nội tôi ốm liệt giường không dậy nổi còn tôi cô hại tôi chẳng khác nào chuột chạy cùng đường cả. Yến Thanh Ti thản nhiên hỏi cô cảm thấy đúng là do tôi làm hại cô sao? Cô thấy bộ dáng điên cuồng này của tàng khả nhân rất giống tàng niệm nhân. Cô vốn tưởng tàng niệm nhân chết rồi thì tàng khả nhân sẽ thu vỏ ốc lại. Chuyện cô bị bắt cóc cũng không làm ầm lên, chuyện này cứ thế mà bỏ qua thôi. Nhưng tàng khả nhân đúng là tàng khả nhân, trình độ ngu xuẩn này làm cho người ta không khỏi có cái nhìn mới về cô ta. Trường 1323, cô muốn chết thì cứ chết đi, đừng làm lãng phí thời gian của người khác. Tàng khả nhân cả giận nói. Không phải cô thì còn là ai, nếu không phải tại cô. Yến Thanh Ti ngắt ngang lời cô ta. Đúng thế, nếu không có tôi thì anh trai cô sẽ không bắt cóc tôi, sau đó nhà cô sẽ không xảy ra chuyện đúng không. Đều là vì cô ép tôi hôm nay tôi muốn đồng quy vô tận với cô tôi muốn báo thù. Yến Thanh Ti cười một tiếng, tặng khả nhân chỉ nói thế thôi chứ cũng không dám đâm dao tới, cô ta không muốn giết cô. Vô dụng thôi, cô giống hệt anh trai cô, ngu xuẩn cũng giống hệt nhau, không hổ danh là người họ tặng. Cô cảm thấy chỉ bằng một con dao gọt trái cây này mà có thể giết tôi sao? Tới đi tới thử xem nào. Tằng khả nhân nước mắt lưng tròng cô ta gật đầu. Đúng tôi ngu tôi luôn cảm thấy mình rất thông minh, nhưng vô dụng hết sau khi gặp cô, nơi nào có cô thì tôi liền trở thành người vừa xấu vừa nát những nơi cô ở tôi chưa từng có cơ hội trở mình. Yến Thanh Ti cô rất đặc biệt đặc biệt tới mức người ta phải ghét từ lần đầu tiên gặp tôi đã ghen tị với cô, đã ghét cô rồi. Yến Thanh Ti lãnh đạm nói, tôi biết chứ, chỉ có người vô dụng mới đi ghen tị với người khác, cô ghen tị chứng tỏ tôi hơn cô rồi. Tẳng khả nhân không khác nào giả thú bị rơi vào cạm bẫy của thợ săn, chỉ có thể tuyệt vọng gào lên, Yến Thanh Ti, Yến Thanh Ti, tôi giết cô. Con dao trong tay cô ta vung lên nhìn rất dọa người, tần cảnh chi quát tẳng khả nhân, cô buông dao xuống, nếu cô thật sự làm thế thì đời cô mới bị hủy hoại thật đấy. Nghe được tiếng của Tần Cảnh Chi tặng khả nhân liền lấy lại được một chút lý trí cô ta nhìn về phía anh, nếu không có Yến Thanh Ti anh có yêu em không? Tần Cảnh Chi sầm mặt im lặng một chút rồi lắc đầu không? Tôi không muốn lừa cô, không thích chính là không thích, lời nói của Tần Cảnh Chi làm cho chút ánh sáng cuối cùng trong mắt tặng khả nhân vụt tắt. Cô ta thì thảo em biết anh sẽ không yêu em cho dù không có cô ta thì anh cũng không yêu em anh vốn không thích em rồi. Tần cảnh chi không thích cô ta chuyện này chẳng liên quan gì tới Yến Thanh Ti cả. Anh ấy chỉ không thích mà thôi. Trước kia đã không thích hiện tại cô ta làm ra những chuyện này thì sao có thể thích cho được. Có lẽ chẳng có ai thích cô ta nổi nữa. Tằng khả nhân thực sự không muốn sống nữa thế giới này chẳng còn gì để cô ta lưu luyến cả. Yến Thanh Ti nhìn cô ta chằm chằm tằng khả nhân tôi hy vọng cô đừng có làm chuyện điên rồ. Tằng khả nhân lau nước mắt gật đầu cô nói đúng tôi rất ngu ngốc thật sự rất ngu ngốc. Buồn cười là trước đây tôi vẫn nghĩ mình rất thông minh, giờ tôi biết rồi, sao tôi có thể giết cô chứ? Ngay sau đó con dao trong tay cô ta đột nhiên đổi hướng, cô ta nhắm vào chính mình, tôi không thể giết cô, nhưng tôi có thể giết chính mình. Yến Thanh Ti, cô hủy hoại tôi, tôi muốn cô tận mắt thấy thế nào là hại chết một mạng người. Yến Thanh Ti cắn răng, mẹ nó thật sự là lo lắng dư thừa rồi. Cô gật đầu, được cô chết đi tự sát luôn đi. Người thất bại luôn chọn phương án này để giải quyết mà. Cô nghĩ tôi sẽ vì cô mà tự trách mình sao? Cô hát cầm cười lạnh, tôi nói cho cô biết tôi sẽ không tự trách mình làm gì càng không bất an gì cả. Thế giới này trước nay luôn là mạnh được yếu thua, mau ra tay đi, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của mọi người. chương 1324, nếu tôi hận một người thì sẽ không để người ta chết là xong. Lời của Yến Thanh Ti làm người khác kinh ngạc vô cùng. Đây không phải là quá lạnh lùng sao cho dù không quan tâm thì cũng không cần nói như thế chứ. Mọi người nhìn Yến Thanh Ti ánh mắt đều thay đổi. Người đời thích nhất là xem náo nhiệt nhưng thấy người ta gặp nguy hiểm mà không tiến lên giúp còn đồng tình với người ta thì thật hiếm thấy. Lúc Tằng khả nhân lấy dao uy hiểm Yến Thanh Ti, bọn họ không ai hỗ trợ này Yến Thanh Ti chỉ nói một câu thì họ lại cảm thấy sao Yến Thanh Ti lại có thể lạnh lùng như thế. Họ đã quên Tằng khả nhân biến thành như thế này cũng là do họ góp một phần công sức bởi vì ảnh đưa lên mạng đều có công lao của họ. Tẳng khả nhân là cô gái được nuông chiều, nay xảy ra chuyện này cô ta không hề có khả năng thừa nhận cô ta đã bị hủy thật rồi. Cô ta cảm thấy trên đời này chẳng có lý do gì để sống tiếp, mọi người nhìn cô ta lúc này chẳng khác gì lúc cô ta không mặc quần áo, làm cô ta cảm thấy thật nhục nhã, sự nhục nhã đó vĩnh viễn không thể nào xóa đi được. Con người sợ nhất không phải là đau khổ mà là không còn hy vọng tồn tại, cô ta đã buông tay hoàn toàn rồi. Được được tôi sẽ chết cho cô xem tôi muốn cho cả nước này biết cô đã bức từ tôi. Yến Thanh Ti cô chính là hung thủ, tặng khả nhân thực sự là đã mất hết hy vọng, nhưng cô ta không muốn chết như anh của mình nên mới nghĩ có thể thay đổi được gì đó, cô ta không muốn chết trong lặng lẽ. Yến Thanh Ti châm chọc đừng nói lời vô nghĩa nữa, muốn chết thì chết nhanh lên, không thấy mọi người đang nhìn à. Chúng tôi còn phải quay phim, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi. Ai không dám động thủ chính là con rùa rụt đầu, tôi tôi chết Yến Thanh Ti tôi thành quỷ cũng sẽ không tha cho cô. Tằng Khả Nhân đúng là rất muốn chết, nhưng dao gọt hoa quả cũng không sắc bén như dao găm, lưỡi dao lạnh lẽo dán lên cổ làm cho cô ta không ngừng run rẩy. Cuối cùng cô ta mới phát hiện ra rằng mình đang sợ cô ta không có dũng khí thực cắt cổ mình. Nhìn tay của Tằng Khả Nhân đang run rẩy, Yến Thanh Ti biết rõ là cô ta không dám chết. Cô cười nhạo, sao không dám xuống tay vậy? Không dám chết chứ gì? Cô làm cho tôi thất vọng quá, Tằng Khả Nhân ạ. Cô nói người như cô không muốn sống nữa, cô nghĩ xem những người ngày nào cũng sống trong khổ cực phải làm sao đây. Những người bị ung thư, những người bị tai biến không tự điều khiển sinh hoạt cá nhân được những người lo lắng không biết ngày mai có thể nhìn thấy ánh mặt trời hay không phải làm sao đây. Chẳng lẽ họ phải cam chịu giống cô à? Tẳng khả nhân càng run rẩy hơn, cô ta cắn răng một cái ấn mạnh dao, nhưng con dao chỉ cắt được tầng da mỏng bên ngoài làm cô ta đau đớn, không dám tiếp tục nữa. Yến Thanh Ti bước tới gần, chậm rãi nói, Tăng Khả Nhân, nếu tôi là cô tôi sẽ tự nói với chính mình, vì sao tôi phải chết chứ? Nếu tôi hận ai thì tôi sẽ luôn nghĩ tới biện pháp để sống sót sau đó giết chết đối phương. Tăng Khả Nhân khóc lóc sống làm sao được? Tôi sống thế nào được cô bảo tôi phải sống thế nào? Cô không dám chết thì chỉ có thể tiếp tục mà sống thôi. Đảo mắt một cái, Yến Thanh Ti bước tới trước mặt Tăng Khả Nhanh, nhanh tay cầm lấy cổ tay đang cầm dao của cô ta, đoạt lại con dao cũng không nghĩ tới, cô vừa mới động thì Tằng Khả Nhân như phải chịu kích thích, lập tức dẫy rủa. Tằng Khả Nhân nổi điên lên, khí lực lớn vô cùng, Đại khái Yến Thanh Ti dù có cố gắng cũng không bắt được tay cô ta. Chương 1325, cô dám làm bị thương chồng tôi à? Yến Thanh Ti vốn định cướp lấy dao của Tằng Khả Nhân, không ngờ Tằng Khả Nhân đột nhiên nổi điên lên, giằng co một trận. Nhạc thính phong đoán được Yến Thanh Ti sẽ ra tay, vừa thấy cô động thì anh cũng chạy nhanh tới, giơ tay lên đánh mạnh vào gái Tằng khả nhân một cái, định đánh cho cô ta chóng váng, nhưng không ngờ đầu của cô ta rất cứng, bị đánh như thế mà cũng không hề hấn gì. Nhạc thính phong thừa dịp cô ta hơi khựng lại bèn kéo Yến Thanh Ti ra. Tằng khả nhân phản ứng lại tự vệ theo bản năng, đâm dao về phía nhạc thính phong. Anh tránh đi con dao xẹt qua cánh tay anh, lưu lại một vết cắt thật dài, máu nhanh chóng chảy ra. Nhạc Thính Phong không để ý tới vết thương, một cước đá vào bụng tầng khả nhân làm cô ta phải lui về sau, mất đi trọng tâm mà ngã nhào trên mặt đất. Quý Miên Miên và hai vệ sĩ của Yến Thanh Ti nhào lên, ngăn tầng khả nhân lại. Yến Thanh Ti nhanh chóng xem xét vết thương trên tay Nhạc Thính Phong, sốt ruột hỏi, sao rồi, có bị thương nặng không? Nhạc Thính Phong lắc đầu, không sao vết thương nông thôi, nhìn thì hơi kinh nhưng chỉ sượt qua da thôi mà. Yến Thanh thì cắn răng cô không nghĩ sẽ làm gì thằng khả nhân ai ngờ cô ta lại tới tìm chết. Cô đi tới đầy quý miên miên ra túm lấy cổ áo thằng khả nhân tống cho cô ta hai cái tát tai. Nếu cô có thể đâm chồng tôi bị thương thì sao không có sức tự đâm mình chứ. Còn mẹ nó cô không dám chết thì có, ngay cả dũng khí thực tử cũng không có. Hèn. Nếu cô có thể tự đâm mình một cái, chết luôn đi từ lúc nãy thì tôi còn cảm thấy cô rất được ít ra còn dám chết, nhưng giờ ngay cả dũng khí chết cũng không có, cô chết cũng không xứng đáng. Tằng khả nhân gào khóc cô ta cũng muốn chết lắm chứ, nhưng không dám cô ta thật sự không dám. Cô ta nghĩ mình dám tự tử lắm, nhưng đến khi kề dao trên cổ rồi lại không dám. Cô ta biết hôm nay mình lại tạo thành một chuyện cười nữa rồi. Cô ta muốn thực tử, muốn để mọi người oán trách Yến Thanh Ti, để cho mọi người biết chính Yến Thanh Ti bức tử mình. Nhưng cô ta lại quá vô dụng, Yến Thanh Ti buông tay tặng khả nhân này coi như xong rồi, ngay cả chết cũng không dám thì nói gì tới báo thù nữa. Cô không muốn đổi tận giết tuyệt người ta, đối với người không có giá trị uy hiếp cô chẳng muốn làm gì cả. Yến Thanh Ti đứng dậy, nói với đám người vừa chứng kiến một màn này, nhìn cái gì mà nhìn. Tôi nói cho các người biết chuyện ngày hôm nay ai dám nói sai sự thật về tôi thì kết cục của các người sẽ giống cô ta luôn đừng cho là tôi không tìm được kẻ tung tin tẳng khả nhân bị thành ra thế này, các người cũng hiểu là đừng có chọc đến tôi. Yến Thanh Ti nắm tay Nhạc Thính Phong, đi thôi, về băng bó vết thương. Nhạc Thính Phong cong môi cười, ngoan ngoãn đi theo Yến Thanh Ti. Những kẻ cầm máy ảnh chụp đều lặng lẽ xóa hết ảnh đi bọn họ không dám. Diệp Thiều Quang ôm lấy bả vai quý miên miên, chợt anh cảm thấy Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti. Sao, khụ không sao cả, anh ta muốn nói Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong nên đổi vai cho nhau mới đúng. Nhưng nhìn lại mình với quý miên miên, anh ta tự nhủ thôi quên đi, anh ta còn không bằng Nhạc Thính Phong ấy. Ít nhất YTP không một tay nhấc Nhạc Thính Phong lên được. Trường 1326, em là bông hoa đẹp nhất trong lòng anh. Yến Thanh Ti đi rồi, đoàn làm phim đành nghỉ giải lao. Tần cảnh chi tìm Tống Thanh Ngạn tại tôi, lúc đầu không nên cho tằng khả nhân tham gia bộ phim này. Tống Thanh Ngạn thở dài kỳ thực lúc đầu khi đồng ý cho tằng khả nhân tham gia bộ phim này, tôi cũng đã lo lắng cô ta sẽ nổi lên tranh chấp với Yến Thanh Ti, không ngờ chuyện lại nháo lớn tới mức này. Đúng thế ai mà ngờ chứ? Bộ phim này tiếp tục quay thế nào đây? Tống Thanh Ngạn cười đương nhiên là quay tiếp rồi tặng khả nhân không thể tiếp tục nữa may mắn phần sau của cô ta cũng không còn nhiều dùng diễn viên đóng thế quay lấy dáng người và mặt nghiêng là được rồi cũng được lần này gây phiền toái cho cậu rồi bên chỗ tôi thì chả sao nhưng chỗ Yến Thanh Ti Tống Thanh Ngạn rất thưởng thức Yến Thanh Ti thưởng thức rất đơn thuần anh ta thích tính cách của cô muốn làm gì thì làm trong làng giải trí này hiếm có người này sống thật như thế. Mặc dù hành vi của cô ấy đôi khi rất quá khích nhưng điểm tốt của cô ấy vẫn rất nhiều. Ví dụ như vừa rồi, cô ấy không muốn tặng khả nhân chết nên mới đi kích thích cô ta, làm cho cô ta rối loạn sau đó nhân cơ hội cướp lấy dao. Cô gái này bề ngoài cứng rắn, lạnh lùng nhưng trong lòng có lẽ rất dịu dàng. Anh ta nhớ lúc Yến Thanh thì kéo tay nhạc thính phong ánh mắt cô rất đau lòng khi thấy chồng mình bị thương. Một người đàn ông được vợ mình đối đãi như thế chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Bởi vì cô gái này sẽ chỉ tốt với một mình anh ta mà thôi. Tần cảnh chi nói, tôi sẽ xin lỗi cô ấy sau, nếu tối hôm đó không có hai trợ lý của cô ấy, chỉ sợ giờ tôi đã không xong rồi. Tống thanh ngạn gật gật đầu. Vậy tăng khả nhân thì làm sao đây? Tần cảnh chi nói, đưa tới bệnh viện đi chứ còn làm gì được nữa. Vừa rồi cô ta đã bị coi như hành hung người khác, nếu Yến Thanh Ti muốn khởi tố thì cũng là chuyện bình thường. Cô ấy chắc không đâu. Tống Thanh Ngạn cảm thấy Yến Thanh Ti thực sự vẫn là người rất tốt, rất dễ mềm lòng, sẽ không ép người ta vào đường cùng. Về tới khách sạn, Yến Thanh Ti nhanh chóng rửa sạch miệng vết thương cho Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, cô vừa băng bó cho anh vừa nói, nhìn mặt em mà có thể lấy ra được một đóa hoa không? Nhạc Thính Phong gật đầu, có thể. Yến Thanh Ti ngừng tay, ngẩng đầu hỏi, vậy anh nói xem trên mặt em có thể nở ra hoa gì? Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên môi cô, bông hoa xinh đẹp nhất. Yến Thanh Ti cười cười cúi đầu thắt lại băng gạc. Mấy ngày này anh phải cẩn thận nhé, lúc tắm rửa đừng để dính nước. Vậy em tắm giúp anh? Yến Thanh Ti nhún vai, em thì chả sao, chỉ cần anh có thể nhịn được. Nhạc Thính Phong thở dài, sau đó nói thôi, thế để anh tự xử đi. Anh đau lòng ngày nào Yến Thanh Ti cũng bận quay phim nên tối chỉ ôm ôm ấp ấp một hồi mà thôi, không muốn cô bị mệt quá độ, nhịn đúng là quá vất vả. Nhạc thính phong vươn tay kéo Yến Thanh Ti vào lòng, bà xã, khi nào thì quay xong vậy. Trời càng lúc càng lạnh rồi, em xem, lúc quay phim mà vẫn mặc mỏng manh như thế. Yến Thanh Ti ghé vào người anh, nói, sắp rồi, cùng lắm là 20 ngày nữa thôi. Trời ạ, tận 20 ngày nữa. Đúng thế, Tống Thanh Ngạn yêu cầu rất cao, nếu không anh đi về trước đi, đừng ở đây nữa. Chuyện công ty sao có thể bỏ mặc được? Chương 1327, con của em chính là con của anh, sớm muộn gì nó cũng gọi anh là ba. Nhạc Thính Phong lắc đầu, kiên quyết không đi, công ty đúng là rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng bà xã của anh được. Hôm nay anh mới cảm thấy mình có đất dụng võ với em. Em xem, bên cạnh em cứ không ngừng có phiền toái, sao anh có thể yên tâm được? Khi YTB bị tầng niệm nhân bắt cóc anh không ở đây, giờ mỗi lần nghĩ lại đều thấy sợ. Mấy tối gần đây, lần nào ngủ anh cũng bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, tỉnh lại đều tìm Yến Thanh Ti đầu tiên. May là cô vẫn còn ở bên cạnh, nhạc thính phong cũng không mong vợ vừa mới cưới chưa được bao nhiêu ngày đã âm dương đôi ngả. Yến Thanh Ti bóp bóp cái mũi của anh Tằng Khả Nhân đã bị giải quyết rồi, sẽ không còn chuyện gì nữa đâu. Đúng rồi, phải làm gì Tằng Khả Nhân bây giờ? Cô ta rất hận em đấy. Yến Thanh thì cũng không quá bận tâm tới con người đó nữa, cô đáp cô ta xong đời rồi, vô dụng cô ta hận em nhưng có dám giết em đâu. Chẳng khác nào có súng mà không dùng được ấy, đừng quá chủ quan cho dù là tàng khả nhân trở nên vô dụng nhưng tàng gia vẫn còn đó. Tàng gia cũng vĩnh viễn không đến lượt em xử lý, nhạc thính phong gật đầu, nói cũng đúng, bọn họ có ông bác như hồ ly kia rồi, sao ông ấy có thể bỏ qua tàng gia chứ? Đương nhiên không rồi, Hạ An Lan sẽ không đời nào tha cho tàng gia. Ngày hôm đó, ngự trì giải quyết cái chết của Tăng Niệm Nhân rất sạch sẽ cho dù Tăng gia biết người chết là do Hạ An Lan làm thì cũng không có cách nào cả bởi vì dù có tra thế nào thì cũng chỉ tra ra những bằng chứng mà Hạ An Lan muốn bọn họ nhìn thấy thôi. Tất cả những tài liệu đó đều nói rằng Tăng Khả Nhân chết là do sốc ma túy. Nếu Tăng gia làm giả chứng cớ thì chẳng khác nào tìm chết cả. Cho nên, dù con trai có chết thì Tăng Thành Dũng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, ngay cả phát tăng, hạ táng cũng rất yên lặng, không dám để lộ ra ngoài. Hạ An Lan vẫn luôn phái người giám thị nhà họ tầng 24-7. Mỗi ngày Ngự Trì đều báo cáo tình hình với ông một lần. Mấy hôm nay thế nào? Ngự Trì, rất thành thật vẫn đi làm như bình thường, hơn nữa còn chăm chỉ hơn cả trước đây. Hạ An Lan đặt bút ký tên, sau đó đóng nắp bút máy lại, giả vờ rất tốt, tiếp tục giám thị. Vâng, tiên sinh còn có một chuyện nữa chuyện lắp máy nghe trộm trong văn phòng của tầng Thành Dũng đã thất bại rồi. Chuyện đó cũng là bình thường, có sắp xếp người vào tầng ra được không? Tàng Thành Dũng cũng là một lão già đời, ông ta đã bố trí thiết bị quấy nhiễu trong văn phòng làm việc và thư phòng của mình, như thế sẽ không lo lắng người khác biết được bí mật của mình. Ngự trì gật đầu, đã an bài rồi, nhưng không phải người mới vào. Ai, quản gia của tàng gia hạ an lan gật đầu thế cũng được. Ngự trì lại nói, hôm nay tàng khả nhân muốn tự sát ở trường quay tiểu thư tới ngăn liền bị phản kháng, cô ta đã đâm bị thương nhạc tiên sinh bộp Hạ An Lan đập bút máy xuống bàn thật đúng là không chịu yên tĩnh. đột nhiên mặt Ngự Chỉ biến sắc, anh ta cảm thấy không đúng nên vội vàng đi tới cửa, sau đó đột nhiên mở ra. người ngoài cửa bị mất thăng bằng ngã nhào vào, Ngự Chỉ vội vàng đỡ lấy. phu nhân, Hạ An Lan thầm nghĩ coi rồi, sau đó xua tay đuổi Ngự Chỉ ra ngoài. Ngự Chỉ chỉ mong có thể bỏ chạy tháo thân, vì vậy nhanh chóng rời đi. Cửa đóng lại, hốc mắt của nhạc phu nhân liền đỏ lên, con tôi bị thương, sao ông không nói cho tôi biết? Không phải vì anh sợ em sẽ lo lắng sao? Nó bị thương không nặng, không nặng, không phải con ông nên ông không lo lắng. Chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn đi. Hạ An Lan giữ chặt lấy bà, Mimi, con của em không phải con của anh ư. Sớm muộn gì nó cũng sẽ gọi anh là ba thôi. Trường 1328, đừng nghĩ tới chuyện viết tên tôi lên hộ khẩu nhà anh. Nhạc phu nhân đỏ mặt kêu lên ai gọi ông là ba. Tôi nói cho ông biết, Hạ An Lan, con của tôi chẳng liên quan gì tới ông hết. Giờ tôi muốn tới gặp nó, ông đừng có cản tôi nữa. Tôi đã sớm cảm thấy ông có chuyện lừa dối tôi, không nghĩ tới ngay cả chuyện con tôi bị thương mà ông cũng giấu. Mấy ngày nay nhạc phu nhân đều trong trạng thái thấp thỏm, cứ có cảm giác Hạ An Lan giấu mình chuyện gì. Hôm nay thấy ngự chỉ đi vào thư phòng rất lâu, bà không nhịn được mới tới nghe lén. Không ngờ lại nghe được tin con trai bị thương, nhạc phu nhân chỉ cảm thấy lúc ấy trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Bà chỉ có một đứa con này, vừa mới cưới vợ cho nó, cháu còn chưa có đâu đấy. Hạ An Lan nhanh chóng giải thích chỉ là một vết thương nhỏ trên tay thôi, miệng vết thương rất nông, không nghiêm trọng đâu. Nhạc phu nhân làm sao có thể nghe được thêm gì nữa, bà chỉ muốn nhanh chóng chạy tới gặp con trai, không biết có quan trọng hay không, tôi chỉ muốn đi gặp nó. Con tôi, tôi đau lòng. Hạ An Lan biết nếu để bà biết chuyện này sẽ rất lo lắng nên mới không nói cho bà nghe, không ngờ bà lại kích động như thế. Thật mà, nếu nó có việc gì, không cần em phải nói thì anh cũng sẽ tự mình đi qua. Em cảm thấy anh có thể nhẫn tâm nhìn nó bị thương hay sao, lại còn có thể trước mặt em giả bộ như không có việc gì. Nhạc phu nhân cắn môi, được tôi tin ông là không nghiêm trọng, nhưng sao Tằng khả nhân lại như thế? Không phải cô ta đang quay phim cùng Thanh Ti sao? Chẳng lẽ thính phong tới chỗ Thanh Ti? Hạ An lan hơi dừng một chút đúng thế đang ở chỗ Thanh Ti. Trong lòng ông buồn bực sao tự nhiên bà ấy lại thông minh đột xuất thế này. Nhạc phu nhân nhíu mày, trong lòng càng cảm thấy bất an thế thì càng không đúng. Hôm qua nói chuyện với nó, nó còn nói đang ở lạc thành cơ mà. Thế chắc là hôm nay mới tới đó. Nhạc phu nhân trừng mắt với ông, lừa đảo ông nói dối tôi căn bản không phải. Nếu Thính Phong đi tìm Thanh Ti thì sao lại phải giấu tôi chứ? Hạ An Lan, ông phải nói rõ ràng cho tôi, bằng không bằng không. Nhạc phu nhân nói bằng không một lúc mới lại tiếp bằng không ông đừng nghĩ tới việc viết tên tô lên hộ khẩu nhà ông. Hạ An Lan thở dài một tiếng, anh thừa nhận là cách uy hiếp này rất có tác dụng. Ông kéo nhạc phu nhân ngồi xuống, tới đây, ngồi xuống trước đã. Nhạc phu nhân cả giận nói, hiện tại tôi không có hứng thú, ông mau nói đi, thanh thi và thính phong có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hạ An Lan ấn bà ngồi xuống, cứ ngồi xuống đã nào, anh sợ tí nữa em lại không chịu nổi. Nhạc phu nhân vừa nghe thì trái tim đã nảy lên, làm sao thế, ông đừng dọa tôi đấy. Hạ An Lan khoác vai bà, không phải anh dọa em, nếu chuyện đã qua rồi thì anh cứ nói cho em biết vậy. Nhưng chuyện cũng xong rồi, em đừng có lo lắng nữa. Thế thì ông mau nói đi, là thế này, chính là vào cái tối anh nói chuyện với thanh ti ấy, đêm đó nó xảy ra chút chuyện. Chuyện gì? Hạ An Lan do dự một chút rồi đáp nó bị anh trai của Tằng khả nhân là Tằng niệm nhân bắt khóc. Vừa nói tới đây, nhạc phu nhân liền khóc tu tu lên, tôi biết là có chuyện mà tôi biết mà ồ ồ có phải chính là cái tối hôm đó không, cái tối mà ông không nói cho tôi biết ấy. Hạ An Lan lau nước mắt cho nhạc phu nhân, phải chính là hôm đó. Em đừng khóc nữa thanh ti không sao, nó đã sớm gọi điện cho anh nói có thể xảy ra chuyện, vì thế anh liền phái bọn ngự trì tới giúp nó. Nó không sao cả cũng không bị thương. Trường 1329, Mimi kết hôn đi. Nhạc phu nhân khóc thốt thít, ông nói thì dễ lắm, đó là bắt cóc đấy trách gì hôm đó tôi cứ thấy tâm thần không yên. Sao ông lại không nói sớm cho tôi biết chuyện này chứ hả? Hạ An Lan ôm bà vào lòng mà vỗ về, sợ em lo lắng. Thanh Thi cũng dặn dò anh rất kỹ là đừng để em biết rồi. Nhạc phu nhân gạt tay Hạ An Lan ra, khóc lóc ông không sợ tôi lo lắng chỉ là ông sợ tôi nghe thấy tin đó liền rời đi, đúng không? Hạ An Lan gật đầu, anh không lừa em, cả hai nguyên nhân này đều đúng. Nhạc phu nhân khóc thút thít, tôi chỉ biết ông là lão hồ ly, ngay cả chuyện thanh ti bị bắt cóc mà ông còn không nói cho tôi biết ông còn bảo tôi yên tâm thế nào đây. Tôi nhất định phải đi thăm nó, ông đừng cản tôi. Không ngờ, Hạ An Lan lại nói, được em muốn đi gặp hai đứa nó lúc nào cũng được, anh sẽ sắp xếp xe cho em. Nhạc phu nhân quên cả khóc ngơ ngác hỏi, ông tốt như vậy sao? Đương nhiên, nhưng có một điều kiện tiên quyết. Nhạc phu nhân cắn môi, tôi biết ông không phải thứ tốt lành gì mà. Nói đi, điều kiện gì? Hạ An Lan cúi đầu hôn lên chán bạc theo anh tới cục dân chính làm thủ tục xong xuôi rồi em thích đi đâu thì anh cho người đưa em đi tới đó. Nhạc phu nhân chừng mắt, ông ông ông, anh ra điều kiện này không phải để áp chế em, anh chỉ hy vọng em không phải kích động, bình tĩnh lại một chút. Trước tiên cứ gọi điện cho Thanh Thi cái đã, nếu bọn nó đồng ý để em tới thì em hãy tới, anh sẽ không còn gì để nói, được không? Nhạc phu nhân nghĩ một chút rồi gật đầu. Sau đó bà lấy điện thoại ra gọi cho nhạc thính phong. Nhạc thính phong nói cho bà biết họ không sao, bảo bà không cần lo lắng, cũng không phải tới. Thanh ti sắp quay phim xong rồi, chờ đóng máy là có thể tới thủ đô thăm bà. Nhạc phu nhân không đồng ý, nói mãi không được cuối cùng nhạc thính phong chuyển máy cho Yến Thanh Ti. Anh nghe thấy Yến Thanh Ti dỗ ngọt vài ba câu, sau đó nhạc phu nhân bắt đầu khóc sau khi khóc liền đồng ý đợi họ quay phim xong sẽ tới thăm bà. Cúp máy, Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, anh cảm thấy nếu em là đàn ông thì không phải chỉ người gặp người yêu đâu, mà tất cả nữ nhân đều bị em mê hoặc hết. Yến Thanh Ti nhéo cằm Nhạc Thính Phong cười, nói rất hay. Nếu em là nam nhân thì sẽ rất chướng mắt anh đó. Nhạc Thính Phong, coi như anh chưa nói gì đi. Hạ An Lan có chút bất đắc dĩ, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Nhạc Phu Nhân. Nước mắt của bà thực nhiều, đừng khóc nữa. Đều tại ông, nếu không phải ông thì tôi đã được ở cùng Thính Phong và Thanh Ti rồi. Ừ, ừ, đều tại anh. Hiện tại, dù có nói gì thì người sai vẫn là ông. Nhạc phu nhân khóc thút thít. Hạ An Lan thở dài ôm bà vào lòng, mi mi kết hôn đi. Nhạc phu nhân nhảy dựng lên, tôi tôi tưởng, chúng ta làm gì có nhiều thời gian mà suy nghĩ thế. Đôi khi Hạ An Lan cũng không dám tính thời gian, bởi bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời giờ rồi. Cứ một mực thế này, bọn họ càng đi tới gần điểm kết thúc của mình. Nhạc phu nhân hừ một tiếng, không thể cứ mơ hồ mà dâm tới miệng lão hồ ly ông được. Hạ An Lan cười khẽ, một khi anh đã mở miệng thì em có thể chạy thoát sao? Nhạc phu nhân đẩy ông ra tôi vẫn cần suy nghĩ thêm đã. Được nhưng đừng có nghĩ lâu quá đấy. Bằng không ông sẽ lại dùng tới sức mạnh. Trường 1330 qua năm mới nhất định phải tới gặp phụ huynh. Tằng khả nhân rời đi, sau đó Yến Thanh Ti cũng không gặp lại cô ta qua 2 ngày sau, chẳng ai biết cô ta đã đi đâu, đi từ bao giờ. Chuyện này đối với Yến Thanh Ti mà nói chẳng có quan hệ gì. Đoàn làm phim tiếp tục ghi hình tống thanh ngạn vẫn nghiêm khắc như cũ Tằng khả nhân rời đi chẳng gây ảnh hưởng tới ai cả. Vai diễn của cô ta bị cắt đi một chút vài cảnh dùng tới người đóng thế hoặc quay nghiêng người tới hậu kỳ thì lấy người khác lồng tiếng. Ngày không có sóng gió, mọi thứ đều rất bình tĩnh. Có nhạc thính phong ở bên, thời gian trôi qua rất nhanh, trời càng ngày càng lạnh, Yến Thanh Ti cảm giác được càng ngày càng không chịu nổi, dễ dàng bị mệt mỏi và cảm lạnh. Nhạc thính phong sai người mua áo lông đem tới, sau khi cô quay xong một cảnh liền đem tới cho cô mặc. Cuối cùng, chỉ còn khoảng một tuần nữa sẽ đóng máy, sau một buổi tối kết thúc công việc uống xong bát canh gà Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng xong rồi, có thể về nhà rồi. Nhạc thính phong múc cho cô thêm một bát mùa đông năm nay lạnh hơn so với mọi năm. Sau khi về nhà thì nghỉ ngơi thêm đi, đừng có ra ngoài nữa. Yến Thanh Ti gật đầu, ừ không vội, về nhà rồi em sẽ nghỉ ngơi, ra năm tính tiếp. Diệp Thiều Quang đang bóc hạt dẻ cho quý miên miên, nghe Yến Thanh Ti nói thế thì chen vào trời ạ, cô không nói thì tôi cũng quên là đã tới tháng 12 rồi đấy. Ánh mắt anh đào một vòng, lấy một hạt dẻ đã bóc sẵn nhét vào miệng quý miên miên. Miên miên, năm mới em sẽ về nhà à. Quý miên miên gật đầu, về chứ tôi mà không về thì ba tôi đánh chết. A Diệp Thiều Quang chỉ gật đầu, không nói gì nữa. Trong lòng anh ta thầm tính toán, năm mới này thế nào cũng phải về nhà Quý Miên Miên gặp ba mẹ vợ kiểu gì cũng phải xác định thân phận của mình mới được. Yến Thanh Ti biết ý nghĩ của Diệp Thiều Quang, cô liếc mắt nhìn Quý Miên Miên vẫn còn chưa biết gì, sau đó nở nụ cười. Lúc đầu cô cảm thấy Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang không thể ở cạnh nhau, gã này tâm cơ quá sâu, Miên Miên không phải đối thủ của anh ta. Nhưng trải qua một thời gian tiếp xúc tâm tư của Diệp Thiều Quang dành cho Quý Miên Miên đúng là rất đáng coi trọng. Mà Quý Miên Miên ở cạnh Diệp Thiều Quang hạnh phúc hơn so với ở bên Tiêu từ nhiều. Diệp Thiều Quang có thể yêu chiều con bé thành một đứa ngốc, có thể làm cho nó không cần quan tâm cái gì, không cần băn khoăn cái gì. Diệp Thiều Quang đối xử với con bé như thể trong mắt anh ta chỉ có con bé này là tốt nhất cũng chỉ có nó mới lọt được vào mắt anh ta. Ở đoàn làm phim mấy ngày, khuôn mặt của Diệp Thiều Quang đã hấp dẫn không ít cô gái, có mấy người còn tỏ tình với anh ta, đáng tiếc chẳng ai thành công cả. Yến Thanh Ti cảm thấy Diệp Thiều Quang kỳ thực cũng rất khá. Chỉ đáng tiếc, không biết đến khi nào tiểu Từ mới có thể lấy lại được tâm tình. Yến Thanh Ti nhìn cậu trong lòng hơi sốt ruột. Tuy rằng cô rất cảm thông với tiểu Từ, nhưng cái sự nhát gan của cậu làm cô chỉ cảm thấy tiếp rèn sắt không thành thép. Cơ hội chỉ có một lần, anh không nắm chắc thì tất nhiên nó sẽ rơi vào tay người khác. Không phải ai cũng có thời gian cho anh chuẩn bị, Yến Thanh Ti muốn cho cậu ta tách ra một thời gian để trưởng thành thêm, cũng hy vọng cậu có thể bình tĩnh lại được. Yến Thanh Ti lắc đầu cô không phải mẹ cậu ấy, nếu cậu ấy vẫn chứ như vậy thì có trời mới giúp được. Lại qua vài ngày, chỉ còn hai cảnh quay cuối cùng, Yến Thanh Ti liền nhận ra các cảnh quay của mình đã kết thúc rồi. Trường 1331, nửa đêm canh ba, đột nhiên có khách. Nhưng vì đoàn cũng chưa đóng máy nên Tống Thanh Ngạn còn muốn mang cả đoàn tới cục cảnh sát ở phía nam ghi hình. Nhưng chuyện này không liên quan tới Yến Thanh Ti nên cô ở lại. Tống Thanh Ngạn để Yến Thanh Ti về nghỉ ngơi, chờ trời sáng sẽ quay nốt hai cảnh cuối cùng của cô. Buổi tối vừa ngủ, bên ngoài có tiếng mưa Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, mưa rồi, ngày mai chắc trời lạnh lắm. Nhạc thính phong cũng lo lắng, anh cảm thấy gần đây thể trạng Yến Thanh Ti không được tốt. Mặc thêm hai cái áo ở trong, quay xong thì chúng ta về nhà. Về rồi thì điều dưỡng thân thể một chút, gửi Yến Thanh Ti quay mặt hướng vào anh sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhạc thính phong kéo chăn ôm chặt lấy cô, ngủ đến nửa đêm Yến Thanh Ti đứng lên đi toilet một hồi thì nhạc thính phong nghe thấy có tiếng động nên mơ mơ màng màng gọi một tiếng, bà xã. Không ai trả lời tiếng động biến mất, trong phòng im lặng hai giây, sau đó nhạc thính phong bật dậy lao vào toilet. Yến Thanh Ti còn chưa đi ra, hơn nữa toilet ở bên trái, mà tiếng động khi nãy truyền tới từ bên phải. Nhạc Thính Phong hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt lạnh lùng đảo khắp phòng một lần, cuối cùng dừng lại ở cửa sổ. Buổi tối lúc đi ngủ, Nhạc Thính Phong đã đóng tất cả cửa sổ lại. Ngày nào anh cũng kiểm tra cửa nèo một lần. Bởi vì nơi này không có lò sưởi nên anh không dám mở cửa sổ, sợ gió lạnh thổi vào sẽ làm Yến Thanh Ti bị cảm. Nhưng hiện tại rèm cửa đang đông đưa ít ra có thể thấy được là nó đang động. Cửa sổ đóng chặt như thế, gió không lùa vào được sao rèm cửa lại động. Ánh mắt nhạc thính phong rất sắc bén, anh lặng yên không một tiếng động đi xuống giường, rút lấy con dao găm của Yến Thanh Ti để ở đầu giường đi tới. Bước chân nhạc thính phong rất nhẹ anh đi tới bên cửa sổ anh không nhìn ra sau rèm cửa có gì không nhưng chắc chắn là có vấn đề. Anh nín thở nhanh chóng lướt tới, dao găm trong tay vung lên. Nhưng khi người ở sau rèm cửa xuất hiện, nhìn thấy khuôn mặt kia, nhạc thính phong sửng sốt một chút, con dao rơi ra khỏi tay. Nhạc thính phong kêu lên, tô chảm, sao anh lại ở đây? Sau rèm cửa có một người toàn thân màu đen, cao ngang ngửa với nhạc thính phong, cả người đầy nước. Anh ta thấy nhạc thính phong thì cũng sửng sốt, tay đã giơ dao lên, con dao chỉ cách nhạc thính phong chưa đầy 2cm. Anh ta hỏi thính phong, sao lại là cậu? Nhạc Thính Phong dụi dụi mắt, xác định mình không nằm mơ mới đáp con mẹ nó, là thật tôi còn đang muốn hỏi anh đây. Nửa đêm nửa hôm anh lẻn vào phòng vợ tôi là có ý gì? Tô Chảm là anh họ cả của Nhạc Thính Phong, con của bác cả, là cháu trai có công việc bí mật nhất ở Tô Gia. Anh ta lớn hơn Nhạc Thính Phong vài tuổi trước đây hai người vẫn hay chơi đùa với nhau, đến khi lớn lên mới ít gặp mặt hơn. Nhạc Thính Phong nhớ rõ lần cuối cùng gặp Tô Chảm đã là rất nhiều năm trước. Tô chảm nhíu mày tôi không biết cậu ở trong này. Nhạc thính phong cảm giác mình vẫn không có cách nào thoát khỏi khiếp sợ. Anh ta đánh giá tô chảm từ trên xuống dưới cảm giác đầu óc không thể nào dùng được nữa. Người này nhiều năm không gặp tự nhiên xuất hiện ở cái chấn bé tẹo này, nửa đêm còn lẻn vào phòng của Thanh Ti, cái này so với chúng giải sổ số còn có tỷ lệ thấp hơn nhiều. Trường 1332, trời đang tối thì nhanh biến đi, đừng ở đây nhìn chúng tôi ngủ. Nhạc thính phong lắc đầu, vấn đều không phải ở đây. Tô chảm, mấu chốt là tại sao anh lại ở trong này? Anh muốn gì hả? Sắc mặt tô chảm hơi tái nhợt. Anh ta từ bên ngoài trời mưa đi vào nên nước mưa vẫn đang nhỏ tong tong từ tóc xuống. Đôi mắt anh ta lạnh như băng làm người ta không rét mà run. Trái ngược với ánh mắt của anh ta, diện mạo người rất tuấn mỹ, anh khí, lạnh lùng, so với tô chăn thì còn đẹp trai hơn nhiều. Từ trên người anh ta tản mát ra một vẻ thần bí, chỉ trong chớp mắt có thể lẫn vào đêm đen, rốt cuộc không thấy đâu nữa. Tô Trảm, tôi có việc." Nhạc Thính Phong vừa nghe đã lập tức xoay người, "Mẹ nó vợ, bà xã của tôi đâu?" Tô Trảm giữ chặt lấy anh, "Cậu định làm gì?" Nhạc Thính Phong gạt tay anh ta ra, "Đương nhiên là đem bà xã tôi rời khỏi đây. Nơi mà anh xuất hiện tuyệt đối không có chuyện gì tốt đẹp cả." Nhạc Thính Phong cũng chỉ biết một chút về công việc của Tô Chảm, anh ta mà nói có việc thì khẳng định có là chuyện đại sự cực kỳ nguy hiểm. Tô Chảm, chờ trời sáng tôi sẽ đi. Hai người coi như chưa từng thấy tôi ở đây. Nhạc Thính Phong lắc đầu đánh giá anh ta một phen, nhìn anh chật vật như thế, đây là bị người ta truy lùng hả, hết đường nên trốn vào đây đúng không? Chật anh cũng giỏi tìm chỗ trốn thật, theo lý thuyết thì việc gì mà cần tự anh ra tay thế? Tô Chảm, cậu hỏi nhiều quá anh ta bị thương rồi đi lấy thuốc đi. thanh âm của Yến Thanh Ti truyền tới từ phía sau. Nhạc Thính Phong chạy tới cạnh cô, không biết cô ra ngoài từ lúc nào, đang mặc áo gió của anh và đi dép lên trong nhà, còn che miệng ngáp một cái. Nhạc Thính Phong vội nói, bà xã thu thập chút đi, chúng ta đổi chỗ ngủ. Yến Thanh Ti hất cằm đi lấy thuốc mau lên. Nhạc Thính Phong quay đầu hỏi, tô thảm anh bị thương đấy à? Yến Thanh Ti đi tới trước bàn, lấy ra một cái bánh quy và ăn, nửa đêm tự nhiên cô lại thấy đói, sau đó nói, trong phòng toàn là mùi máu, anh không ngửi thấy à? Nhạc thính phong khịt khịt mũi hai cái, không không thấy. Tô chảm toàn thân màu đen, trên người bị mưa sối ướt đẫm, sao có thể nhìn ra anh ta bị thương hay không chứ? Anh chỉ có thể cảm nhận được sự ẩm ướt từ trên người anh ta nhưng nhạc thính phong nhìn kỹ lại thì thấy bụng anh ta có một vết thương hở toang hoác từ đó có chất lỏng chảy ra vậy mà anh ta vẫn không có biểu tình gì như thể người bị thương không phải mình vậy nhạc thính phong chậm rãi lui về sau vài bước nói nếu không thì anh mau chạy đi nhân lúc trời còn đang tối tô trảm yến thanh thi không nhịn được cười cô hỏi tô trảm anh không đắc tội gì với anh ấy đấy chứ tô trảm thật sự nghĩ tới vấn đề này đại khái là thế Nhạc Thính Phong tới chỗ để thuốc nói với Yến Thanh Ti, bảo bối em thấy rồi đấy, anh ta bị thương, có thể thấy việc này rất hệ trọng. Hơn nữa anh thực sự nghi ngờ là anh ta đã phạm phải sai lầm gì đó, giờ đang chạy trốn. Tô trảm đi tới cậu nghĩ nhiều quá rồi. Trên người anh ta đã ướt đẫm, mỗi bước đi đều lưu lại dấu chân đầy nước. Yến Thanh Ti vừa ăn bánh bếch quy, vừa đánh giá Tô trảm Nhạc Thính Phong tùy tiện lấy cho anh ta một bộ quần áo, nói đi thay đi, đừng để khí lạnh của anh làm vợ tôi bị cảm. Tô chảm yên lặng nhìn quần áo của Nhạc Thính Phong, tôi không quen mặc đồ của người khác. Nhạc Thính Phong cười ha ha một tiếng, anh còn đòi chọn à, có mặc hay không mặc đây. Tô chảm lập tức tới hành lý của Nhạc Thính Phong, lấy ra một bộ khác. Trường 1333, xin chào em là em dâu của anh. Nhạc Thính Phong trừng mắt này, đó là hành lý của tôi. Tô Trạm liếc nhìn anh một cái, không nói, không rằng đi vào toilet. Nhạc Thính Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của Tô Trạm thật thâm độc, chỉ vừa nhìn đã biết bộ đồ đó là đồ mới mua. Yến Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong, đây là ai? Nhạc Thính Phong đi tới bên cạnh cô, ngồi xuống Tô Trạm. Yến Thanh Ti nở nụ cười, trách không được, thì ra là anh họ. Tô Trạm hơi giống Tô chăn, nhưng Tô chăn làm cho người ta cảm thấy trầm mặc yên tĩnh, còn Tô Trạm lại là một người đem tới cảm giác phức tạp thần bí. Chỉ cần liếc mắt nhìn anh ta một cái có thể thấy đó là người cực kỳ khó tới gần. Thay xong quần áo Tô trảm đi ra anh ta nói với Yến Thanh Ti Tô trảm Yến Thanh Ti gật đầu, em là Yến Thanh Ti, theo bối phận thì phải gọi anh một tiếng là anh họ. Tô trảm gật đầu, nhạc thính phong hừ một tiếng, không cần nói nhiều với anh ta. Anh ta chẳng biết nói năng đâu, chỉ biết làm thôi. Rồi anh hỏi Tô trảm vết thương của anh nghiêm trọng không? Nếu bị nặng thì tôi khuyên anh nên nhanh chóng tới bệnh viện đi. Tuy rằng nhạc thính phong không thích tô chảm nhưng rốt cuộc vẫn rất quan tâm anh ta. Tô chảm đáp vấn đề không lớn. Sau đó anh ta ngồi xuống kéo áo lên để lộ vết thương trên bụng. Yến Thanh Ti nhìn thoáng qua thì cảm thấy ăn không nổi nữa. Bánh quy trong miệng không biết nên nuốt vào hay nhổ ra cuối cùng cô xoay người, bưng nước lên uống một ngụm Trong lòng cô rất buồn bực có phải chưa từng thấy máu đâu, sao hôm nay thấy vết thương này lại không chịu được thấy chứ? Nhạc Thính Phong nhìn vết thương của anh ta thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh tô trảm a tô trảm tôi nói này, sao anh lại có thể làm mình bị chật vật tới mức này? Tôi còn chưa từng thấy anh bị thế này bao giờ. Không phải giờ tuổi anh đã lớn, không được người ta trọng dụng nữa nên bị đuổi ra ngoài làm việc mạo hiểm hả? Từ nhỏ Nhạc Thính Phong chưa từng thấy tô trảm thế này. Người này trước đây luôn giống một ông cụ non, lúc lớn lên thì năng lực cực kỳ cường đại, lúc nào quần áo trên người cũng phẳng phiu, giày luôn sạch sẽ, ngay cả giày trắng cũng được anh ta dùng luôn trông như mới vậy. Đúng thế, từ lúc nhạc thính phong biết Tô Chảm thì anh ta luôn là người sạch sẽ phát tờm. Miệng vết thương của Tô Chảm đã hơi thâm lại, sau khi bị dính nước mưa thì nhìn rất đáng sợ. Tô Chảm nói, đừng nhìn nữa, nhanh chút. Bởi vì mất máu nên sắc mặt anh ta tái nhợt ánh mắt vẫn rét lạnh như đêm tối tựa hồ như mưa lạnh bên ngoài. Nhạc thính phong bĩu môi, hắc lão tử cứu anh mà anh còn dám ra lệnh cho tôi à. Nếu không phải bà xã tôi bảo lấy thuốc cho anh thì tôi thèm vào để ý tới anh. Yến Thanh ti thấy mùi máu tươi càng lúc càng nồng thì bịt mũi lại anh nhanh lên đi. Nhạc Thính Phong bèn khử trùng vết thương, còn cố ý cho nhiều cồn một chút, nhưng Tô trảm vẫn không biến sắc, điều này làm cho Nhạc Thính Phong cảm thấy rất không có thành tựu, anh nói, Tô trảm, tôi chỉ có thể giúp anh băng bó đơn giản thôi. Vết thương này của anh phải tới viện khâu lại, nếu không sẽ lại vỡ ra đấy. Không được tôi không tới bệnh viện được, tại sao, tôi có nhiệm vụ trên người. Nhạc Thính Phong xem thường, sắp chết đến nơi rồi còn nhiệm vụ cái gì. Tô trảm bình tĩnh đáp lại, dù có phải chết thì nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục. Trường 1334, giúp anh, chúng tôi có bị nguy hiểm gì không? Nhạc thính phong lắc đầu, cái loại công việc này của các anh, muốn làm cái gì thì để chính phủ đi làm là được rồi. Anh làm sao bị thương thành thế này, còn phải trốn nữa? Trên mặt tô chảm hơi cười, giống như đèn xe le lói trong đêm tối. Anh ta hỏi lại, cậu có chắc là muốn nghe không? Nhạc thính phong lập tức nói, thôi, đừng có nói, chúng tôi cũng không muốn nghe đâu. Có thể khiến cho Tô trảm phải tự mình đi làm nhiệm vụ thì tất nhiên là vấn đề cơ mật nhất rồi. Bình thường những người biết nội dung bí mật này chẳng có kết quả gì tốt hơn nữa anh cũng không hiếu kỳ tới mức đấy. Tô trảm gật đầu, đúng thế, không biết mới có thể sống lâu. Nhạc thính phong mất rất nhiều công sức mới băng bó xong cho anh ta, được rồi, đã xong rồi, NHD định khi nào đi. Tô trảm không đáp một lúc sau mới nói tạm thời còn chưa đi được. Nhạc thính phong trợn mắt có ý gì hả? Yến Thanh Ti xoay sang anh, nói ý của anh ấy là muốn phiền toái người em họ là anh đấy. Nhạc Thính Phong vừa nghe liền nói, lập tức cút đi. Ý của anh là muốn ở cùng vợ chồng tôi luôn ấy hả? Tô chảm hỏi Yến Thanh Ti, phim chừng nào quay xong. Yến Thanh Ti đáp nhanh thôi, mai là kết thúc cảnh cuối rồi. Trước khi hai người rời đi, tôi hy vọng hai người có thể giúp tôi một chuyện, hãy đưa tôi đi cùng. Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, nói vào trọng điểm. Tô chảm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, bây giờ ở bên ngoài đều đang tìm tôi. Yến Thanh Ti liếc nhìn vết thương trên bụng anh ta, là giết anh thì đúng hơn. Một đêm này đúng là có nhiều điểm kịch tính. Tô chảm cười nhẹ cũng có thể nói như thế. Hai người hãy đưa tôi rời khỏi thành phố. Già anh ta trắng bệch, vừa nhìn thấy anh ta Yến Thanh Ti đã nghĩ tới một câu, mắt như hàn tinh, mặt như thượng ngọc. Yến Thanh Ti nhìn mặt anh ta anh làm cho cục tình báo quốc gia phải không? Chuyện anh làm hẳn là có liên quan tới tình báo quốc gia như vậy là ai đuổi giết anh ở trong nước. Môi tô chảm trắng nhợt mặt cũng trắng như sáp em dâu rất thông minh, nhưng chuyện này em không nên biết. Bí mật vốn dĩ được gọi là bí mật vì nó rất không đàng hoàng. Ngón tay của Yến Thanh Ti miết miết cầm, anh nói chỉ cần đưa anh rời khỏi thành phố này như vậy thì thế lực đuổi giết anh trải khắp tỉnh này, hay nói là có liên quan tới thằng da. Khóe môi tô chảm hơi nhếch lên, lúc anh ta cười để lộ ra một vẻ đẹp làm người ta ngơ ngẩn. Rất thông minh, nhưng không tốt đâu, sao em không học thính phong, cho dù biết cũng giả bộ như không biết. Thế sẽ tốt hơn, nhạc thính phong liếc mắt xem thường, tôi không biết, chả biết gì hết. Nhà tôi chỉ có bà xã tôi là thông minh nhất, anh biết rõ chuyện tô chảm làm là chuyện cơ mật nên không muốn biết. Yến Thanh Thi biết mình đoán đúng rồi, lần này tô chảm tới là vì tàng gia, hoặc nói đúng hơn là tô chảm được phái tới điều tra xem tàng gia đang làm gì. Nhưng cô không muốn giúp người không quen, cô nói. Vì là họ hàng nên bọn em chắc là phải giúp anh, nhưng giúp anh thì có gặp nguy hiểm gì không? Tô chảm gật đầu không do dự có. Nhạc thính phong lập tức kéo anh ta dậy, quên đi tôi nghĩ mưa bên ngoài nhỏ rồi, anh mau đi đi, nhanh đi. Yến thanh ti vỗ cánh tay nhạc thính phong một cái, anh bĩu môi không nói nữa. Chuyện anh đang làm hẳn là do cấp trên giao phó. Nếu anh đã gặp nguy hiểm thì có thể cầu trợ giúp, nếu anh không liên hệ được em sẽ bảo bác em giúp anh. Trường 1335, dù anh ta có đẹp hơn thì em cũng chỉ thích anh. Tô trảm lãnh đạm nói, loại chuyện này chưa cần phiền tới ngài Tổng thống. Nếu chuyện như thế mà đã làm phiền tới ông ấy thì không phải địch nhân lợi hại mà ta thì vô năng sao. Nhạc Thính Phong ngắt lời anh ta, xem năng lực của anh đi, còn nói thế được à? Anh mà có bản lĩnh thì đừng có ở đây làm phiền tụi này. Yến Thanh Ti nhìn không ra cảm xúc trong mắt Tô trảm cô nói, được rồi, sẽ giúp. Nhạc Thính Phong ôm cô, bà xã, em phải biết rằng anh ta rất nguy hiểm, không phải nguy hiểm bình thường đâu. Anh sợ nguy hiểm à? Sợ chứ, chúng mình còn chưa cưới, còn còn chưa sinh, hơn nữa từ nhỏ anh đã ghét anh ta rồi. Yến Thanh Ti không nhịn được cười, nói vào trọng điểm đi. Nhạc Thính Phong không thể nói cho Yến Thanh Ti biết trước kia mỗi lần mẹ dạy dỗ anh đều lôi tô Trảm ra làm gương. Nếu hỏi thời thơ ấu tiểu bá vương Nhạc Thính Phong ghét ai nhất thì người đó chính là tô Trảm. Nhạc thính phong hừ một tiếng, nể mặt bà xã của tôi coi như anh được lợi. Nhưng đêm nay anh không phải muốn ở đây luôn cùng vợ chồng tôi đấy chứ. Tô chảm cũng chỉ có thể như thế. Nhạc thính phong, bà xã, anh có thể đánh anh ta không? Yến Thanh Ti gật đầu, có thể. Nhạc thính phong sắn tay áo, nắm đấm giơ lên rồi lại dừng lại quên đi tôi không so đo với con bệnh như anh. Nhưng anh nhớ cho kỹ anh nợ tôi một cái nhân tình đấy. Tô chảm gật đầu, sau này sẽ trả lại cho cậu. Nhạc Thính Phong hừ một tiếng, cứ giữ được mạng anh đã rồi hãy nói. Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Nhạc Thính Phong, Tô Chàm mỉm cười, cậu vẫn giống như trước đây nhỉ? Nhạc Thính Phong, anh cũng giống y như cũ, làm người ta cực ghét. Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong rồi lại nhìn Tô Chàm, hai người này sao cô lại cứ có cảm giác yêu nhau lắm cắn nhau đau thế nhỉ? Thanh Ti, em ngủ đi, trời sáng còn phải đi diễn đó. Yến Thanh Ti đứng dậy, đi tới bên giường, quay đầu hỏi Tô Chàm, đúng là tằng ra sao? Có liên quan, tằng gia chính là một phần trong nhiệm vụ của anh ta." Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, cô giúp tu trảm bởi vì cảm thấy nếu tằng gia thật sự gây chuyện thì nguyên nhân chính là từ cô. Tằng niệm nhân đã chết, hắn ta vì cô nên mới chết. Cho nên tằng gia không thể không làm gì, chắc chắn muốn báo thù. Tuy rằng cô không biết họ định làm gì nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Tô Trảm tới đây, bị đuổi giết, xét đến cùng, nếu sâu chuỗi mọi việc lại thì không thể thoát khỏi quan hệ với cô. Vừa là thân thích vừa là vì tô trảm rất trung thành với quốc gia Dù đứng ở góc độ nào thì cô cũng phải giúp anh ta một tay Huống chi tuy ngoài miệng nhạc thính phong nói là ghét anh ta còn đuổi người đi Nhưng dù cô không nói giúp thì chắc chắn anh vẫn sẽ giúp hơn nữa còn giữ anh ta lại đây Nhạc thính phong thấy Yến Thanh Ti nhìn tô chảm chằm chằm thì nổi cơn ghen Đi qua chắn ở trước mặt cô, bà xã em nhìn anh ta làm gì Nhìn anh đây này, anh đẹp trai hơn anh ta mà Yến Thanh Ti lấy lại tinh thần, nở nụ cười, xem ra anh họ cũng rất đẹp trai mà. Mặt tô chảm rất đẹp, rất ưa nhìn, điều đó không thể phủ nhận được. Nhạc thính phong nóng nảy, anh ta mà đẹp. Anh ta đẹp thế nào, em nhìn đi, vừa xấu xí vừa ghê gớm, sao có thể tốt như anh được. Yến Thanh Ti xoa xoa mặt nhạc thính phong, cười nói, nhưng dù anh ấy có đẹp hơn thì em cũng chỉ thích anh thôi. Trường 1336, nhìn cái gì, vợ của tôi là anh có thể nhìn à? Sự ghen tuông của nhạc thính phong nháy mắt vơi bớt hơn một nửa. Nhưng mà ghen thì vẫn cứ ghen, thế thì em cũng không được nhìn anh ta. Anh ta so với anh thì còn kém xa, không phải người tốt. Yến Thanh Ti ngáp một cái, được rồi, không nhìn anh ta, chỉ nhìn anh, ngủ thôi. Nhạc thính phong vén chăn lên cho cô nằm xuống, ngủ thôi. Tô chả mặt không thay đổi nhìn hai vợ chồng kia nói chuyện yêu đương ngọt ngào như ở chỗ không người. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong ánh mắt anh ta vẻ hứng thú. Nhạc Thính Phong đắp chăn kín cho Yến Thanh Ti. Chờ cô ngủ say, sắc mặt anh liền thay đổi. Vô cùng không vui quay đầu nhìn về phía Tô Chảm anh đứng dậy đi đến chắn trước mặt anh ta, nhỏ giọng quát nhìn cái gì, vợ của tôi, anh có thể nhìn à? Tô Chảm cười nhẹ nhàng, bụng của anh ta rất đau nên muốn cử động cũng không cử động được. Anh ta ngửa đầu nhìn Nhạc Thính Phong một lúc mới nói, tôi rất muốn biết sao cô ấy có thể thích cậu. Nhạc Thính Phong xem thường anh quản được hả? Vợ của tôi đương nhiên sẽ thích người như tôi. Anh cùng Tô Chảm luôn không hợp nhau, anh ta tùy tiện có thể trốn đến phòng của mình, anh rất hoài nghi Tô Chảm cố ý. Nhạc thính phong nâng cầm, anh đi theo tôi ra ngoài. Tô Chảm dựa vào phía sau, duỗi tay ra cầm lấy một gói khoai tây chiên trên bàn. Tôi không thể đi ra, người bên ngoài còn đang tìm kiếm, có lẽ có người đã tìm vào khách sạn, anh không thể đi ra mạo hiểm. Tô Chảm mở ra túi, ngón tay thon dài cầm ra một miếng khoai mỏng. Nhạc Thính Phong thấy vậy càng cảm thấy Tô Chảm ngứa mắt không đi ra anh thật muốn nhìn hai vợ chồng tôi ngủ. Tô Chảm tôi nghĩ đúng vậy. Nhạc Thính Phong làm sao có thể như thế? Anh là người rất có ý thức về lãnh địa của mình, ham muốn chiếm hữu cao. Trong phòng ngủ của mình chắc chắn là không thích có ai vào nhất là vào buổi tối. Vừa nghĩ đến lúc mình ngủ có người đứng ở đầu giường nhìn, Nhạc Thính Phong liền cảm thấy không thoải mái. Tô Chảm ăn hai miếng khoai chiên liền nói, nói nhỏ chút cậu muốn đánh thức cô ấy sao? Nhạc Thính Phong nhanh chóng quay đầu xem Yến Thanh Ti quay người nhưng không tỉnh lại. Anh nhỏ giọng nói, nếu không phải bây giờ anh bị thương, ông đây sẽ giết anh. Khóe môi Tô Chảm hơi nhếch lên một chút, anh ta hỏi, đăng ký rồi. Lúc này Nhạc Thính Phong mới kiêu ngạo nâng cằm. đương nhiên, anh nghĩ rằng tôi và anh đều FA giống nhau sao? Tô Chảm, miếng khoai mang đến bên miệng bỗng nhiên không có hứng ăn nữa. Đột nhiên Nhạc Thính Phong ngồi xuống hỏi, Tết năm nay anh có về nhà không? Chắc là có. Nhạc thính phong cười nói, vậy được lúc nào anh về thì nói với tôi tôi đến thăm anh. Tô chảm nghi hoặc cậu sẽ nhớ tôi. Nhạc thính phong cười ha ha hai tiếng, đương nhiên nhớ anh tôi muốn mang vợ tôi tới xem anh bị mang đi coi mặt nhìn anh bị cả nhà mắng như mắng cháu. Tô chảm là con trai trưởng nhà họ Tô, năm nay đã 33 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, cũng không có bạn gái, vài năm đều không về nhà. Ngày xưa anh ta cũng là con nhà người ta trong mắt phụ huynh, nói đến anh ta đều sẽ cảm thấy hãnh diện. Nhưng bây giờ, nhắc tới anh ấy, cả nhà họ Tô chỉ cảm thấy đau đầu lo lắng, bao giờ mới chịu lấy vợ đây. Tô trảm bâng cô nói, anh chính là cháu là họ Tô. Trường 1337, tôi có vợ rồi, có con còn xa vời sao? Hai chân nhạc thính phong bắt chéo lên bàn trà, vô cùng đắc ý nói, hai, sau này con anh đều phải gọi con tôi một câu anh họ. Chờ cậu có con rồi hãy nói. Nhạc thính phong cao mày, vợ tôi đã có con còn lâu sao? không giống anh có lẽ vợ anh vẫn còn trong bụng mẹ vợ ấy. tô tràm bên ngoài trời mưa càng ngày càng nhỏ. nhạc thính phong cùng tô tràm nói chuyện rất nhỏ, trò chuyện hơn một tiếng. nhạc thính phong cảm thấy mệt mỏi liền kéo một cái chăn quàng cho tô tràm. cái này tôi từng đắp chưa giặt bao giờ anh thích dùng thì dùng. tô tràm nhìn chằm chằm cái chăn hơi do dự, cuối cùng anh ta đắp nó lên chân. nhạc thính phong bĩu môi. Không cần nói nhiều nữa, đều bê bết thành như vậy, chuyện này nếu như nguy hiểm thì anh mau chóng tìm người đến giúp đỡ đi. Chuyện của Thanh Ti chắc anh cũng biết, mấy ngày trước cô ấy vừa bị bắt cóc tôi không muốn cô ấy lại mạo hiểm. tuy chúng ta là anh em nhưng cho dù có thân đến đâu, anh cũng không quan trọng bằng vợ tôi. Tôi chảm nhắm mắt lại, bọn chúng không dám làm gì cô ấy. May mắn có thuốc cầm máu của Yến Thanh Ti không thì anh hôm nay chắc sẽ nguy hiểm. Những người đuổi giết anh cho dù hoài nghi anh trốn vào phòng của Yến Thanh Ti thì cũng không dám vào. Bởi vì nhà họ tằng không dám công khai khiêu chiến quyền uy của Hạ An Lan. Cho dù bọn chúng làm việc không kẽ hở, nếu Yến Thanh Ti gặp chuyện không may ở đây, Hạ An Lan đều sẽ quy kết trên đầu bọn chúng, nhà họ tằng không dám mạo hiểm. Tô chảm cảm thấy mình vẫn còn may mắn đánh cuộc lúc này đúng là đánh thắng. Nhạc thính phong liếc mắt một cái, nhìn anh ta dần dần nhắm lại hai mắt liền không thèm quan tâm nữa. Nhưng anh biết con người tô chảm, biết anh ta nhất định không ngủ thật. Loại người cẩn thận như tô chảm, cho dù ở cùng với người thân, những lời anh ta nói ra chưa chắc đã là thật. Ngủ ở đây, chuyện đùa, trong đêm mưa, bên ngoài chỗ đỗ xe có một chiếc xe màu đen ngừng lại, đèn không sáng, nó giống như hòa làm một vào bóng đêm. Người trong xe đang gọi điện thoại, người đâu, bắt được chưa, chưa hắn ta trốn vào khách sạn, chính là khách sạn Yến Thanh Ti đang ở. Mệnh lệnh của ông chủ là nhất định phải bắt được người và giết hắn tuyệt đối không được để hắn ta còn sống ra khỏi khách sạn. Chỉ có thể chờ đến mai Yến Thanh Ti đi ra ngoài quay phim mới ra tay được hiện tại chúng ta không thể động vào Yến Thanh Ti. Nhìn kỹ vào chờ trời sáng cô ta đi thì lập tức ra tay. Được, sáng sớm Yến Thanh Ti bị nhạc thính phong đánh thức. Thanh Ti, dậy thôi. Yến Thanh Ti buồn ngủ không muốn mở mắt ra, buồn ngủ quá, không muốn dậy. Có lẽ là tối hôm qua ngủ nửa giấc bị tỉnh lại một lần nên sáng nay cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Nếu trước kia, dù cho buổi tối ngủ muộn đến đâu thì ngày hôm sau có việc Yến Thanh Ti vẫn dậy sớm được. Cô cảm giác chắc là do cuộc sống quá an nhàn, bên cạnh có người yêu thương cô, làm cô bị nuông chiều quen. Nhạc thính phong cúi xuống hôn lên mặt Yến Thanh Ti, được thế thì không dậy, tỉnh ngủ thì tới phim trường. Anh thích nhất hình dáng của Yến Thanh Ti lúc này, lười biếng, làm nũng giống cô gái nhỏ hơn rỗi. Yến Thanh Ti vừa nghe được thế liền nằm sấp xuống gối đầu. Đúng vậy, còn phải quay phim. Cuối cùng cô nằm ì vài phút mới rời mặt khỏi gối đầu, dậy. Tóc Yến Thanh Ti có chút rối tung, xù lên. Nhạc Thính Phong nhìn thấy vậy liền cảm thấy trong lòng mềm nhũn, không nhịn được lại hôn thêm vài lần. Chương 1338, ông xã, em đói rồi. Cô dường như quên đi trong phòng còn có người khác, vòng tay qua cổ Nhạc Thính Phong, vẫn là không muốn dậy, sao bây giờ? Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Yến Thanh Ti thế thì không đi nữa. Yến Thanh Ti vùi đầu vào ngực Nhạc Thính Phong, không được vẫn còn hai cảnh quay cuối nữa phải hoàn thành, nhất định phải đi. Nhạc Thính Phong anh ôm em đi rửa mặt nhé. Ừm, Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti vào toilet. Tô chảm nhìn cảnh mới sáng sớm mà hai người này đã dính sát vào nhau thể hiện tình cảm cảm thấy lông tay lông chân dựng đứng hết cả lên. Quen biết Nhạc Thính Phong lâu năm như thế, đây là lần đầu tiên anh thấy Nhạc Thính Phong ôn nhu như vậy. Trước đây nghe mẹ anh nói anh còn không tin cơ, giờ mới thấy đúng là không hoa chút nào. Đúng là khó có thể tưởng tượng nhạc thính phong một người khó tính như bà già cũng có ngày vì một người phụ nữ mà chẳng còn câu nệ đến tiểu tiết. Tô chảm cúi đầu nhìn vết thương trên người, máu vẫn còn sấn ra, có điều thế này là tốt lắm rồi, tối qua còn đau đến mức không ngủ được chằn chọc nghĩ vô số chuyện mới chờ được trời sáng. Yến Thanh Ti rửa mặt xong đi ra thấy tô chảm đang ngồi ngây người. Một lúc lâu sau mới chợt nhớ ra tên này đến đây từ tối qua. Yến Thanh Ti thấy có chút nhức đầu, xin lỗi, quên mất là anh đến. Tô chảm mỉm cười, không sao, cô có thể coi tôi như không tồn tại. Lúc anh cười đúng là có phần giống Tô chăn. Tô chảm có chút mới lạ, cô là người đầu tiên nói như vậy đấy. Nhạc thính phong quăng một chiếc khăn mặt về phía Tô chảm, bất nói sàm đi, đừng có tìm cơ bắt chuyện vợ tôi. Tô chảm bắt lấy chiếc khăn đặt sang một bên. Nhạc Thính Phong nói với Yến Thanh Ti, Thanh Ti, đừng để ý tới anh ta. Đúng rồi lát nữa tiểu tư mua đồ ăn sáng đến, nhỡ thấy tên này thì làm sao? Thì nói là họ hàng, dù sao bọn tiểu tư cũng là người của mình, biết cũng không sao. Tô chảm, để tôi tránh đi là được. Nhạc Thính Phong châm chọc anh ta là người không thể nhìn thấy ánh sáng, rất ít người biết mặt anh ta. Yến Thanh Ti gật đầu, hiểu rồi, thế anh đi mua bữa sáng đi. Nhạc Thính Phong anh... Đúng thế, đi đi, như thế không cần tiểu từ phải qua đây. Nhạc thính phong không vui, anh không đi anh phải ở lại canh chừng anh ta. Yến Thanh Ti cười nói, anh ta thương nặng như thế thì làm gì được em. Anh ta ấy à, cho dù là bị chặt đứt cả tay cả chân vẫn có thể giết chết em. Nhạc thính phong tuy biết không nhiều nhưng cũng đủ nhận ra năng lực của Tô trảm là người đã được trải qua huấn luyện kỹ càng, là nhân tài về phương diện này. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn tô chảm thân hình anh ta gầy yếu, sắc mặt tái nhợt không chút máu, thoạt nhìn có chút cảm giác yếu ớt. Nhạc thính phong khinh bỉ nói, em đừng nhìn anh ta yếu ớt, đều là giả vờ cả đấy. Yến Thanh Ti cười nói, anh biết anh ta nguy hiểm sao tối qua không đuổi đi luôn. Thôi đi đi ông xã, em đói rồi. Nhạc thính phong không chịu được Yến Thanh Ti làm nũng, lập tức đồng ý, được, được, được, anh đi mua ngay đây, chờ anh nhé. Nói xong, nhanh chóng cầm áo khoác lên mặc vào. Trường 1339, ta phải để cô ta chôn cùng con trai ta. Vừa ra đến cửa quay đầu nói với Tô Chảm tí tôi về mà xảy ra chuyện gì thì anh chết chắc. Tô Chảm gật đầu, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì cho dù có mất mạng anh cũng sẽ đảm bảo Yến Thanh ti chua toàn. Nhạc thính phong cầm ví rời đi. Khoảng 5 phút sau cửa phòng liền có tiếng gọi Yến Thanh ti sờ sờ cầm sao nhanh thế, không phải chứ anh tránh đi chút vậy. Tô Chảm ôm bụng đứng lên đi vào toilet chờ anh ta đi vào yến thanh ti mới đứng lên chậm gì gì nói ra đây vừa mở cửa ra thì thấy một thanh niên gầy gò đen đủi hình như là dân bản địa lúc mở miệng để lộ hàng răng ố vàng thưa cô anh nhà nói cống bị tắc nhờ tôi đến thông yến thanh ti cười nhạt người mới à trước đây chưa từng thấy qua đúng thế đúng thế tôi mới được khách sạn nhận vào yến thanh ti gật gật đầu à thảo nào cậu tìm lầm phòng rồi cống thoát nước phòng tôi không có vấn đề gì nhưng anh nhà lúc đi ra đã nói Yến Thanh ti chắn tại cửa phòng, cười nói thế thì càng không phải, nếu cống bị tắc thật thì anh nhà tôi sẽ tự mình thông, chưa bao giờ nhờ người khác cả. Chắc là do anh ấy đang bận nên mới. Tôi từng nói với anh nhà tôi, đàn ông mà không biết thông cống, không biết sửa máy tính, lắp bóng đèn thì gọi gì là đàn ông, thế nên, nếu trong nhà bị hỏng hóc cái gì đều sẽ do anh ấy sửa chưa từng có ngoại lệ. Người gọi cậu tới chắc chắn không phải là chồng tôi sắc mặt người kia có chút khó coi, có chút khó xử nói thế thế thế chắc là tôi nhầm, xin lỗi thật xin lỗi. không sao, cậu cứ từ từ mà đi. yến thanh ti giơ tay đóng cửa mà vẫn thấy ánh mắt người thanh niên kia vẫn cố nhòm ngó vào trong phòng. tô trảm đi ra yến thanh ti nói tới tìm anh đấy. sao cô lại xác định như vậy? yến thanh ti bĩu môi, anh thấy tay người thợ sửa ống nước nào sạch sẽ như vậy chưa? kẽ móng tay còn không dính cặn mà vết chai trên tay phải có chút dày. Rõ ràng là bàn tay thường cầm súng chứ không phải cờ lê." Tô Trạm gật đầu, cô còn thông minh hơn tôi tưởng. Yến Thanh Ti nhướng mày, "Cảm ơn, anh không phải là người đầu tiên nhận ra điều đó." Tô Trạm khẽ mỉm cười, nhìn Yến Thanh Ti, anh chợt nhớ tới Du Dực, mấy ngày trước Du Dực có liên hệ anh, nói rằng sau này Yến Thanh Ti có gặp phải chuyện gì cần tới anh hỗ trợ thì nhất định phải giúp cô. "Cô? Sao? Không có gì." Tô chảm cuối cùng vẫn không hỏi giữa cô và Du Dực có quan hệ gì, dù sao cũng chẳng liên quan tới anh. Cho dù không có sự nhờ vả của Du Dực thì anh sẽ vẫn giúp Yến Thanh Ti bởi vì cô đã cứu anh. Thở sự ống nước đi được vài bước thì đổi sắc mặt lấy điện thoại ra bấm một dãy số ông chủ, người kia có thể trốn trong phòng của Yến Thanh Ti, tôi thấy thùng rác hình như có dính máu. Máu, thế thì chắc chắn rồi, chuẩn bị đi, đợi Yến Thanh Ti ra ngoài, lập tức giết hắn cho ta ta muốn thấy xác của hắn. Vâng. Trước để Yến Thanh Ti sống thêm vài ngày, mạng của cô ta sớm muộn gì cũng phải lấy, ta phải để cô ta chôn cùng con trai ta. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọcchuyện.com, chừng 1340, anh ta cần anh phải bảo vệ sao? Nhạc Thính Phong quay về sớm, nói cho Yến Thanh Ti biết mình đã chặn diệp Thiều Quang và Quý Miên Miên lại, bảo họ ra ngoài ăn, nói họ không cần tới đây. Ba người ngồi xuống ăn, Yến Thanh Ti hỏi, anh gọi người tới thông cống thoát nước à? Không, sao thế? Chẳng lẽ có người? Yến Thanh Thi gật đầu, đúng thế anh vừa đi thì người đó tới. Nhạc Thính Phong nói với Tô Chảm, đều là do anh đấy, thật không biết anh chọc tới phiền toái nào thật sự muốn đóng gói anh lại ném ra ngoài. Tôi cũng không tin không có chúng tôi, con mèo chín đôi anh có thể chết được. Tô Chảm cắn một miếng bánh bao, mèo có chín mạng, nhưng nếu tôi đã dùng hết 8 cái mạng rồi thì sao? Thì là tại anh ngốc, ai bảo anh dùng hết như vậy hả? Nghe hai tên này đấu võ mồm, Yến Thanh Thi cảm thấy bữa cơm này rất ngon. Ăn xong, Yến Thanh Ti nói với Nhạc Thính Phong, hôm nay anh ở đây thu thập đồ đạc nếu có người tới đây thì anh phải chặn hắn lại. Nhạc Thính Phong không đồng ý, không được bên ngoài rất nguy hiểm, anh phải bảo vệ em. Hơn nữa, anh ta thì cần gì anh bảo vệ chứ? Nếu có người tới anh ta sẽ giết chết luôn ấy, anh ở đây còn làm vướng tay vướng chân người ta. Tô trảm nói, tôi ở lại một mình được, hai người cứ đi đi. Thấy anh ta nói gì chưa anh sẽ theo bảo vệ em, anh không phải vệ sĩ của anh ta. Yến Thanh Ti buông tay, được rồi thế thì tự anh hãy cầu phúc cho mình đi. Tô chảm gật đầu, trong lòng Yến Thanh Ti vẫn lo lắng nhưng cuối cùng vẫn mang theo bọn quý miên miên tới trường quay. Một mình Tô chảm ở lại trong phòng, anh ta tùy tiện cầm kịch bản của Yến Thanh Ti lên đọc. Đọc được khoảng nửa giờ Tô chảm nghe thấy ở cửa sau có tiếng bước chân, sau đó có người gõ cửa. Anh ta không nhúc nhích nhẹ nhàng lật một tờ giấy sang. Sau đó anh ta nghe thấy tiếng ổ khóa bị mở. Tô chảm buông kịch bản ra, thở dài một tiếng, đứng lên, quả nhiên có người không muốn anh ta được nghỉ ngơi. Yến Thanh Thi chọn phim để diễn rất tốt, kịch bản khá hay, anh ta đọc tới hăng say, không ngờ lại bị quấy dày. Tô chảm tùy tiện cầm chiếc đũa mà Yến Thanh Thi đã dùng qua lên. Không bao lâu sau, cửa bị mở ra, có hai người tiến vào phòng. Không có ai, chẳng lẽ không ở đây à? Mau tìm kiếm đi, không ai chạy nhanh thế được đâu. Bà vai hai người bị vỗ một chút thanh âm của tô chảm vang lên từ phía sau tìm tôi à. Hai người quay phát lại vừa thấy tô chảm thì như gặp quỷ anh. Vừa phát ra một chữ thì thanh âm liền tắt hẳn Hai người không biết tô chảm ra tay thế nào. Hai chiếc đũa trong tay tô chảm đã đâm vào miệng bọn họ xuyên thẳng lên não. Tô chảm chậm rãi buông ra thân thể hai người ngã xuống trên mặt vẫn là vẻ không tin nổi. Anh ta rút khăn ướt trên bàn ra, lau lau tay, thật xin lỗi, các anh không thể rời khỏi đây. Sau đó anh ta lại đóng cửa, một lần nữa ngồi xuống, cầm kịch bản lên đọc. Hai thi thể trong phòng từ từ cứng lại. Đọc thêm mấy trang, quay đầu nhìn xuống cửa phòng thì thấy có vài viên thuốc bị ném vào. Loại thuốc này vừa tiếp xúc với không khí sẽ phát huy tác dụng, người nào hít vào lập tức sẽ hôn mê trong vòng 10 phút. Tô chảm lắc đầu, làm gì vậy chứ, sao lại có người tích cực tới tìm chết như vậy? Nếu anh ta không phản ứng tí nào thì thật đúng là không nề mặt rồi. Tô chảm liếc mắt nhìn mặt bàn thuận tay cầm lên cái dĩa mà Yến Thanh ti dùng để ăn trái cây, sau đó anh ta đi tới trước cửa một cách yên lặng giống như con mèo vậy. Đột nhiên cửa mở ra anh ta nhanh tay túm lấy người vừa ném mê dưa kéo vào phòng. Trường 1341, nếu không có anh ai giúp em làm ấm giường. Người nọ vừa thấy Tô chảm liền đưa tay rút súng nhưng chưa kịp rút ra thì đồng tử đã giãn ra. Tô chảm đóng cửa lại, thả lòng tay, người kia liền ngã ra đất. Trên ót cắm một chiếc nhĩa ino, tô chảm có chút phiền muộn rút khăn ra tay. Anh dùng hết đũa, hết nghĩa của Yến Thanh Ti để gây án, nếu cô biết được chắc chắn sẽ nổi cáo. Lần sau nên dùng cái gì mới tốt đây? Tô chảm nhìn quanh một vòng, sau khi tìm được một chiếc bút máy của nhạc Thính Phong thì ngồi xuống đợi kẻ muốn chết tiếp theo. Quay xong một cảnh, Yến Thanh Ti hỏi tần cảnh chi có cảm giác hôm nay đoàn làm phim có thêm vài gương mặt mới. Tổ đạo cụ hôm qua có mấy người ngộ độc thức ăn, hiện tại đang suy yếu nên lão Tống chỉ có thể mời thêm mấy nhân viên tạm thời tới. Yến Thanh Ti gật đầu, liếc mắt nhìn mấy người kia. Sự trùng hợp như thế này, cô sẽ không tin tưởng. Hy vọng tô chảm không xảy ra chuyện gì. Quá trình quay phim của Yến Thanh Ti khá thuận lợi, không xảy ra chuyện gì, đợi sau khi quay xong cảnh cuối cùng của cô, đạo diễn mở sâm panh ra chúc mừng. Yến Thanh Ti ngửi thấy mùi rượu, có chút không thoải mái, lấy cớ rượu vang lạnh đưa cho Nhạc Thính Phong uống, còn cô thì lấy một chén trà ấm thay rượu. Phần quay ở trấn nhỏ đã, kết thúc phải làm lễ đóng máy, Yến Thanh Ti là nữ chính nên bắt buộc phải tham gia buổi tiệc mừng. Chỉ là vì chuyện của tô chảm bọn họ phải nhanh chóng rời đi. Yến Thanh Ti bị mọi người lôi kéo nhất định phải tham gia thì giả vờ bị đau bụng kêu Nhạc Thính Phong đưa cô về. Cô giả vờ cứ y như thật nên không ai dám lôi kéo cô nữa thuận lợi để nhạc thính phong cõng cô rời đi. Quý Miên Miên lo lắng đi theo phía sau, đang yên đang lành sao tự dưng lại đau bụng vậy. Hay chúng ta vào bệnh viện để kiểm tra đi. Diệp Thiều Quang bóp má Quý Miên Miên, không phải lo, giả vờ đấy. Cái gì, Diệp Thiều Quang ôm lấy Quý Miên Miên, làm trợ lý lâu như thế mà không nhìn ra Yến Thanh Ti đang giả vờ. Quý Miên Miên sững sờ lắc lắc đầu, nhìn không giống mà. Diệp Thiều Quang vỗ vỗ vào ót cô cũng đúng, nếu để em nhìn ra thì khác gì mọi người đều nhìn ra đâu, đi thôi, đi thu dọn đồ về nhà thôi. Quý miên miên tóm chặt lấy cánh tay anh, anh nói cho tôi biết anh làm thế nào mà nhìn ra chị Thanh Ti đang giả vờ. Diệp Thiều Quang vuốt vuốt tóc cô cái này là nhờ vào IQ, rất tiếc cái này em không có. Quý miên miên hét lên, Diệp Thiều Quang anh dám nói tôi ngu tôi ngu như vậy thì lần sau đừng tìm tôi ngủ cùng nữa tự ngủ một mình ấy. Ca này hơi khó, nếu không có anh ai giúp em là ấm giường. Biến, tiểu từ mặt mũi trắng bệch đi phía sau hai người. Yến Thanh Ti vừa về tới khách sạn, chiếc xe theo dõi bọn họ liền nhận được tin tức nhanh chóng liên lạc với ông chủ. Ông chủ thật xin lỗi, là chúng tôi vô năng, mất vài người mà vẫn không giết chết được người kia. Hiện tại Yến Thanh Ti đã trở về chúng tôi không có cách nào để động thủ. Một đám phế vật nhiều người như thế mà không xử lý được một đứa bị trọng thương. Ông chủ, bây giờ nên làm như thế nào? Rút theo sát bọn chúng tìm cơ hội ra tay. Yến Thanh Ti muốn đưa hắn rời đi sẽ không thể đi máy bay, chỉ có thể lái xe ra tỉnh. Các ngươi theo cho sát tìm được cơ hội thì giết luôn cả Yến Thanh Ti. Đã hiểu, trường 1342, anh nợ tôi ân huệ hơi lớn đấy. nhạc thính phòng cộng Yến Thanh Ti đi vào, vợ à em chịu đựng một chút lập tức đưa em đến bệnh viện đây. Tới trước cửa Yến Thanh Ti vỗ vỗ bả vai anh, được rồi, không có ai nữa thả em xuống. Nhạc thính phong thả cô xuống, thật sự không có chuyện gì sao. Anh xem em có giống bị làm sao không? Nhạc thính phong bóp bóp mũi yến thanh ti mấy cái rồi đưa tay mở cửa. Thấy mấy thi thể nằm ngổn ngang trong phòng liền biến sắc nhanh chóng lôi yến thanh ti vào, đóng cửa lại, mở miệng chửi ầm lên, đậu má tô chảm, muốn giết người thì ra ngoài mà giết, giết trong phòng thế này ai mà đi được. Tô chảm để kịch bản trên tay xuống, cái này tôi cũng không có cách nào khác nếu để bọn họ còn sống trở ra thì sẽ tìm thêm một đống người nữa tới giết tôi. Yến Thanh Ti nhìn những thi thể trên mặt đất, người thì bị đũa cắm ở miệng, đâm thủng đầu, người thì bị cắm nĩa ở huyệt Thái Dương, người thì bị bút máy đâm thủng yết hầu tất cả đều bị một kích chí mạng, không có giấy rụa hay phản kháng. Yến Thanh Ti thật muốn hỏi một câu, mẹ nó anh ta là người bị trọng thương sao? Đám anh em họ của nhà Thính Phong đúng là toàn thiên tài. Tuy máu không chảy lênh láng khắp nơi nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Yến Thanh Ti xoay người vào toilet, không lâu sau liền có tiếng truyền ra kêu quẹ đen và ngốc ưng dọn sạch chỗ này đi, đừng để tới lúc tôi đi ra còn thấy cảnh này. Quẹ đen và ngốc ưng là người ngự trì lưu lại thuộc hạ của ngự trì đa phần đều lấy tên các loại chim để đặt biệt danh. Nhạc thính phong thấy không thích hợp liền chạy tới hỏi Thanh Ti em sao vậy? Biến thanh ti sắc mặt có chút khó coi lắc đầu em không sao, mau dọn dẹp đống thi thể đi em thấy không thoải mái. Được, được, được lập tức dọn. Nhạc thính phong nhanh chóng gọi hai người kia đến, quẹ đen và ngốc ưng thấy vậy cũng không nói gì, tìm một cái vali to màu đen, đem thi thể nhét vào trong rồi chuyển ra ngoài, đi tận hai chuyến mới dọn xong. Nhạc thính phong cầm hai cái gậy lau nhà, đưa cho tô trảm một cái, mau qua đây lau sạch vết máu, nếu không lau ông đi báo cảnh sát tới bắt anh. Nhạc thính phong vừa lau vừa lầm bầm, tô chảm anh nợ tôi ân huệ hơi lớn đấy. Tô chảm gật đầu, về sau sẽ trả lại. Trả như nào, xem cậu muốn như thế nào nữa. Xì miệng lưỡi lưu loát phát ớn. Chờ dọn dẹp sạch sẽ xong, Yến Thanh Ti mới đi ra chúng ta mau thu thập đồ đạc rời chỗ này đi. Cứ nghĩ chỗ này vừa mới chết vài người là em thấy không thoải mái. Nhạc thính phong chỉ chỉ tô chảm, đồ đạc thu dọn xong rồi, muốn đi lúc nào cũng được nhưng còn mặt hàng này thì tính sao. Yến Thanh Thi cảm giác dạ dày không thoải mái, thi thể còn truyền ra ngoài được, anh ta thì tính cái gì? Nhạc Thính Phong, ý này không tệ. Lúc nhét hành lý lên xe, Diệp Thiều Quang phụ trách cái vali to tướng kia, buồn bực nói, cái vali này nhét cái gì mà nặng thế? Quý Miên Miên bảo để đấy cho cô, sau đó nhẹ nhàng nhét chiếc vali lên, nặng chỗ nào mà nặng, rõ là sức yếu thôi. Diệp Thiều Quang, chẳng lẽ anh yếu ớt đến thế? Ngay cả cái vali cũng xách không xong. Chương 1343 Người phụ nữ này tinh danh như yêu quái. Không đúng, có cái vali nào để quần áo lại nặng như thế? Diệp Thiều Quang lấy làm khó hiểu, rốt cuộc bên trong chứa cái vẹo gì? Song xuôi, Yến Thanh Ti nói với ba người kia, "Ừm, hôm nay chúng ta không đi máy bay." Quý Miên Miên không hiểu tại sao, đi máy bay nhanh mà. Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong, bởi vì chị tính để mọi người cùng lái xe du ngoạn. Diệp Thiều Quang, tự lái xe du ngoạn cần đem nhiều đồ như thế à? Yến Thanh Ti thầm miến răng tên này không dễ lừa quay xong bộ phim này tôi muốn nghỉ ngơi tử tế một chuyến nên coi như dẫn mấy người đi cùng. Diệp Thiều Quang còn muốn hỏi thêm thì quý miên miên đã vỗ tay tuyệt quá. Tuyệt quá, đi du ngoạn với nữ thần quá tuyệt vời. Yến Thanh Ti, nếu đã vậy, lên xe xuất phát thôi. Xe mà Nhạc Thính Phong chuẩn bị cho Yến Thanh Ti tuy rất lớn nhưng hành lý của Yến Thanh Ti nhiều gấp mấy lần người khác nên đành phải nhét vào xe của quẹ đen và ngốc ưng, hai người họ sẽ lái xe theo sau. Diệp Thiều Quang nghi thần nghi quỷ Yến Thanh Thi lại làm trò gì nữa đây. Lúc sắp lên xe anh quay đầu lại nhìn một cái tầm mắt rơi vào một chiếc xe màu đen nằm ở cổng khách sạn. Anh nhớ rõ lúc sáng nay vừa bước ra cửa liền thấy chiếc xe đó thân xe còn ướt chứng tỏ nó đã ở đó cả đêm. Ngoài xe của đoàn làm phim ra thì anh chưa từng thấy chiếc xe này đậu ở đây bao giờ. Diệp Thiều Quang nheo mắt lại càng lúc càng nghi ngờ. Quý miên miên thúc giục nhìn cái gì thế, mau lên đi. Ừm, lên đây. Diệp Thiền Quang hoàn hồn, trực tiếp lên xe. Đường của trấn này không rộng lắm nên lái xe rất chậm, Diệp Thiều Quang vẫn ngoái nhìn về phía sau. Đến khúc ngoặt thì anh ta thấy chiếc xe kia khởi động. Diệp Thiều Quang cười thầm, hóa ra là giám thị có nên nói với Yến Thanh Ti một tiếng không? Ngẩng đầu lên nhìn Yến Thanh Ti ngồi phía trước chật thôi bỏ đi, người phụ nữ này tinh danh như yêu quái, sao mà không biết được? Nói tới thì nhạc thính phong và Yến Thanh ti ngày hôm nay rất lạ, lúc sáng không cho họ tiến vào phòng tiệc đóng máy thì giả vờ đau bụng không tham gia, lần này lại tự lái xe chứ không đi máy bay, này lại định giở trò gì đây. Diệp Thiều Quang nhìn gương mặt hương phấn của quý miên miên, vẫn còn mong chờ vào cuộc du ngoạn với nữ thần đây mà. Đôi khi, không có đầu óc cũng là một chuyện tốt. Hôm nay lòng hiếu kỳ của Diệp Thiều Quang khá nặng trong đầu anh ta vẫn nghĩ những chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Còn có cả chiếc xe đi theo phía sau nãy giờ nữa, rốt cuộc là địch hay là bạn? À, còn cả cái vali to tướng kia nữa, rốt cuộc bên trong chứa thứ gì mà nặng tới vậy. Không lẽ là người, ai, cái cảm giác cứ phải liên tục suy đoán thật không dễ chịu chút nào. Yến Thanh Ti lúc này lại đang nghĩ tốt nhất là tô trảm đừng có ngạt chết trong đó, cô cũng không muốn lúc mở ra bên trong lại là một khối thi thể. Xe ra khỏi thôn, Diệp Thiều Quang lại ngoái lại nhìn. Chiếc xe vẫn còn đi theo anh cảm thấy người điều khiển chiếc xe đó đúng là ngu hết biết muốn theo dõi thì cũng nên đổi sang một chiếc xe khác chứ. Chỉ là Diệp Thiều Quang không biết thôi, không phải là người ta không muốn đổi mà là không đổi được. Bởi vì người ta vốn đã chuẩn bị xe dự bị, nhưng mà... Trường 1344, anh yếu ớt như vậy, chỉ có thể dựa hết vào em thôi. Đám người Yến Thanh Ti đúng là ngạo mạn, hai gã thuộc hạ của ngự trì dám đem toàn bộ người bị giết hôm qua của chúng ta nhét vào cái xe dự bị kia. Mẹ nó chúng đã nắm rõ như lòng bàn tay, thế nên có đổi xe hay không thì cũng không có gì khác biệt. Xe lái đến tỉnh lớn, nhạc thính phong bảo Yến Thanh Ti đi nghỉ nhưng cô vẫn không chịu. Qua mấy tiếng, Diệp Thiều Quang không nhịn được nữa, nói chiếc xe đen phía sau cứ bám theo chúng ta mãi, Yến Thanh Ti cô lại chọc phải cái phiền toái gì à? Yến Thanh Ti liếc mắt về phía sau một cái, phiền toái lần này không phải do tôi chọc. Xem ra đúng là có phiền phức, sợ là cũng không nhỏ đi. Yến Thanh Ti cười cười, cũng bình thường thôi, chúng ta hẳn là có thể bình an thoát thân. Hẳn là, cô mà cũng có ngày nói ra được từ này sao? Diệp Thiều Quang lập tức quay đầu sang nói với quý miên miên, miên miên tí nữa có chuyện gì, em nhớ bảo vệ anh. Quý miên miên gõ vào đầu Diệp Thiều Quang một cái, đừng có nằm mơ, tôi còn phải bảo vệ chị Thanh Ti tự mình nghĩ cách đi. Anh yếu ớt như vậy, chỉ có thể dựa hết vào em thôi. Nói tới nói lui chính là anh muốn ôm chân bạn gái. Yến Thanh Thi có chút lo lắng nhìn chiếc xe phía sau, lúc này người của bọn họ không nhiều, lỡ đâu mấy kẻ đằng sau điên lên làm ra chuyện gì điên cuồng thì sao. Lúc đó phải làm gì, còn cả tô chảm phía sau nữa, mong đừng có ngạt chết trong vali là được. Nhạc thính phong tăng tốc độ lái đến một khu nghỉ ngơi dừng lại nghỉ một chút, Yến Thanh Thi khẽ thương lượng với nhạc thính phong, hay là thả tô chảm ra ngoài. Nhạc Thính Phong lại không hề lo lắng, anh ta là tô trảm đấy, ai chết ngạt được chứ anh ta thì không thể, không phải lo đâu. Yến Thanh Ti nhún nhún vai, được rồi, nếu em họ anh ta đã không lo lắng thì người em dâu như cô cũng chẳng cần phải lo lắng. Sau khi mua chút đồ ăn và nghỉ ngơi, mọi người lại tiếp tục lên đường, chiếc xe phía sau vẫn bảo trì khoảng cách không có ý muốn động thủ. Thấy trời đã chạng vạng tối, Yến Thanh Ti hỏi: "Đến đường lớn thì chỉ sợ trời tối mất chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ qua đêm, hay là chạy suốt đêm?" Diệp Thiều Quang lên tiếng: "Đừng nghỉ lại, chạy suốt đêm đi, tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta thay phiên nhau lái, tôi cứ có cảm giác bồn chồn nãy giờ." Yến Thanh Ti không thể không thừa nhận Diệp Thiều Quang là một nhân tài, may là nhờ Diệp Kiến công ám hại với bị Quý Miên Miên bắt họp chứ nếu đối địch nhau, kết quả thế nào đúng là khó nói. Yến Thanh Ti gật đầu: "Thế ba người tối nay chịu khó chút vậy." Chờ ra khỏi tỉnh này là không sao nữa rồi. Diệp Thiều Quang ra khỏi tỉnh này. Hình như anh bắt được cái gì đó. Chạy xe tiếp một tiếng, đến chiếc cầu bắc ngang sông. Bởi vì không phải là ngày lễ nên trên đường cao tốc cũng không nhiều xe lắm, mà con đường này cũng phải là tuyến đường kinh tế trọng điểm nên không được phồn hoa cho lắm. Chủ yếu tu sửa để phục vụ quân đội nên rất ít khi có xe cộ qua lại. Điều này càng khiến cho chiếc xe theo đuôi phía sau trở lên quỷ dị. Sắc trời ngày càng tối, đèn xe sáng lên. Trường 1345, chúng ta bị bao vây. Trong lòng Yến Thanh Thi có chút lo âu, thực ra cô bắt đầu lo lắng. Bởi vì cô nhớ tới buổi tối cô bị tăng niệm nhân bắt cóc trong lòng cũng cảm thấy không yên. Nhạc thính phong cảm giác được cô không yên lòng, cũng đoán được nguyên nhân bèn ôm cô vào lòng. Anh phát hiện một trò chơi rất vui, anh dạy cho em. Diệp Thiều Quang xem hai người thân mật quay sang nói với quý miên miên, hay là anh cũng dạy em. Kết quả là quý miên miên rất không hiểu ý nói một câu chơi trò chơi với tôi đều bị tôi giết ngay tại chỗ anh có mặt mũi nói đến dạy tôi. Diệp Thiều Quang xấu hổ sơ sờ, sờ mặt, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói âm trầm phía sau lúc nào có một chiếc xe. Diệp Thiều Quang nói luôn có ai đâu, đường lớn là dùng để cho xe đi nha. Nói đến đây giọng nói của Diệp Thiều Quang bỗng to lên. Quý miên miên, Yến Thanh Thi cùng với Nhạc Thính Phong đều cùng ngẩng đầu lên. Cả bốn nhìn nhau rồi chậm rãi quay đầu lại. Vì thế cả bốn người đồng thời nhìn thấy ở hàng ghế cuối, nơi tối tăm ánh sáng không chiếu được đến xuất hiện một khuôn mặt trắng bạch. Quý miên miên bỗng bóp chặt đùi của Diệp Thiều Quang, hét lên một tiếng, ma. Diệp Thiều Quang vừa đau vừa thở mạnh vì kinh ngạc. Yến Thanh Ti cùng Nhạc Thính Phong cùng nhau nói, đờ mờ, đúng là thấy ma. Ai có thể nói với bọn họ, rõ ràng hàng ghế sau là để hành lý bây giờ tại sao lại xuất hiện một kẻ nào đó anh ra khỏi vali từ lúc nào, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta chơi trò chạy trốn khỏi phòng bí mật. Tô chẩm tựa lưng vào phía sau nói chuyện có vẻ suy yếu, ở chỗ nghỉ liền đi ra vì ở trong đó tôi không thở được. Người như anh ta rất am hiểu Ngụy Trang, hơn nữa vì bọn họ không cảm thấy ghét anh ta nên chẳng hề đề phòng, thế nên không hề phát hiện. Quý Miên Miên lại véo Diệp Thiều Quang một cái, làm tôi sợ chết mất, sợ chết mất. Tô chẩm mỉm cười, xin lỗi, làm mọi người sợ. Đúng rồi, anh vừa nói đằng sau có một chiếc xe. Yến Thanh Ti nhanh chóng quay đầu xem. Tô chảm nói, nhanh lên lái xe nhanh lên chút bọn họ sẽ đuổi kịp nhanh thôi. Bởi vì bọn họ biết rằng, nếu để anh ta ra khỏi tỉnh như vậy bọn họ làm gì sẽ càng khó khăn hơn. Yến Thanh Ti vừa nhìn đến hai chiếc xe ở phía sau càng ngày càng đến gần xe của bọn họ liền hô tiểu từ, lái xe nhanh lên, phóng hết tốc lực gọi điện nói cho quạ đen ở đằng trước hãy chuẩn bị sẵn sàng. Dọc theo đường đi, Tiểu Từ đều im lặng, nghe tiếng cô Yến Thanh Ti liền nhanh chóng nhấn ga phóng đi. Nhạc Thính Phong vẫn cảm thấy rất chậm, anh nói với Tiểu Từ, "Để tôi lái." Vì thế hai người thay đổi vị trí, Nhạc Thính Phong lái xe phóng nhanh như tên lửa. Chiếc xe phía sau đuổi theo gắt gao. Trong bóng đêm, trên đường quốc lộ từng chiếc xe phóng nhanh chỉ để lại những vệt mờ giống như cơn gió lốc cuốn qua. Trong gió, cửa kính chiếc xe phía sau kéo xuống, người bên trong vươn ra nửa người, hắn mang ra một thứ gì đó. Đột nhiên phía sau truyền ra đoàn đoàn vài tiếng súng quý miên miên kêu lên sợ hãi, bọn chúng có súng. Diệp Thiều Quang theo bản năng ôm chặt quý miên miên vào lòng, đúng là có chuyện xảy ra, ra cửa đã cảm thấy không ổn. Yến Thanh Ti thở dài, không phải không ổn mà là vô cùng không ổn, nhìn phía trước. Mọi người vừa nhìn liền thấy hai chiếc xe từ phía trước phóng tới. Một cái đột nhiên quay đầu kẹp xe của quả đen ở giữa. Trái tim của Yến Thanh Ti bỗng đập liên hồi, cô nói, chúng ta bị bao vây. Chương 1346, tôi đồng ý với anh, sẽ không khiến anh chết." Yến Thanh Ti hoảng hốt nói, lần trước là người của chúng ta bao vây tầng niệm nhân, lần này ngược lại có lẽ sẽ không có ai như lần trước tới cứu chúng ta. Nhạc Thính Phong nói, Thanh Ti, em đừng sợ, anh hứa với em sẽ không để em gặp chuyện không may, hãy tin tưởng trình độ lái xe của anh." Tô Trảm nói, thật xin lỗi, tôi làm liên lụy mọi người. Xe chạy rất nhanh Yến Thanh ti cảm giác dạ dày rất khó chịu khiến cô vô cùng phiền chán. Liên lụy cái đầu anh em không muốn chết em còn chưa sống đủ. Nếu anh cảm thấy có lỗi với bọn này thì hãy nhanh chóng nghĩ biện pháp. Tô chảm vẫn bình tĩnh người bọn chúng muốn giết là tôi nếu không thể trốn được thì hãy đem tôi giao cho chúng. Yến Thanh ti cắn răng nói nếu em đã đồng ý cứu người thì chắc chắn sẽ không đưa anh nộp cho họ. Cách làm việc của em, một là một, hai là hai, đã đồng ý rồi thì không bao giờ bỏ dở giữa chừng. Dù cho em có thiệt thòi thì cũng nhất định đòi lại. Tô trảm em mà kệ trên người anh có bí mật gì, em sẽ không để anh chết. Trong lòng tô trảm rung động vì chưa từng có ai nói với anh những lời như vậy. Kẻ địch của anh ta đều ước gì anh có thể chết ngay lập tức. Đồng nghiệp và đồng đội đều nghĩ rằng giỏi giang như anh ta thì sẽ không bao giờ chết. Đây là lần đầu tiên có người nói với anh ta rằng sẽ không để anh chết. Yến Thanh Ti quyết đoán mở ra di động gọi cho ngự trì, báo với anh ta nhanh chóng phái quân đội đến giúp đỡ. Cô không thể khiến Tô chẳng gặp chuyện gì, anh ta là người vì quốc gia mà phục vụ, bí mật của anh ta có nó quan hệ đến rất nhiều người. Yến Thanh Ti không có tình cảm vĩ đại gì cô chỉ cảm thấy cho dù vì bác cô cũng phải bảo vệ được người này. Phía trước có xe chặn lại, đằng sau có xe đuổi theo còn có súng thỉnh thoảng bắn đến có trời mới biết bọn họ có thể chống cự đến lúc nào. Không khí trong xe im lặng đến khác thường. Xe đằng sau càng ngày càng đến gần cùng với nó là tiếng súng liên hồi. Diệp thiều qua nghe được chút tiếng nói ở phía sau liền quay đầu nhìn về phía tô chảm, bọn đằng sau là người nước ngoài. Tôi vô cùng muốn biết anh rốt cuộc là ai, đặc tội với người nào. Tuy rằng tôi không muốn lừa mọi người nhưng tôi cảm thấy nếu mọi người muốn sống thì tốt nhất là không cần biết. Quý miên miên nói, anh đẹp trai, muốn vậy cũng phải chờ sau này chúng ta thoát nạn đã chạy như bay, giật đuổi còn bắn súng, tôi nghĩ chuyện này chỉ có ở trong phim mới có, không ngờ có ngày tôi cũng được cảm nhận một lần. Câu này cùng với không khí cam go bây giờ có vẻ lạc đề, Diệp Thiều Quang ôm lấy Quý Miên Miên cúi người xuống, đây không phải điểm chính, hôm nay chúng ta có thể đều sẽ chết. Anh vuốt khuôn mặt Quý Miên Miên chân thành nói, nhưng mà anh sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ em, cho dù chết cũng sẽ chết trước em. Quý miên miên không hiểu sao cảm thấy ánh mắt hơi cay cô nói, đừng nói nề tình anh mỗi ngày mua bữa sáng cho tôi tôi sẽ cố gắng bảo vệ anh một chút. Diệp Thiều Quang vốn có chút lo lắng lại bị cô nói làm cho buồn cười. Anh nhẹ nhàng hôn quý miên miên một chút, chờ mãi có thể có được những câu này của em cũng đáng giá. Quý miên miên hơi mở miệng muốn nói gì đó thì đột nhiên xe bị đâm một chút. Thân thể của cô và Diệp Thiều Quang đều bị đổ về một phía làm cho cô không thể nói tiếp. Nhưng vì lần này không thể nói hết khiến sau này quý miên miên hối hận mãi. Yến Thanh Ti nắm lấy tay vịn mắng, thật là không có sáng tạo. Trường 1347, anh dám mặc áo của anh cho vợ tôi, tôi sẽ không tha cho anh. Lần trước là du dực lái xe đâm vào, lúc ấy cô chỉ cảm thấy vui sướng vì mình được cứu rồi. Bây giờ cô lại lo lắng liệu rằng có chết hay không. Ngựa trì đã gửi người ở nơi gần nhất đến cứu nhưng nơi bọn kia ra tay đã được tính kệt tỉ mỉ. Bởi vì đây là cầu bắc qua sông lớn nên phía trước không có thôn xóm, đằng sau không có khách sạn, dưới là nước sông chảy cuồn cuộn muốn giúp càng khó. Trong lòng Yến Thanh Ti vô cùng bất an, trải qua bao nhiêu nguy hiểm nhưng hôm nay cô vô cùng nóng ruột. Là cô mang mọi người đi con đường này, cô rất sợ nhỡ đâu, nhỡ đâu. Xe đằng sau đâm càng ngày càng mạnh, đằng trước xe của quạ đen bị kẹp như kẹp sandwich cả xe đều biến dạng. Khuôn mặt nhạc thính phong không hề thay đổi, động tác lái xe từ đầu đến cuối không dừng bởi nếu dừng chỉ càng nguy hiểm. Trong bọn họ người có súng chỉ có hai, ở chỗ của quả đen, nhưng kẻ địch lại ai cũng có một cái. Dừng xe chỉ có đường chết, mặt cầu rất rộng, xe đằng trước cản không được bao lâu nữa, xe đằng sau thì càng ngày càng đuổi gần, bọn chúng đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Hai chiếc xe đằng sau, một cái đuổi theo chạy song song với xe bọn họ chúng lấy súng ra bắn thẳng cửa kính xe. Nhạc thính phong hô Thanh Ti ngồi xuống, càng thấp càng tốt. Tô trảm ông mày vì giúp anh mới bị cuốn vào chuyện này. Bây giờ tôi lái xe không thể bảo vệ Thanh Ti, anh không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì. Nếu không những kẻ đó không giết được anh thì tôi cũng sẽ giết anh. Tô trảm gật đầu, tôi chắc chắn làm hết sức. Anh ta cởi ra áo khoác một cách khó khăn, xoay người đi đến chỗ yến Thanh Ti, bao lại thân thể của cô. Nhạc thính phong vừa nhìn như vậy liền mắng, đờ mờ, tô chảm, anh dám cho vợ tôi mặc áo của anh, anh chờ đấy sau này ông đây nhất định cho anh một trận. Tô chảm cười nói, được hy vọng chúng ta đều sống được đến ngày anh tính sổ với tôi. Súng của anh đã không còn đạn cũng không có vũ khí quen thuộc còn bị thương làm liên lụy bao nhiêu người, hôm nay chắc không có kết quả tốt. Súng bắn vào cửa sổ khiến cửa kính xe vỡ tan, mảnh thủy tinh văng khắp nơi trong xe, diệp thiều quang lập tức ôm lấy quý miên miên. Tô chảm che trước người Yến Thanh Ti, một mảnh thủy tinh sẹt luôn qua chán, anh ta chỉ cảm thấy hơi đau. Bởi vì trước đó anh ta đã lấy áo che kín Yến Thanh Ti nên cô cũng không bị sao. Diễn biến càng ngày càng nguy hiểm. Nếu cứ rằng co như vậy cũng không ổn, như vậy sẽ kéo chết mọi người, anh không thể khiến mọi người cùng anh mất mạng. Tô chảm nói, Thính Phong, dừng xe. Nhạc Thính Phong không chịu dừng, dừng xe. Anh muốn làm gì, xe cứ bị đâm như vậy có lẽ chúng ta không ai còn sống. Nhạc Thính Phong cắn răng, tôi đương nhiên biết cứ đâm như vậy chúng ta sẽ mất mạng nhưng dừng lại chúng ta chẳng lẽ có thể sống. Anh như thế nào không biết bây giờ càng ngày càng nguy hiểm nhưng không thể dừng lại, dừng lại thì bọn họ chính là thịt bò nằm trên thớt. Máu thịt con người làm sao có thể chống lại xung ống. Anh chỉ có thể cố hết sức phóng về phía trước kéo dài thời gian đợi cứu viện đến tranh thủ tìm một đường sống. Thính Phong, hãy nghe tôi, dừng xe. Nhạc thính phong lắc đầu anh nhìn phía trước bắn nhau, đâm xe chỉ muốn làm nổ tung cây cầu này. Anh lắc đầu tôi không đồng ý. Tô chảm cố chấp nói tính phong, dừng xe. Yến Thanh ti kéo quần áo của tô chảm hỏi, sau khi dừng xe thì làm gì chứ? Hai mắt tô chảm lạnh lùng nhìn phía trước phía sau đuổi theo xe, đàm phán. Trường 1348, tôi sẽ cố hết sức bảo vệ mọi người. Những lời của tô chảm khiến cả xe đều im lặng. Chỉ có thời gian hơn 10 giây mà trong xe im lặng giống như hơn một tiếng dài. Yến Thanh Ti hỏi, anh nắm chắc mấy phần? Tô chảm nói, không chắc chắn. Quý Miên Miên nói, không có nắm chắc thì đừng thử tôi còn không muốn trực tiếp đâm vào hỏng súng. Nhưng nếu tôi đi xuống cùng bọn họ đàm phán thì mọi người có thể còn một đường sống. Tô chảm nói mọi người mà không phải chúng ta. Những lúc nguy hiểm như thế này Yến Thanh Ti không có dũng khí xả thân không sợ chết cũng sẽ không vì một người mới gặp mặt lần đầu tiên mà đem sinh mạng cống hiến. Trong xe không chỉ có một mình cô còn có quý miên miên, có tiểu tử, có diệp thiều quang, có nhạc thính phong cô không muốn bất cứ ai chết. Yến Thanh Ti nói ông xã, dừng xe đi. Nhạc thính phong cắn răng nghĩ vài giây rồi chợt dừng xe. Một trong hai chiếc xe đuổi ở phía sau không kịp dừng thiếu chút nữa liền vượt qua. Hai chiếc xe ngăn chặn cả chiếc sau Yến Thanh Ti thấy người trên xe nhanh chóng đi xuống. Một người nước ngoài từ trên một chiếc xe đi ra trên một chiếc là người nước mình. Trong đó có một người buổi sáng đã đến nói rằng mình tới thông cống nước. Tên thông cống nước nâng súng nhắm thẳng vào xe rồi hô, người trên xe đều đi xuống, chúng tôi chỉ cần người muốn tìm. Chỉ cần giao anh ta ra, chúng tôi cam đoan để các anh an toàn rời đi. Mục đích của chúng tôi từ trước đến nay đều là anh ta, không liên quan đến các anh. Mục tiêu của bọn họ là không tiếc giá nào giết Tô Chảm. Ông chủ nói tính mạng của Yến Thanh ti tạm thời không thể động vào. Vài người nước ngoài đều được trang bị vũ khí tối tân, triển nòng súng vây quanh bọn họ. Tô Chảm đưa tay mở ra cửa xe Yến Thanh ti cầm lấy cánh tay của anh ta. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, tôi sẽ thật cố gắng đảm bảo sự an toàn của mọi người. Anh ta tùy tiện nắm chặt một mảnh thủy tinh rồi mở cửa xe đi xuống. Tên thông công nước thấy tô chảm thì mắt sáng lên, đi lên hai bước nhưng chợt nhớ tới khả năng của tô chảm liền lui từng bước về phía sau, mày rốt cuộc cũng chịu đi xuống. Tô chảm không để ý tới hắn mà nhìn về phía mấy người nước ngoài, nói tiếng anh một cách lưu loát tôi biết các anh muốn gì, chúng ta nói chuyện tôi nghĩ, bí mật trong đầu tôi nhiều đến mức ông chủ của các anh rất muốn biết hết. Với lại, mỗi một bí mật có thể cam đoan khiến ông ta mừng như điên. Những điều này đối với các anh đủ để đổi lấy sự giàu có vô cùng. Tên thông cống nước nghe hiểu những điều Tô trảm nói, lập tức nói với mấy người ngoại quốc không được nghe anh ta nói ba hoa, những điều anh ta nói không thể tin được những người phía trước bắt lấy anh ta, lấy được đồ lập tức giết. Tô trảm mỉm cười, tôi thuộc cấp bậc gì thì lãnh đạo của các anh đều biết. Tôi biết mỗi một bí mật đều có thể làm khiếp sợ thế giới. Có thể bắt được tôi là cơ hội vô cùng đáng quý đúng không? Các anh thật muốn bỏ qua như thế. Tôi sống các anh mới có thể biết những điều muốn biết tôi chết thì không có giá trị gì. Vài người ngoại quốc kia nhìn nhau giống như dùng tai nghe trao đổi với cấp trên, giọng nói rất nhỏ. Một lúc sau anh ta ra hiệu với người đằng sau khiến bọn họ bắt tô trảm đem đến. Tên thông cống nước lập tức nói, không được chúng ta đã nói trước, bí mật là của các anh, người là của chúng tôi. Người nước ngoài nói tiếng Trung không được lưu loát, anh ta còn sống mới có ý nghĩa, chúng tôi muốn tất cả bí mật của anh ta. Trường 1349, đi theo hai vợ chồng nhà này sẽ chẳng có chuyện gì tốt. Tô chảm dựa vào xe, vết thương ở bụng đã vỡ ra, máu lại bắt đầu chảy, trên chán bị rách mất một mảng da, máu chảy xuống. Cơ thể anh hiện tại vô cùng suy yếu, để đứng vững được chỉ có thể dựa vào xe. Từ trong túi quần lấy ra một chiếc khăn tay, anh chậm rãi lau máu dính ở trên chán. Khuôn mặt anh hơi cười, vẫn giữ được dáng vẻ thong dong bình tĩnh giống như ở nơi nguy hiểm này anh vẫn có thể khống chế trong lòng bàn tay. Dáng vẻ như biết trước mọi việc của anh ta lúc này khiến cho đối phương không dám có động tác gì tất cả đều sợ như anh ta có thể ăn thịt người. Dù sao bọn họ đã nhiều lần chịu thiệt bởi anh ta. Người nước ngoài nói, vì đề phòng anh ta giở trò tất cả chúng mày đều xuống dưới. Trước đó quạ đen bị ba người nước ngoài khác dây dưa nên không có biện pháp nào đến cứu Yến Thanh Ti, có thể nói tình trạng của bọn họ còn nguy hiểm hơn Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti cảm giác gần đây cô rất suy xẻo, về nhà nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian tìm ngôi chùa miếu nào đó cung bái để thay đổi vận số. Những người trên xe liên tục đi xuống, Diệp Thiều Quang đứng trước người quý miên miên. Nhạc Thính Phong che chở Yến Thanh Ti còn tiểu tư thì đứng một mình phía sau lạnh run vì sợ. Yến Thanh Ti kéo Nhạc Thính Phong một chút đi đến bên cạnh anh. Cô nói, anh ta bây giờ đã bị thương nặng. Chúng tôi lại là một nhóm người tay không tắc sắt, không có súng ống, các người cảm thấy chúng tôi có sức chống cự sao. Tôi nghĩ các người chắc là cũng biết thân phận của chúng tôi. Đối với các người, chúng tôi không có thể mang đến thứ tốt gì. Chúng tôi đã phát tín hiệu cầu cứu, người của chúng tôi sẽ nhanh chóng đến đây. Thời gian của các người không còn nhiều, chẳng cần mất thời gian ở đây, hãy mau chóng mang người đi. Nếu không đợi người của chúng tôi đến thì các người muốn đi cũng không được. Tên thông cống nước hừ lạnh tôi thấy nếu chúng tôi bắt cóc các người còn có thể đi xa hơn. Yến Thanh Ti xòe tay ra, đúng không? Vậy thử xem, xem các người bắt cóc được tôi đi xa hay bây giờ chạy trốn có thể đi xa. Các người muốn dùng tính mạng để ngăn cản tôi cũng không sao cả chỉ là bây giờ tăng tiên sinh của các người dám làm gì tôi sao. Lấy được tính mạng của tôi để đổi lấy tính mạng của cả nhà họ tăng tôi cảm thấy rất có lời. Tên thông cống nước tức giận cắn răng, không thể động đến yến thanh Ti bây giờ, nếu không động vào điểm mấu chốt của Hạ An Lan, bọn họ sẽ không còn thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Từ lúc tăng Niệm nhân chết, nhà họ tăng cùng với Hạ An Lan ai cũng rõ ràng hiện tại chỉ có là kẻ địch của nhau. Nhà họ tăng bây giờ không có đủ thực lực, nhưng phía Hạ An Lan muốn hoàn toàn tiêu diệt nhà họ tăng cũng không thể công khai, cần có chứng cứ đầy đủ. Bây giờ hai bên đều tranh cướp thời gian. Hạ An Lan chỉ chờ hành động của nhà họ tăng để nắm được chứng cứ Xem cục diện bây giờ, động vào Yến Thanh Ti không được, không động vào cũng không được Người nước ngoài vẫy tay, đem đi Tô Chảm bị hai người nước ngoài cao lớn mang đi về phía bọn chúng Yến Thanh Ti nheo mắt nhìn Tô Chảm bị bắt đi Tô Chảm bị mang đi thì bọn họ có lẽ sẽ không chết nhưng Tô Chảm chắc chắn sẽ chết không có khả năng sống sót Yến Thanh Ti quay đầu nhìn về phía Nhạc thính phong Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào tô chằm, đây là anh họ của anh ấy. Yến Thanh Ti im lặng kéo Nhạc Thính Phong một chút nháy mắt với anh. Nhạc Thính Phong gật đầu. Diệp Thiều Quang nhìn động tác của hai người liền biết bọn họ muốn làm gì, thở dài đi theo hai vợ chồng này. Thật là không có chuyện tốt mà. Trường 1350, đến đây cùng nhau chết nào. Yến Thanh Ti đột nhiên lấy trong túi ra một lọ phun xương phòng bọn háo sắc, phun vào mặt người nước ngoài gần nhất. Người đó hét lên một tiếng che kín ánh mắt. Nhạc thính phong căn đúng thời cơ nhanh chóng xông lên tay anh cầm một lưỡi dao mỏng nhưng vô cùng sắc bén, cắt ngay xuống cổ anh ta. Tô chảm không nghĩ đến nhóm người Yến Thanh Ti lại ra tay lúc này. Anh vốn là muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng của bọn họ nhưng hiện tại lại như vây thì anh chỉ có thể ra tay. Trong tay tô chảm vẫn cầm mảnh thủy tinh nhỏ. Anh nhanh nhen tránh khỏi sự kềm kẹp của hai tên người nước ngoài, cắt qua gồ của chúng khiến máu tê bắn tung ra. Hành động của bọn họ giống như đã được kế hoạch từ trước đó. Vô cùng ăn ý, chỉ trong khoảnh khắc đã giải quyết được ba người nước ngoài, tốc độ nhanh đến người khác không kịp nhìn. Cả người quý miên miên đều ngây ngẩn, thật là thật là giết người nha đó là máu, máu thật đều bắn ra đây. Kẻ thông cống nước vừa thấy tình huống này lập tức nổ súng, hắn quát tôi biết bọn chúng thích nhất chơi trò quỳ kế thủ đoạn độc ác. Tô chảm giữ chặt một người đã chết che phía trước mình, để viên đạn bắn đến sát chết. Cơ thể anh lung lay, anh đã không còn nhiều sức lực. Những người khác đến bây giờ mới phản ứng được, chúng thấy đống xác chết cảm thấy vô cùng tức giận, nâng súng bắn về phía Yến Thanh Ti. May mắn bọn họ đã có chuẩn bị, Diệp Thiều Quang kéo Quý Miên Miên xuống, nhạc thính phong lùi Yến Thanh Ti trốn ra sau xe, nhân tiện kéo cả tiểu tư. Tô chảm hét to một tiếng, anh nói, dừng tay, các người cảm thấy người như tôi sẽ để cho các người bắt sống sao? Trên người tôi có gắn bom, vốn không định sử dụng, nhưng nếu các người còn dám nổ súng, vậy chúng ta chỉ có thể cùng chết. Những kẻ đó vừa nghe như vậy vội vã lui về phía sau. Chúng vừa sợ vừa không tin vì chúng cũng không chắc những lời tô chảm nói là thật hay giả. Tôi đếm đến ba các người hoặc là đi hoặc là cùng chết. Các người có thể thử xem là súng bắn nhanh hay tôi kéo thuốc nổ nhanh. Kẻ thông cống thấy bên hông của tô chảm phình to vội hô lên, bên hông anh ta giống như có cái gì. Người nước ngoài nói, tôi không tin anh ta có bom, nếu anh ta có thì đã sử dụng từ lâu rồi. Nhớ đâu có thật thì sao? Tô chả mỉm cười, đúng vậy, các người có thể không tin, bắn một phát đến đây thử xem. Bọn Yến Thanh Ti tránh ở phía sau xe nghe đám kia nói chuyện sợ đến mức mồ hôi ướt đẫm. Hôm nay đúng là không ra sao trước kia Yến Thanh Ti cũng trải qua nhiều chuyện nguy hiểm nhưng hôm nay còn tồi tệ hơn cả việc bị tăng Niệm nhân bắt khóc. Trên đời này đúng là ai có súng thì người đó có hết mọi thứ. Cơ thể người ở trước mặt sùng ống yếu ớt không chịu nổi một đòn. Hiện tại cả người Yến Thanh Ti đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng tình huống bây giờ không có thời gian để nghĩ đến vấn đề ấy, cô lo lắng nói cứu viện sao vẫn chưa tới, sao vẫn chưa tới. Nhạc thính phong ôm lấy cô, đừng vội vàng, hãy tin tô chảm anh ấy có thể rời đi. Vừa nói chuyện Yến Thanh Ti chợt nghe bầu trời như có tiếng máy bay trực thăng. Yến Thanh Ti hô to, người của chúng ta đến là người của chúng ta, chúng ta được cứu rồi. Kẻ thông cống nước ngẩng mặt lên bầu trời tối om, không nhìn thấy gì nhưng có tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng càng ngày càng gần, với lại không phải chỉ một cái. Hắn chớp mắt nói, đi. chương 1351, nếu một ngày nào đó anh chết, em có nhớ anh không? Người nước ngoài kia tính toán thời gian, cảm thấy vẫn kịp mang tô trảm đi. Không được, chúng tôi phải mang người này theo. Anh không đi thì chúng tôi đi, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Gã thông công nói xong bèn mang theo người của hắn lên xe, nhanh chóng rời đi. "Đi với chúng tôi, ông chủ của chúng tôi có thể đáp ứng điều kiện của anh." Không biết bên kia tai nghe truyền tới mệnh lệnh gì mà hắn oán hận chừng mắt nhìn Tô Trảm một cái, sau đó lại liếc nhìn Yến Thanh Ti, trong mắt đầy vẻ không cam lòng và tiếc nuối. Hắn vung tay lên rồi mang người của mình rời đi rất nhanh. Bọn chúng vừa đi, thân thể Tô Trảm không chịu nổi nữa liền buông thi thể của gã ngoại quốc kia ra, ngã ngồi trên mặt đất. Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong nhanh tới cạnh anh ta, hỏi, anh thấy thế nào rồi? Sắc mặt tô chảm tái mét nhưng vẫn đáp, không sao. Yến Thanh Ti nói, trên người anh có bom thật đấy à? Tô chảm cười cười, lấy từ bên hông ra hai lọ đựng mỹ phẩm trang điểm của Yến Thanh Ti cười cười, giả thôi. Yến Thanh Ti thở ra một cái, không thể không nói gã tô chảm này lòng dạ rất thâm sâu. Cô nhìn chiếc trực thăng đang bay tới gần, nói, có lẽ chúng ta sẽ bình an chứ? Tô chảm cũng nói với vẻ nghi hoặc có khả năng là an toàn rồi, nhưng những tên đó đi dễ dàng quá tôi cảm thấy không đúng lắm. Nhạc thính phong cũng nói ra nghi hoặc của mình, đúng thế hình như đi quá nhanh rồi. Những người đó bỏ ra nhiều công sức như thế, theo dõi, chặn đường, còn cố ý mai phục ở đây, rõ ràng là không bỏ qua mục đích sẽ không dừng lại, sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ. Yến Thanh Ti nhìn con sông tối om hiện tại không quan tâm được nhiều thế cứ phải nhanh chóng rời khỏi đây đã. Không hiểu sao trong lòng em vẫn cứ có cảm giác không yên tâm. Thực ra cả nhạc Thính Phong và Tô Chảm đều thấy như vậy, đều nghĩ hình như sự tình sẽ không cứ thế mà được giải quyết sức điểm. Miệng vết thương vỡ rồi, cần băng bó ngay lập tức trên xe còn thuốc để em đi lấy. Yến Thanh Ti nhanh chóng chạy về phía chiếc xe. Người của gã thông cống sau khi rời đi, gã liền nhanh chóng gọi điện thoại ông chủ xin lỗi, chúng tôi thất bại rồi. Tô Chảm quá khó bắt mà Yến Thanh Ti cũng không phải ngọn đèn cạn dầu bọn người nước ngoài đã bị giết mất ba người trên người tô chảm còn có mang theo bom bên kia đầu dây chầm mặc một chút rồi nói vậy dùng phương án thứ hai đi nhưng bọn yến thanh ti còn trên xe nếu dùng thuốc nổ sợ là bọn họ sẽ đều chết hết hiện tại tôi không nghĩ nhiều được như thế trước kia cứ luôn lần lữa nhường nhịn kết quả thế lực ngày càng suy giảm đến giờ đã bị nhà họ hạ cưỡi lên đầu lên cổ rồi nếu yến thanh ti chết có thể sẽ làm cho hà an lan bị kinh sợ Bảo anh ra tay thì cứ ra tay, đừng cho bọn chúng có thời gian giải quyết. Vâng, cúp máy, hắn hỏi lái xe chúng ta sắp ra khỏi cầu chưa? Lái xe nói, sắp rồi. Hắn lấy ra một cái điều khiển từ xa, cắn răng nhấn một cái. Trên cầu quý miên miên thấy lũ người xấu đã rời đi thì khều khều Diệp Thiều Quang, này chúng ta đã an toàn rồi, anh mau đứng lên đi. Biểu hiện hôm nay của Diệp Thiều Quang làm cho quý miên miên rất cảm động, anh luôn đứng trước mặt để bảo vệ cho cô. Lúc đó tim của Quý Miên Miên đập rất nhanh, Diệp Thiều Quang không động đậy anh liếc mắt nhìn chiếc trực thăng đang dần hạ cánh xuống, vốt ve mặt Quý Miên Miên, hỏi, Miên Miên, nếu có một ngày anh chết, em có nhớ tới anh nữa không? Trường 1352, em thế này rất đáng yêu nhưng cũng rất đáng giận. Quý Miên Miên sửng sốt, đồ điên, anh nói bừa cái gì thế hả? Tiểu từ nghe hai người họ nói chuyện thì ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Quang, ánh mắt cậu ta nhìn tới phía sau lưng Diệp Thiều Quang, sau đó ngây ra. Diệp Thiều Quang không nói gì cứ thế nhìn Quý Miên Miên rồi cười đầy yêu thương không rời mắt. Trong lòng Quý Miên Miên thấy hốt hoảng, vỗ vỗ lưng anh, muốn đỡ anh đứng lên nhưng lại cảm thấy ở đó ướt sũng ấm ấm. Cô sửng sốt lấy tay về chỉ thấy trên lòng bàn tay toàn là máu. Quý Miên Miên sửng sốt nhanh chóng phục hồi tinh thần. Cô lập tức nhìn ra sau lưng anh nhưng đã bị Diệp Thiều Quang ngăn lại, không cho cô làm gì, có những hình ảnh anh không bao giờ muốn cô nhìn thấy. Diệp Thiều Quang mỉm cười, trên trán toát đầy mồ hôi, anh cực kỳ đau nhưng vẫn duy trì nét tươi cười, hỏi, miên miên, em sẽ nhớ anh chứ? Quý miên miên lắc đầu, liên tục lắc đầu, cô đáp: tôi không, tôi sẽ không nhớ anh đâu Diệp Thiều Quang, anh cả ngày ở trước mặt tôi rồi, tôi làm gì có cơ hội mà nhớ anh? Nếu anh dám chết, tôi sẽ lập tức quên anh ngay vì thế anh không được chết, anh cũng không thể đi đâu hết, anh phải ở lại. Mỗi ngày anh đều phải tới gặp tôi, nấu cơm cho tôi, mua quần áo cho tôi, tối phải ôm tôi ngủ anh phải. Trong lòng quý miên miên rất bối rối, gió đêm rất lạnh tiếng cánh máy may quay tít trên cao cùng với tiếng gió rít khiến cho tiếng của cô càng thêm nghẹn ngào, mơ hồ. Cô cũng không biết mình đang nói cái gì, nhưng cô sợ, sợ anh sẽ. Cô sợ nếu mình nói nhớ anh thì anh anh anh sẽ. Diệp Thiều Quang cúi đầu hôn lên mặt cô, anh nói em lúc nào cũng nói ngược lòng mình. Cái tính này của em vừa đáng yêu lại rất đáng giận. Anh cũng rất nhớ, nhớ mỗi sáng mở mắt ra có thể nhìn thấy cô, nhớ mỗi ngày cùng cô ăn cơm, cùng cô chơi game, anh còn muốn kết hôn với cô, muốn chung sống với cô, muốn một gia đình, muốn rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng, tài quý miên miên che miệng vết thương trên lưng Diệp Thiều Quang để nó không tiếp tục chảy máu nữa. Cô kêu lên, chị Thanh Ti chị mau tới đây, anh ấy bị thương, Diệp Thiều Quang bị thương rồi. Nhất định là do lúc nãy mấy tên người nước ngoài nổ súng, anh đã đỡ đạn thay cho cô. Thanh âm của quý miên miên vút cao yến thanh ti nghe được liền cùng nhạc thính phong chạy tới. Chỉ thấy sau lưng diệp thiều quang đã ướt đẫm máu, máu nhuộm đỏ hết lưng anh ta. Lúc yến thanh ti nhìn thấy thế, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Không sao đâu chúng ta sẽ lập tức tới bệnh viện, mau chóng tới bệnh viện. Lời của cô an ủi quý miên miên nhưng cũng chẳng khác nào đang tự an ủi mình. Máy bay đáp xuống một chỗ cách đó gần trăm mét, có người đang chạy tới, nhạc thính phong nói, máy bay tới rồi chúng ta đi thôi. Diệp Thiều Quang, anh cố gắng một chút tôi đi gọi người cố gắng nhé. Nhạc thính phong chạy đi, dù chỉ cách có 100 mét mà anh cảm giác như cả trăm km mãi không tới nơi được. Đêm rất đen, trực thăng đáp xuống cách cầu một quãng, vậy mà anh cảm giác nó xa tới nỗi cả đời không thể chạy tới nơi. Diệp Thiều Quang cười cười, mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống tòng tòng, rơi trên mặt quý miên miên, cô gái ngốc sau này. Anh lại dừng lại, nói làng sang chuyện khác, quên đi quên anh đối với em mà nói là một chuyện tốt. Nếu có thể quên thì cứ quên đi. Quý miên miên rất muốn khóc nhưng lại không khóc được. Cổ họng cô cứng đờ cả người và giọng nói đều run rẩy. Cô rất muốn cười, nhưng nụ cười còn khó nhìn hơn cả lúc khóc. Trường 1353, cô gái ngốc, đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em. Diệp Thiều Quang, Diệp Thiều Quang chúng ta tới bệnh viện sau này, tôi sẽ không bắt anh nấu cơm, tôi cũng không bắt nạt anh. Tôi sẽ mang anh đi luyện cấp game, sẽ đưa anh đi đánh quái. Ai dám bắt nạt anh tôi sẽ giúp anh đánh hắn. Diệp Thiều Quang cười rất tươi, có thể nghe được những lời này của em, anh thấy thật tốt. Diệp Thiều Quang, anh đừng nói nữa, anh hãy giữ sức đi, chúng ta tới bệnh viện. Yến Thanh Ti muốn đưa tay dìu anh ta. Diệp Thiều Quang lắc đầu, nói với cô Yến Thanh Ti chúng ta có được coi là bạn bè không? Yến Thanh Ti gật đầu, là bạn bè. Anh đừng nói gì nữa, giờ tôi sẽ cầm máu cho anh, chúng ta lập tức tới bệnh viện, người tới rồi họ sẽ nhanh chóng qua đây. Nhạc thính phong đã chạy tới bên máy bay, người trên máy bay mang cáng tiến về phía này. Yến Thanh Ti quay đầu đi tới chiếc xe cô cố gắng kéo hành lý xuống, mở tất cả vali hành lý ra, quần áo của cô bị lôi tất ra trong miệng không ngừng nói thuốc cầm máu, thuốc cầm máu đâu rồi, thuốc đâu rồi, thuốc để ở đâu nhỉ? Diệp Thiều Quang nhìn Yến Thanh Ti vì bối rối mà mất hết lý trí thì nở nụ cười, không ngờ cũng có ngày thấy cô thế này vì tôi. Thời gian đúng là thứ kỳ diệu, tôi bỗng nhớ lần đầu tiên gặp cô, cô còn nhớ không? trong đầu yến thanh ti hỗn loạn vô cùng tâm loạn như ma cả người như không phải là chính mình nữa trước mắt cô toàn là một màu đỏ tươi tất cả đều là máu thường người diệp thiều quang chảy ra yến thanh ti quát anh câm miệng diệp thiều quang anh đừng có nói nữa miên miên đỡ anh ta dậy không tìm thấy thuốc cầm máu đâu yến thanh ti bèn lấy váy áo của mình chèn lên miệng vết thương của diệp thiều quang nói diệp thiều quang anh cố gắng chịu đựng thêm một lát xong xuôi rồi anh muốn đưa ra điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý Thật đấy, thật thật sự." Yến Thanh Ti nói liền ba chữ thật, Diệp Thiều Quang nở nụ cười, nghe thấy có vẻ rất hấp dẫn. "Nếu tôi khỏe lại, tôi thật sự muốn cô đồng ý với tôi một chuyện, đó là gả Miên Miên cho tôi." Quý Miên Miên giữ lấy bả vai Diệp Thiều Quang, "Anh khỏe rồi, tôi sẽ gả cho anh, tôi sẽ thật sự gả cho anh Diệp Thiều Quang, anh không thể xảy ra chuyện anh không được xảy ra chuyện." Diệp Thiều Quang che mắt quý miên miên, cúi đầu hôn lên mặt cô, hôm qua anh đọc được ở trên mạng một câu thế này, bạn sẽ mãi mãi không biết được ngày mai hay bất hạnh sẽ tới trước. Hôm qua anh thấy câu đó rất vô nghĩa, nhưng hiện tại anh mới biết câu đó tàn nhẫn thế nào. Miên miên chúng ta không có thời gian, Diệp Thiều Quang nhìn thoáng qua màu đỏ đang nhấp nháy trên xe. Quý miên miên bắt lấy tay anh, Diệp Thiều Quang anh sẽ không sao em sẽ không để anh chết. Diệp Thiều Quang cười, vết thương trên lưng sẽ không làm anh mất mạng ngay nó còn phải dùng để bảo vệ tính mạng cho mọi người ở đây. Anh lắc lắc đầu đứng lên, Yến Thanh Ti, tôi chỉ có thể giúp cô một chuyện cuối cùng này, tôi hy vọng sau này cô phải đối xử thật tốt với Miên Miên, coi cô ấy như em gái ruột của mình xin cô hãy bảo vệ cô ấy đừng để cô ấy đi theo cô mà gặp phải nguy hiểm gì. Yến Thanh Ti sừng sốt, Diệp Thiều Quang, anh định làm gì? Diệp Thiều Quang đẩy mạnh quý miên miên về phía Yến Thanh Ti, sau đó anh lên xe cô gái ngốc, đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em. Sau đó anh cười lớn một tiếng, nổ máy xe chân đạp lên chân ga đã bị biến dạng tăng tốc cực nhanh, sau đó lái xe lao qua lan can bảo vệ. Vài giây sau chiếc xe nổ tung giữa không chung, trường 1354, đáng tiếc sau này không thể ở bên cạnh em. Dưới gầm xe có gắn bom hẹn giờ. Lúc Diệp Thiều Quang kéo quý miên miên ngã nằm xuống thì đã thấy bom bị khởi động. Do âm thanh cánh quạt máy bay quá lớn nên mọi người không nghe thấy âm thanh đếm lùi của đồng hồ mà thôi. Anh nhìn thời gian trên bề mặt đồng hồ càng lúc càng ngắn, càng lúc càng ít ngắn tới mức không thể chờ tới lúc nhân viên cứu hộ đưa anh rời đi, ngắn tới mức mọi người không có cách nào nhanh chóng rời khỏi cây cầu được càng không thể tìm ra chuyên gia tháo bom vào lúc này, mà cho dù có thì cũng chẳng kịp tháo bom luôn. Nhìn thời gian càng lúc càng ngắn, Diệp Thiều Quang cực kỳ đấu tranh, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Quý Miên Miên, anh không còn trần trừ gì nữa. So với chết, anh càng muốn thấy cô được sống. Anh yêu Quý Miên Miên nhiều thế nào? Nhiều đến chính anh cũng cảm thấy sợ. Anh yêu cô tới mức không thể khống chế chính mình, vừa gặp cô là đã không còn là mình trước đây. Những thay đổi này làm cho anh cảm thấy càng ngày mình càng giống một con người. Đáng tiếc là sau này không thể ở bên cạnh cô, không thể là chính mình được nữa. Điều làm anh tiếc nuối nhất chính là không thể nói cho cô biết anh cực kỳ cực kỳ cực kỳ yêu cô. Cũng quên nói với cô rằng, sau này tìm chồng thì nhất định phải tìm người nào hoàn mỹ như anh. Lúc bom phát nổ trong đầu Diệp thiêu quang chỉ nghĩ tới những hình ảnh sau khi gặp gỡ quý miên miên. Từ khi thế giới của anh có sự xuất hiện của cô, anh mới cảm giác được thì ra thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp như thế, anh còn có nhiều nguyện vọng muốn làm như thế. Trong lòng anh tiếc nuối rất nhiều, đáng tiếc không thể nào thực hiện được nữa. Hẹn gặp lại cô gái ngốc của anh, nhạc thính phong mang theo người chạy tới, chỉ kịp thấy chiếc xe lao ra khỏi cầu, sau khi nổ mạnh tạo thành một quả cầu lửa thì rơi xuống sông, chìm dần xuống. Tất cả mọi người đều ngây ra, quý miên miên mỉ non, diệp thiều quang diệp thiều quang. Thanh âm của quý miên miên rất nhẹ, không hét chói tai như bị bệnh tâm thần, cũng không khóc sống lên, chỉ như một đứa nhỏ lạc đường âm thầm tìm kiếm cho mình một người đáng tin cậy. Không ai nói chuyện, thời gian yên lặng vô cùng, tiếng quý miên miên nỉ non rơi vào tai mọi người giống giống như là âm thanh duy nhất của đêm nay người tên Diệp Thiều Quang kia đã nấu cơm cho cô ăn, giúp cô mua đồ cùng cô đùa giỡn lưu manh, người đó sẽ không trở về nữa. Yến Thanh Ti nhắm mặt lại, nước mắt trào ra. Quý miên miên rẫy ra khỏi Yến Thanh Ti, giống như một con rối gỗ đi tới bên cầu, miệng cô không ngừng gọi tên Diệp Thiều Quang. Tiểu từ tiến lên giữ chặt lấy cô, miên miên miên miên. Những chuyện vừa mới xảy ra làm cho cậu thấy thật sự rung động. Trước đây cậu luôn ghen tị với Diệp Thiều Quang, thậm chí là hận anh ta, nhưng giờ cậu mới nhận ra cậu lấy đâu ra tư cách mà ghen, mà hận chứ. Những gì Diệp Thiều Quang có thể làm cho quý miên miên cậu sẽ không bao giờ làm được. Vừa nhìn thấy súng, cậu sợ tới ngây người, nói cũng không nói được cả người run rẩy chứ đừng nói là giúp quý miên miên chắn đạn. Diệp Thiều Quang vì quý miên miên có thể bất chấp cả tính mạng của mình. Còn cậu thì sao? Cậu chỉ là một kẻ nhu nhược chẳng làm được gì. Quý miên miên đột nhiên nở nụ cười, anh ấy rơi xuống nước rồi, tôi phải tìm anh ấy về, nếu không ngày mai ai sẽ mua đồ ăn sáng cho tôi. Đêm nay ai sẽ ôm tôi ngủ. Tiểu từ nhìn quý miên miên muốn khóc mà không khóc được, cậu giữ chặt lấy tay quý miên miên, miên miên cậu đừng vậy nữa. Ánh mắt quý miên miên trống rỗng không có thần sắc như một con rối gỗ cô hỏi, nếu không thế này thì cậu bảo tôi phải thế nào? Trường 1355, chờ cơn ác mộng này qua đi anh ấy sẽ trở về. Tiểu từ lui về sau từng bước cậu không dám nhìn vào mắt quý miên miên. Miên miên yến thanh ti đi tới trước mặt quý miên miên ôm chặt lấy cô. Cô chỉ có thể ôm lấy con bé cô thậm chí còn không biết an ủi thế nào. Hơn nữa, dù có nói lời an ủi gì cũng đều phí công, không có tác dụng gì. Diệp Thiều Quang không còn thật sự không còn anh ta chết ngay trước mặt bọn họ vì quý miên miên, vì tất cả mọi người ở đây. Quý Miên Miên nắm chặt lấy áo Yến Thanh Ti, "Chỉ, chị lợi hại như thế, chị lợi hại như thế, chị hãy giúp em tìm anh ấy về đi." Yến Thanh Ti biết hiện tại lý trí của Quý Miên Miên đã không còn rõ ràng nữa, đây là đà kích cực kỳ lớn với con bé. Yến Thanh Ti không nói ra được lời từ chối, cô cũng không dám tiếp tục kích thích Quý Miên Miên. Cô gật đầu, "Được, chị sẽ giúp em tìm, chị sẽ giúp em tìm người." Cô buông Quý Miên Miên ra, nhìn Tiểu Từ, để mắt tới Miên Miên. Tiểu Từ gật đầu. Tiến Thanh Ti đi tới trước mặt những người cứu hộ, nhìn đám cảnh sát khoan thai tiến tới, trong mắt hiện lên vẻ âm lãnh khiến người ta sợ hãi. Cô hỏi, sao các anh không tới sớm một chút, lâu như vậy mới xuất hiện, sao không ở lại luôn đi hả? Người dẫn đầu đoàn vẻ mặt đầy áy náy, xin lỗi, vì khoảng cách khá xa nên chúng tôi thực xin lỗi thực xin lỗi. Sau khi bọn họ nhận được lệnh đã ngay lập tức tới với tốc độ cao nhất, nhưng khoảng cách quá xa, nơi mà bọn bắt cóc xuống tay lại ở giữa một chiếc cầu, bọn họ chạy tới được đây cũng mất rất nhiều thời gian. Nhìn người kia lái xe chứa bom hẹn giờ lao ra khỏi cầu, bọn họ thật sự kinh hãi. Đồng thời càng nghĩ càng thấy sợ, nếu chiếc xe kia phát nổ ở trên cầu, nếu cây cầu này bị nổ tung mọi người có lẽ sẽ chết hết. Yến Thanh thì ngắt lời anh ta, tìm người lập tức tìm người cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác Nhưng, anh ta muốn nói thi thể đã bị nổ tung rồi, cuối cùng vẫn không dám nói ra. Vâng, sẽ đi tìm ngay. Trong lòng anh ta biết, lòng sông chảy rất xiết, đêm lại đen thế này, uy lực của quả bom cũng rất kinh khủng, cho dù có tìm cũng sẽ không tìm được gì. Anh ta có thể lý giải tâm tư của bọn Yến Thanh Ti, hiện tại cảm xúc của bọn họ đều rất không ổn định, cứ tìm hai ngày, không tìm được thì cũng coi như xong rồi. Tiểu tư nhìn chằm chằm quý miên miên. Cô đứng bên thành cầu, mắt nhìn xuống lòng sông đen ngòm bên dưới, giống như một động đen thật lớn lúc nào cũng có thể nuốt hết mọi thứ. Tiểu tử rất sợ quý miên miên sẽ nhảy xuống. Tóc quý miên miên bị gió thổi tung, cô hiếp mắt nói tôi đang gặp ác mộng, chờ tỉnh mộng rồi thì có thể thấy Diệp Thiều Quang mua bữa sáng cho tôi đúng thế, nhất định là thế rồi nhất định vậy. Giọng quý miên miên càng lúc càng nhỏ, sau đó trực tiếp té xỉu. Tiểu tử vội đỡ lấy thân thể cô gọi miên miên miên miên. Yến Thanh Ti đi tới, dưới chân cô như có bông, nhẹ bẫng, lào đảo có cảm giác những chuyện xảy ra đêm nay đều là hư ảo. Nhưng đau quá, lục phủ ngũ tạng đều đau, mắt cũng đau cơn đau làm cho cô không thể không thừa nhận đây là sự thật. Đúng như Diệp Thiều Quang nói, không ai biết được ngày mai hay bất hạnh sẽ tới trước. Một đêm thật dài trôi qua, bọn họ chờ đến tận khi bình minh ló dạng thế nhưng vĩnh viễn không thể gặp lại Diệp Thiều Quang nữa rồi. Trường 1356, càng bình tĩnh mới càng đau khổ. Yến Thanh Ti nói, để nó ngủ một chút giờ con bé ngủ được mới là tốt nhất. Yến Thanh Ti biết thời điểm quý miên miên phát điên còn chưa tới. Thấy Diệp Thiều Quang chết con bé còn chưa phát ra tiếng thét chói tai nào thế này rất không bình thường. Giống như ngày trước khi chứng kiến cái chết của mẹ cô cũng yên lặng y như vậy, rất bình tĩnh, nhưng càng như vậy mới càng đau khổ, mới càng lo lắng. Yến Thanh Ti rất sợ quý miên miên sẽ không thoát được cơn đau này. Đi ti diệp thiều quang. Trước đó một giây anh ta còn nói chuyện với cô, vậy mà giờ đã không còn. Nhạc thính phong yên lặng đi tới ôm lấy bả vai Yến Thanh Ti. Đội cứu hộ đặt quý miên miên lên cáng mang đi. Tô chảm lắc lưa đứng dậy, nói, rất xin lỗi. Anh ta rất hối hận, nếu tối hôm trước khi xông vào phòng gặp Nhạc thính phong thì anh nên rời đi mới đúng. Anh chỉ cảm thấy may mắn, vì nếu Yến Thanh ti ở đó, người của tàng gia sẽ không dám ra tay lộ liễu, nếu biết anh ta ở cùng cô thì cũng sẽ cố kỵ rất nhiều. Nhưng anh quên mất một điều, người điên thì nào có cố kỵ cái gì? huống chi, hiện tại tàng gia đã liên hợp với người ngoài để bành trướng thế lực. Chắc không được bọn chúng lại rời đi dễ dàng như thế, thì ra là đã có hậu chiêu. Phương án thứ nhất là bắt sống anh. Phương án thứ hai chính là không bắt sống được thì người phải chết. Gió rất lạnh cực kỳ lạnh Yến Thanh Ti dựa vào nhạc thính phong tay giữ chặt quần áo trên người thế mà vẫn cứ cảm thấy lạnh gió như chui qua quần áo của cô thấm vào xương cốt khiến cô rét run cả người. Không phải tất cả chúng ta đều nợ anh ta một mạng. Môi cô khô nẻ lúc mở miệng nói còn nứt cả da. Trách tôi chảm ư, trong lòng Yến Thanh Ti còn hận mình hơn. Chính cô đưa bọn họ tới đây đáng tiếc lại không thể đưa họ quay về nhà. Cô mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn vang lên lời nói của Diệp Thiều Quang. Yến Thanh Ti, chúng ta có phải bạn bè không? Phải, đương nhiên là phải rồi. Yến Thanh Ti, đây là chuyện cuối cùng tôi giúp cô. Cô hãy giúp tôi chăm sóc cho Miên Miên. Hãy coi cô ấy như em gái ruột của cô mà chăm sóc. Được nhất định rồi. Sau này, có cô ở đây, sẽ không một ai có thể bắt nạt quý Miên Miên nữa. Cô không có em gái quý Miên Miên chính là em gái duy nhất của cô. Cô nợ Diệp Thiều Quang thì sẽ trả gấp bôi cho quý miên miên. Chỉ cần cô còn sống, cô nhất định sẽ bảo vệ con bé tốt nhất. Nhạc Thính Phong nhìn lòng sông đen ngòm bên dưới, anh không biết nói lời gì an ủi, chỉ có thể ôm chặt lấy yến thanh ti. Bọn họ đều tận mắt thấy Diệp Thiều Quang lao xe ra ngoài, chuyện này đối với tất cả có lẽ sẽ là chuyện không thể nào quên được trong cuộc đời. Cái tên Diệp Thiều Quang cũng sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được. Cuộc đời đúng thật là một trò đùa. Anh sẽ không biết một giây tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Anh cũng sẽ không biết người anh gặp hôm nay sẽ có quan hệ thế nào với mình trong tương lai. Nhạc Thính Phong lo lắng cho Yến Thanh Ti cố gắng rời sự chú ý của cô. Anh hỏi Tô Chảm mấy tên người nước ngoài kia có thân phận thế nào. Tô Chảm trần trừ một chút rồi đáp tầng ra có ý đầu cấu kết với ngoại quốc đánh cắp cơ mật quốc gia. Lần này tôi tới đây để lấy lại tin tình báo mà họ đã lấy trộm, hơn nữa phải giết chết những người đã tiếp xúc với thông tin này, tìm được căn cứ chính xác của Tằng gia. Hai đám người vừa tới đây, một là người của Tằng gia, một là thế lực mà bọn chúng cấu kết. Bởi vì anh làm phiền tới mọi người nên Diệp Thiều Quang mới chết, anh không thể thoát được liên quan trong chuyện này. Chương 1357, anh ấy chết rồi, Miên Miên phải làm sao bây giờ? Sau khi do dự, anh ta vẫn quyết định nói ra một chút thông tin để bọn họ hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc đuổi bắt sống chết này là gì. Tô trảm xoay người, nhấc một cánh tay của gã ngoại quốc đã chết lên, nói những người này thuộc một tổ chức được huấn luyện rất kỹ càng, không mang thẻ bài của binh sĩ nước ta. Nhạc Thính Phong nhìn tới hình xăm trên cánh tay kẻ đó, nói hình xăm này có chút quái gì. Tô trảm gật đầu, đây là hình xăm biểu đạt thân phận của bọn chúng, hiện tại chúng tôi vẫn đang tra xem chúng thuộc tổ chức nào. Yến Thanh Ti nghe bọn họ nói thì vô thức nhìn tới thi thể kia. Cô thấy trên cánh tay của kẻ đó có một hình xăm. Một con rắn cuốn lấy bông hoa hồng, gai hoa hồng xuyên qua người con rắn nhìn vô cùng đen tối quỷ dị. Tâm tình của Yến Thanh Ti đã rất kém sau cái chết của Diệp Thiều Quang nên khi nhìn thấy hình xăm kia, sắc mặt của cô càng tệ hơn. Chỉ cần xăm hình xăm này thì đều là người của tập đoàn kia sao? Tô chảm nhìn về phía Yến Thanh Ti, ánh mắt cô dại ra, nhìn chằm chằm vào hình xăm đó, thanh âm mơ hồ. Tô chảm gật đầu, đúng thế, chỉ cần có hình xăm này đều là người của bọn họ. Cô có phải đã từng thấy nó rồi không? Ánh mắt Yến Thanh Ti rất kỳ quái, hơn nữa còn đột nhiên hỏi một câu kia, nghe đã thấy có vấn đề. Yến Thanh Ti tỉnh táo lại, lắc đầu, không chưa từng. Tô chảm không tiếp tục hỏi nữa nhưng anh ta biết, phủ định hai lần chính là khẳng định. Anh ta có cảm giác Yến Thanh Ti hình như biết hình xăm này, chẳng lẽ cô đã từng gặp qua sao? Tô Chảm rất giỏi quan sát nét mặt người khác, sau khi đầu óc nhận được tín hiệu liền lập tức phân tích điều này đã trở thành bản năng của anh ta, đôi khi không thể nào khống chế được. Trong lòng anh tuy rất muốn biết nhưng anh ta hiểu hiện tại không phải lúc. Nếu hỏi có khi Yến Thanh Ti còn muốn giết luôn anh ta đấy chứ? Sau khi cảnh sát dọn sạch hiện trường thì nói với Nhạc Thính Phong là bọn họ có thể đi rồi. Hơn nữa, bọn họ cũng đã phái người dọc theo con sông về hạ du tìm người. Nhạc Thính Phong quay đầu nhìn dòng sông, trong lòng chờ mong, hy vọng diệp thiều quang không chết. Nhưng anh cũng biết khả năng này gần như không có. Chuyện xảy ra đêm này đều khiến tất cả mọi người đều khó lòng chấp nhận được. Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, nói Thanh Ti, đi thôi, chúng ta phải đi tiếp. Yến Thanh Ti gật đầu, đúng thế cần phải về. Diệp Thiều Quang mất đi, dùng tính mạng của anh ta để đổi lấy bình an cho mọi người. Hốc mắt Yến Thanh Ti bị gió quát vào đau rát giống như bị ném cát vào vậy, chỉ cần chớp thôi cũng đã khó chịu cực kỳ. Ngồi trên máy bay, Yến Thanh Ti quay đầu nhìn bên dưới, con sông này thật lớn, nước sông cuồn cuộn đổ về hướng đông, lặng lẽ như chính đêm đen vậy. Nhưng trong lòng bọn họ lại không thể nào bình tĩnh được. Tăng gia sẽ phải trả giá chứ, phải nhất định. Tẳng gia đã phạm vào quốc pháp lần này anh ta đã thu thập đủ chứng cứ để dìm chết bọn họ. Yến Thanh Ti không hỏi lại nữa, những chuyện cô muốn biết đã biết rồi. Bay suốt một giờ, không ai nói chuyện với nhau câu nào Yến Thanh Ti nhắm hai mắt lại, trong lòng trao đảo rất khó chịu tâm thần không yên. Trong lòng cô nghĩ tới Diệp Thiều Quang, nghĩ tới hình xăm kia, nghĩ tới quý miên miên. Diệp Thiều Quang đã chết miên miên phải làm sao bây giờ? Trường 1358 anh phải sống cùng em tới già. Mấy ngày vừa rồi, Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang ở cạnh nhau, Yến Thanh Thi đều để ý từng ly từng tí một. Quý Miên Miên là một cô nương tùy tiện, cô không hề tinh tế, thế giới quan cũng rất đơn giản, đôi khi còn làm cho người ta có cảm giác cô quá ngốc. Nhưng Yến Thanh Thi có thể nhìn ra được trong lòng cô, Diệp Thiều Quang chiếm một vị trí vô cùng, vô cùng quan trọng. Trọng yếu tới mức chính cô cũng không nhận ra. Thế nên Diệp Thiều Quang mất rồi, Quý Miên Miên hoặc sẽ vô cùng tỉnh táo, hoặc sẽ mãi mãi phong bế nội tâm của mình. Dù là tình huống nào cũng đều rất không tốt, Yến Thanh Ti bỗng nhiên thấy sợ, sợ phải đối mặt với một quý miên miên sau khi thức dậy. Trực thăng đáp xuống, xe đưa bọn họ tới bệnh viện. Sau khi sắp xếp phòng bệnh xong, Yến Thanh Ti không muốn đi khám, vì cô được bảo vệ cực kỳ tốt trên người không hề có nửa vết thương nào. Yến Thanh Ti đi tới trước mặt quý miên miên, sắc mặt cô tái nhợt hai mắt nhắm nghiền, đang được người ta truyền dịch. Bác sĩ nói cô bị kích thích quá lớn nên đã hôn mê sâu. Yến Thanh Ti ngồi bên giường nhìn quý miên miên thật lâu, đến tận khi Nhạc Thính Phong cầm lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, cô mới phát hiện ra mình đã khóc tự lúc nào. Tiểu tử nói, chị em ở đây trông cô ấy, anh chị đi nghỉ ngơi đi. Yến Thanh Ti lắc đầu, đêm nay thật dài, rất đau đớn, cô không thể nào nghỉ ngơi nổi. Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng ôm lấy cô Thanh Ti, em phải nghỉ ngơi chút đi. Tay chân cô lạnh lẽo không hề có chút độ ấm nào, sắc mặt cô cũng không tốt hơn quý miên miên bao nhiêu cực kỳ tái nhợt. Nhạc thính phong sợ quý miên miên còn chưa tỉnh lại thì cô đã ngất đi rồi. Anh ôm cô về phòng, đặt cô lên giường, sau đó đi lấy nước ấp, thay quần áo giúp cô rồi lấy khăn lau người, mặc quần áo ngủ lại rồi mới ôm cô nằm xuống. Nhạc thính phong hôn lên mặt yến thanh ti, thanh ti, ngủ đi. Yến Thanh Ti dán mặt lên ngực nhạc thính phong, nghe được cả tiếng tim của anh đập em không ngủ được hãy nhắm mắt lại đều sẽ thấy bóng dáng của Diệp Thiều Quang em thực rất sợ. Nhạc thính phong ôm cô chặt hơn, nói anh cũng sợ hôm nay ở trên cầu anh luôn nghĩ làm sao để em được an toàn, làm sao để em được sống sót. Nếu lúc ấy anh nhìn thấy quả bom kia anh nghĩ mình cũng sẽ làm như thế, chỉ cần em còn sống là được còn anh ra sao cũng được. Nhạc thính phong hiểu được hành động của Diệp Thiều Quang ở một khắc đấu tranh giữa sống và chết đó anh cũng sẽ không nghĩ nhiều Bởi vì anh có một tín niệm chỉ cần người mình yêu còn sống để nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai có thể hít thở không khí trong bầu trời này có thể sống những ngày bình thường như những người khác là đủ rồi Chỉ cần trong lòng anh có người cần phải bảo vệ thực ra chết cũng không còn đáng sợ nữa Nhưng sẽ rất tiếc nuối bởi vì sau này sẽ không thể ở bên cạnh cô nữa Sẽ lo lắng, sau này cô sẽ không gặp được người nào yêu cô giống như anh nữa. Hốc mắt Yến Thanh Ti nóng lên, cô ôm chặt lấy cổ Nhạc Thính Phong, kêu lên ông xã. Ừ, Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên chán cô. Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Nhạc Thính Phong, anh không được xảy ra chuyện gì, anh phải sống cùng em đến già. Cho tới bây giờ chưa khi nào cô cảm thấy sợ hãi như lúc này, cảm giác mình được yêu bản thân và yêu Nhạc Thính Phong nhiều như thế. Trường 1359, Diệp Thiều Quang, anh đã về rồi. Sợ hãi anh sẽ giống như Diệp Thiều Quang, cứ thế bỏ cô mà đi. Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Yến Thanh Ti, dịu dàng nói yên tâm, mạng anh lớn lắm, anh sẽ mãi ở cạnh em. Anh chỉ sợ nếu có một ngày anh rời đi, một thằng đàn ông xấu xa tới bên em thì anh sẽ ghen phát điên lên mất. Vì thế anh sẽ không rời đi, anh rất quý trọng mạng của mình. Yến Thanh Ti ngẩng đầu hôn lên môi Nhạc Thính Phong. Cô nỉ non, vậy đừng bao giờ rời khỏi em, mãi mãi ở bên cạnh em, yêu em, bảo vệ em. Nhạc thính phong hôn cô một cái thật sâu, mãi mãi. Hừng đông, Yến Thanh Ti mở mắt ra, cô không biết hôm qua mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, Yến Thanh Ti cảm giác mọi chuyện xảy ra tối qua như một cơn ác mộng vậy. Cô rất muốn tự lừa mình dối người, nhưng cô biết đây là sự thật, là sự thật cực kỳ đau đớn, đêm hôm qua đã bị máu nhuộm đỏ hồng. Một đôi cánh tay ôm chặt lấy Yến Thanh Ti, cô cảm nhận được sự ấm áp, quay đầu nhìn vào mắt nhạc thính phong. Trong mắt anh có vài tia máu, có thể đoán được là tối qua anh ngủ không ngon. Yến Thanh Ti nhìn gương mặt anh, cái nhìn chuyên chú và dịu dàng, trong mắt cô chỉ có một mình anh mà thôi. Cô nói, em muốn mỗi ngày thức dậy, đều được nhìn thấy anh. Nhạc thính phong, anh cũng thế. Sau chuyện tối qua, bọn họ đều quý trọng đối phương hơn, cho dù họ còn trẻ, nhưng bất hạnh sẽ không vì anh còn trẻ mà tránh không rơi xuống người anh. Nhân sinh ngắn ngủi có thể cùng người mình yêu sống qua một ngày mới là chuyện quan trọng nhất. Sau khi rời giường, Yến Thanh Ti đi thăm Quý Miên Miên. Cô ở ngoài cửa phòng bệnh rất lâu sau mới quyết định vào. Đẩy cửa ra thấy Quý Miên Miên vẫn còn nằm trên giường, tiểu Từ ngồi ở một bên, vẻ mặt sốt ruột. Yến Thanh Ti, sao rồi? Tiểu từ lắc đầu, vẫn chưa tỉnh. Đột nhiên cậu nói, chị Thanh Ti, chị xem cô ấy đang nằm mơ còn cười nữa. Yến Thanh Ti nhìn quý miên miên, khóe môi con bé cong lên, rõ ràng đang cười. Giấc mơ này của con bé nhất định có liên quan tới Diệp thiêu quang. Yến Thanh Ti ngồi xuống, nếu quý miên miên có thể vĩnh viễn sống ở trong mộng của mình, không phải tỉnh lại để đối diện với sự thật tàn nhẫn này thì thật tốt. Cô hỏi, bác sĩ có nói là tại sao tới giờ chưa tỉnh lại không? Tiểu từ cúi đầu, bác sĩ nói cô ấy bị kích thích quá lớn nên không muốn tỉnh lại. Cả đêm qua tiểu từ thức trắng, cậu cứ ngồi nhìn quý miên miên như thế tới tận sáng. Một đêm này tiểu từ suy nghĩ rất nhiều. Nếu nói trước đây cậu nhát gan, cậu tự ti, chẳng muốn Diệp thiếu quang và quý miên miên ở bên nhau. Thực ra chỉ cần cậu dũng cảm thì không phải cậu không có quyền lợi theo đuổi cô ấy. Nhưng trải qua chuyện đêm qua tiểu từ biết mình đã vĩnh viễn mất đi thư cách theo đuổi quý miên miên. So với Diệp Thiều Quang, cậu chẳng xứng đáng với cô ở điểm nào. Yến Thanh Thi che mặt kích thích quá lớn, không muốn tỉnh lại. Người ta thường hay tự lừa dối mình, nhưng hiện tại cô hy vọng giấc mộng này của Quý Miên Miên có thể kéo dài thêm một chút. tay Yến Thanh Thi đặt lên chán Quý Miên Miên, cái chán của con bé hơi nóng. Bác sĩ nói Quý Miên Miên bị sốt nhẹ, đã tiêm thuốc hạ sốt nhưng tác dụng cũng không lớn. Đang định thua tay lại Quý Miên Miên đột nhiên bắt lấy cổ tay cô. Con bé từ từ mở hai mắt ra, nói, "Diệp Thiều Quang anh đã về rồi." "Chương 1360, tôi còn chưa cưới được Quý Miên Miên đâu." "Diệp Thiều Quang anh về rồi." Câu nói của Quý Miên Miên như kim châm vào lòng Yến Thanh Ti, tay cô run rẩy. Trong cổ họng cô nghẹn đắng, đau rát cô muốn nói mà không biết nói gì. Nhạc Thính Phong tiến vào, nói khẽ với Yến Thanh Ti, "Thanh Ti, điện thoại của ba Yến Thanh Ti hít vào một hơi, muốn rút tay ra nhưng Quý Miên Miên bắt lấy rất nhanh làm cô không rời đi được. Trong lòng cô càng khó chịu, quay đầu nói với Nhạc Thính Phong, đưa cho em đi. Nhạc Thính Phong đưa máy cho cô, Yến Thanh Ti kẹp điện thoại lên vai, "Vâng bác, có khỏe không?" Thanh âm của Hạ An lan hơi khàn. Tối hôm qua sau khi nhận được tin tức ông đã không ngủ một đêm, liên tục bố trí người đi bắt nhà họ Tằng, đáng tiếc Tằng Thành Dũng đã sớm có phòng bị nên chạy trốn từ trước chỉ để lại cha mẹ già và bà vợ. Hạ An Lan đã cho người bắt tất cả lại, Yến Thanh Tây nhìn quý miên miên, lắc đầu, không khỏe rất không khỏe. Cô không bị thương, nhưng hiện tại cô còn khó chịu hơn chính mình bị thương. Cô tận mắt thấy Diệp Thiều Quang người ở chung với mình nhiều ngày, người mình thật sự coi là bạn bè lái xe phi ra khỏi thành cầu rồi nổ tung. Trước mắt cô vẫn thấy ngọn lửa bùng lên, bên tai vẫn nghe thấy tiếng nổ mạnh cô không tài nào thoát ra khỏi cơn ác mộng đó. Hạ An Lan trầm mặc một lát nói con và Thính Phong đừng về lạc thành nữa, tới thủ đô đi. Trước kia bác nghĩ mình có đủ khả năng để bảo vệ bất kỳ ai, nhưng sự thật đã chứng minh bác sai lầm rồi. Yến Thanh ti cúi đầu, người ta nói ngàn ngày làm giặc nhưng không ai nói ngàn ngày đề phòng cướp bất hạnh tới thì chẳng ai đoán trước được. Là tại con sơ ý trước, bởi vì bọn họ không ngờ rằng Tằng gia lại phát điên tới trình độ này. Mỗi lần Yến Thanh Ti nghĩ đến việc mình là người phụ nữ ác tới cực hạn thì ngay sau đó lại có chuyện xảy ra, chứng minh với cô rằng cô vẫn rất lương thiện. Cô nghĩ mình đã rất xấu xa rồi, nhưng so với nhiều người thì cô chẳng khác nào con cừu hiền lành cả. Hạ An Lan biết đêm qua đã xảy ra những chuyện gì nên ông cũng hiểu tâm tình của Yến Thanh Ti lúc này. Yến Thanh Ti nhìn quý miên miên, bác con và Thính Phong sẽ không tới chỗ bác, bọn con sẽ về nhà ở Lạc Thành. Quý miên miên sẽ về lạc thành cô không thể để mặc kệ được cô đã đồng ý với Diệp Thiều Quang là sẽ chăm sóc tốt cho con bé rồi. Hạ An Lan thở dài một tiếng ừ các con cứ về trước vậy bác và mẹ các con sẽ nhanh tới thôi. Chuyện của Tầng gia bác sẽ cho người hoàn thành con nghỉ ngơi cho khỏe. Yến Thanh Ti gật đầu vâng bác hãy chăm sóc tốt cho mẹ con là chúng con yên tâm rồi. Cúp điện thoại Yến Thanh Ti đưa điện thoại cho Nhạc Thính Phong. Chờ miên miên tỉnh chúng ta về nhà. Ừ. Bọn họ không biết khi nào thì quý miên miên tỉnh, bác sĩ cũng không biết cô không phải người thực vật cũng không bị chấn động ở đầu óc cho nên sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại. Điều bọn họ có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Yến Thanh Ti bị quý miên miên giữ chặt tay, cô không dám nhúc nhích người đã tìm thấy chưa? Cô nói là người chứ không phải thi thể của Diệp Thiều Quang. Ở trong lòng, bọn họ đều hy vọng yêu miệt diệp thiều quang kia vẫn còn sống, qua vài ngày nữa sẽ tới trước mặt họ và nói tôi còn chưa cưới quý miên miên, sao có thể chết được chứ. Trường 1361, xin hãy để tôi thay anh ấy chăm sóc cho em. Nhạc thính phong lắc đầu, không tìm được. Sau khi ô tô nổ mạnh thì đã bị chìm xuống đáy sông, xác xe cũng vớt được rồi nhưng không tìm thấy người. Cuối cùng anh nói tới chuyện cảnh sát dự đoán rằng vụ nổ đã làm cho thi thể bị tan nát sau khi rơi xuống sông đã bị cá sinh sống tại đó ăn sạch nên rất khó tìm kiếm. Đây là chuyện mà họ khó lòng chấp nhận nhất, Yến Thanh Ti thàn nhiên nói nếu không tìm thấy thì phải tiếp tục tìm đến khi nào tìm được mới thôi. Anh đã nói với họ rồi, hôm sau quý miên miên vẫn không tỉnh lại tô chảm có qua thăm cô một lần. Ngày thứ ba tô chảm phải đi quý miên miên vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Anh ta nói với Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong, tôi phải đi thật xin lỗi vì lần này đã đem tới nhiều phiền toái và nguy hiểm cho mọi người. Anh ta còn nhiệm vụ phải làm hơn nữa là nhiệm vụ rất quan trọng, quan trọng tới hàng trăm triệu người nếu nhiệm vụ này không hoàn thành. Tô trảm thậm chí còn không có thời gian dưỡng thương. Yến Thanh Ti thản nhiên nói, xin lỗi có thể làm cho người ta sống lại sao? Xin lỗi, tôi nợ mọi người tôi nhất định sẽ báo đáp. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, quên đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói cái gì cũng vô dụng. Em hy vọng anh họ có thể nhớ rõ tính mạng của anh giữ được tới lúc này không dễ, không chỉ anh mà còn có cả bọn em mọi người đều nhờ Diệp Thiều Quang nên mới sống sót cho nên tất cả đều phải quý trọng tính mạng của mình. Bọn họ có thể sống sót tới giờ phút này, không thể cứ trách cứ lẫn nhau mãi được. Tô chảm không sai, bọn họ cũng không sai. Việc của Tô Chảm không ai trong bọn họ làm được có lẽ chính họ cũng không biết Tô Chảm đã bảo hộ bọn họ rất nhiều lần, đây là số mệnh của anh ta. Tô Chảm gật đầu tôi hiểu, nhạc thính phong khoát tay quên đi tôi cảm thấy anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tô Chảm nở nụ cười, được lần sau nếu vào thời điểm chạy trốn mà gặp mọi người thì tôi sẽ trốn thật xa. Nhạc thính phong nói đúng, chỉ cần anh ta xuất hiện thì sẽ không có chuyện gì hay ho cả. Sự xuất hiện của anh ta tới giờ đều luôn đi cùng với phiền toái và nguy hiểm. Lần sau, anh ta sẽ không để liên lụy tới họ nữa. Trước khi đi tô chảm do dự một chút nói, tôi muốn nói với cô ấy một câu. Được, Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong rời đi, để lại một mình tô chảm ở trong bệnh viện. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại anh ta và Quý Miên Miên. Anh ta không quen biết gì cô gái này, bọn họ cũng chỉ nói với nhau đúng hai câu lúc ở trên xe. Nhưng lúc này anh ta lại thiếu cô rất nhiều. Tô chẩm nhíu mày băn khoăn, đây là một món nợ nhân tình, không phải nói là mạng người. Anh ta nợ quý miên miên một mạng người. Nước da quý miên miên tái nhợt ánh mặt trời chiếu lên tựa hồ trong suốt có thể thấy được từng mạch máu đang chảy. Cô còn rất trẻ còn rất nhiều chuyện tình phải trải qua. Tô chẩm nói, nếu lần này có thể sống sót trở về tôi sẽ trả lại cho cô món nợ mạng sống này. Anh ta vốn định nói, nếu có khả năng, anh ta muốn thay thế người kia chăm sóc cho hạnh phúc cả đời của cô. Nhưng lời này nói ra từ miệng anh ta hình như cũng không đủ tư cách. Bạn trai cô ấy bị anh ta làm liên lụy, vì anh ta mà chết, anh ta có tư cách gì mà nói thay thế người đó chứ? Tô trảm bình tĩnh nhìn quý miên miên một hồi, ghi lòng tạc dạ gương mặt trẻ tuổi của cô gái ấy lại rồi mới xoay người rời đi. Anh ta hy vọng có thể sống sót trở về, anh ta còn nợ rất nhiều, dù có chết cũng không thể an lòng được. Sau khi tô chảm rời đi, vài giây sau, lông mi của quý miên miên khẽ rung động. Trường 1362, anh nói sẽ để cho em ngủ cả đời, sao giờ anh lại đi trước? Yến thanh ti đẩy cửa vào liền thấy quý miên miên chậm rãi mở mắt ra, trong lòng cô căng thẳng, vội vàng chạy tới giữ lấy tay quý miên miên, miên miên em tỉnh lại rồi, thấy thế nào? Thanh âm của cô rất nhẹ, chỉ sợ dọa tới quý miên miên. Quý miên miên vẻ mặt ngần ngơ, cô quay đầu nhìn cửa sổ, hỏi trời sáng rồi. Yến Thanh Ti gật đầu, phải trời sáng rồi, rốt cuộc cũng sáng rồi. Trên gương mặt của quý miên miên lộ ra chút tươi cười, nói thật tốt quá em biết chỉ cần chờ trời sáng thì ác mộng sẽ biến mất mà. Đúng rồi chị, Diệp Thiều Quang đâu, bảo anh ta đi mua bữa sáng cho em nhé, em muốn bánh bao nhân thịt đúng rồi, đúng rồi, chị không biết hôm qua em gặp ác mộng đáng sợ đến thế nào đâu. Em nằm mơ thấy Diệp Thiều Quang chết đi, chị, chị nói xem có buồn cười không cơ chứ. Nhạc thính phong đang định đi vào, nghe thấy thanh âm của quý miên miên thì bước chân khựng lại, đứng ở ngoài cửa thần sắc ngưng trọng. Yến Thanh Ti nghe quý miên miên nói vậy thì lòng nhói đau, những lời này giống như những lưỡi đau cắt thẳng vào trái tim cô. Cô muốn nói, miên miên đừng nói nữa, đừng nói gì nữa. Nhưng, lại không mở được miệng, quý miên miên làm nhàng một hồi mới lại nói chị Diệp Thiều Quang đâu, mau gọi anh ta tới đây đi. Em sắp chết đói rồi đây này, anh ta còn không đến thì đêm nay đừng hỏng em cho ngủ cùng. Ít hầu Yến Thanh Ti nghẹn lại, miên miên. hôn mê hai ngày, gương mặt nhỏ nhắn của quý miên miên đã gầy đi một chút. Gương mặt tái nhợt trong mắt màu đen rất sáng, như hai vầng thái dương chói mắt vậy. Cô mang vẻ mặt nghi hoặc chị Thanh Ti, chị sao thế? Sao chị lại khóc, Yến Thanh Ti cúi đầu, miên miên anh ta không về được. Quý miên miên nghiêng đầu hỏi ai không về được, anh ta dám không về sao? Anh ta đã nói là sẽ cho em ngủ cả đời cơ mà. Yến Thanh Ti nhắm mắt lại, nước mắt nóng bỏng từ trong hốc mắt trào ra chảy xuôi xuống em em xin lỗi em. Những gì em mơ thấy đều là sự thực, vẻ tươi cười trên mặt quý miên miên vụt tắt ánh mắt sáng ngời cũng nhanh chóng lạnh như băng. Cô rất muốn cười một chút nhưng khóe miệng lại như bị dính chặt vào, không có cách nào mở ra được cô nhìn yến thanh thi nói em biết là sự thực em biết em chỉ muốn lừa gạt mình em chỉ muốn tự lừa mình một lúc một lúc thôi em chỉ muốn tự lừa mình rằng anh ấy vẫn còn vẫn còn ở đây em chỉ muốn tự lừa mình dối người thanh âm của quý miên miên càng lúc càng nhỏ giống như thì thào tự nói cô hôn mê mấy ngày môi đã khô nứt ánh mắt đen tối sâu thẳng anh ấy đã nói sẽ để cô ngủ cả đời vậy mà đời người còn dài như thế anh ấy lại bỏ cô mà đi trước đồ lừa đảo đồ lừa đảo Yến Thanh Ti nắm chặt lấy tay quý miên miên, miên miên. Tay của quý miên miên bị nước mắt của Yến Thanh Ti nhỏ xuống nóng bỏng tới nỗi cô có thể cảm nhận được độ ấm nóng của nó. Cô nói, chị, chị đừng khóc, thật ra em cảm thấy em cũng không khổ sở đến mức ấy đâu. Chị xem, em muốn khóc cũng không khóc được, cho nên cho nên thật ra, ở trong lòng em, anh ấy không quan trọng như thế, thật sự không quan trọng như thế. Trong miệng Quý Miên Miên nói là không quan trọng nhưng cô lại có thể cảm giác rất rõ ràng rằng trái tim mình đã hoàn toàn trống rỗng. Chương 1363, không có anh thì không khác gì bị khoét mất trái tim. Giống như giữa mùa hè, cô ở cùng với Diệp Thiều Quang, bắt anh đi mua dưa hấu cho mình. Sau khi bổ dưa hấu ra, cô ôm nguyên quả dưa hấu còn to hơn cái đầu của mình, cứ thế cầm thìa xúc ruột dưa hấu ra ăn ăn đến khi chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài. Giờ cô có cảm giác mình cũng y như quả dưa hấu ấy, có người cầm thìa múc trái tim của cô ra đầu tiên, để lại ở trên ngực một cái động sâu hóng. Quý miên miên cảm thấy rất lạnh, cô kéo chăn quấn chặt lấy người. Đây là bệnh viện, trên chăn của bệnh viện có mùi thuốc sát trùng rất khó ngửi làm quý miên miên không khỏi nhớ tới mùi trên người Diệp thiêu quang, mát lạnh rất dễ chịu, có vị bạc hà, cô còn nhớ cả độ ấm trên người anh. Buổi tối anh cứ quấn lấy cô ôm cô rất chặt. Lúc trước khi anh còn sống, cô chẳng cảm thấy có gì khác lạ. Giờ anh mất đi quý miên miên đột nhiên nhận ra ổ chăn này dù cô có quấn thế nào cũng không ấm lên được. Dù thế nào cô cũng thấy cảm người lạnh lẽo tới thấu xương. Rõ ràng ở trong phòng, cửa sổ đều đóng kín, thế nhưng cô lại cảm thấy bốn phương tám hướng đều có gió, giống như gió trên cầu đêm hôm ấy, rất lạnh thổi lên người như có dao nhỏ lia qua. Yến Thanh Thi thấy quý miên miên run rẩy vội hỏi, miên miên em sao rồi? Có phải khó chịu ở đâu không? Để chị đi gọi bác sĩ. Quý miên miên lắc đầu cô bắt lấy tay Yến Thanh Ti, nói chị em không sao em nghĩ có lẽ do em đói thôi em rất đói, muốn ăn gì đó. Yến Thanh Ti gật đầu, được ăn cơm ăn cơm chị bảo người chuẩn bị cơm cho em. Ngoài cửa, nhà thính phong xoay người đi bảo người ta chuẩn bị đồ ăn. Quý miên miên vừa tỉnh, lại hôn mê mất hai, 3 ngày nên vị giác gần như mất hết, không thể ăn nhiều được, chỉ có thể uống một ít cháo mà thôi. Quý miên miên không kiêng kỵ ăn liền lúc hết hai, ba bát cháo cô còn muốn ăn nữa nhưng bị Yến Thanh Ti ngăn lại. Cô nói, miên miên em vừa tỉnh lại, không thể ăn nhiều được. Chờ thân thể em hồi phục lại thì ăn cái gì cũng được. Quý miên miên ngơ ngác nhìn Yến Thanh Ti, nhưng em đói mà. Chị Thanh Ti em rất đói em thèm ăn cái gì đó em cảm thấy ăn thế nào cũng không no. Tài Yến Thanh Ti run lên cô không biết phải nói cái gì. Cô biết quý miên miên không phải bị đói mà là vì trong lòng con bé trống rỗng cho nên dù ăn thế nào cũng không thấy no, dù có nhét thêm bao nhiêu nữa cũng vậy thôi. Người duy nhất có thể làm con bé no lại không ở đây. Không ai thay thế được anh ta cho nên ăn gì cũng vậy cả thôi. Trong lòng Yến Thanh Ti rất đau tay vuốt ve gương mặt của quý miên miên, miên miên, nghe lời chị được không? Em dáng nhịn một chút nhé, chờ thân thể khỏe mạnh rồi em muốn ăn gì chị cũng cho em ăn. Quý Miên Miên cười ngây ngốc, "Vậy em nghe lời chị Thanh Ti." Buổi tối Yến Thanh Ti ngủ chung với Quý Miên Miên, cô không dám để con bé ngủ một mình cho nên luôn ở bên cạnh kể cả lúc ngủ. Yến Thanh Ti nói chuyện với Quý Miên Miên, cô kể cho Quý Miên Miên nghe về những chuyện trước đây mình đã từng trải qua. Quý Miên Miên chỉ ậm ừ đáp lại vài câu, sau đó đến 11 giờ giờ thì ngủ mất. Yến Thanh Ti thở ra một hơi, Quý Miên Miên không khóc không làm ẩm ý làm cho lòng cô rất căng thẳng, cô rất sợ hãi và lo lắng Quý Miên Miên sẽ xảy ra chuyện. Sáng hôm sau, Yến Thanh Ti không nhịn được mà ngủ thiếp đi. Sau khi cô ngủ rồi, Quý Miên Miên mở mắt ra nhìn trần nhà tối đen, hai con ngươi trống rỗng, vô hồn. Trường 1364, em muốn nói lời tạm biệt với anh ấy. Ánh mắt Quý Miên Miên khô khốc khó chịu cô rất bức bách trong người nhưng lại không thể nào ngủ được. Thật sự không ngủ được cô cảm thấy chỉ cần không ngủ, chỉ cần cô chờ thì Diệp Thiều Quang sẽ trở về, sẽ bám dính lấy cô giống như trước kia. Cái ôm của chị Thanh Ti ấm áp, có hương thơm ngọt ngọt, dễ chịu, nhưng Quý Miên Miên cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể Yến Thanh Ti không thể truyền sang người mình được. Cô vẫn lạnh, cực kỳ lạnh, lạnh tận xương cốt. Cô không dám động, chỉ sợ động một chút thôi là xương cốt như hóa băng của mình sẽ vỡ tan ra. Quý Miên Miên mở mắt nhìn Trần Nhà đăm đăm cơ thế thức cho tới bình minh. Quý miên miên ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm một ngày, ngoại trừ thân thể vẫn còn suy yếu thì không có vấn đề gì khác có thể xuất viện. Thứ duy nhất làm người ta lo lắng chính là tâm lý cần được khai thông. Nhưng bác sĩ ở bệnh viện không phải bác sĩ tâm lý, cũng chỉ có thể làm vật lý trị liệu chứ những vấn đề khác thì bó tay. Yến Thanh Ti ghi nhớ trong lòng để sau này có thể chăm sóc tốt hơn cho quý miên miên. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, quý miên miên có thể ăn được nhiều hơn. Yến Thanh Ti mang tới cho cô rất nhiều thứ, cô ăn rất vui vẻ, ăn không muốn buông bỏ, giống như hoàn toàn không vấn đề gì cả. Cô giống hệt như trước kia, có đồ ăn ngon là mắt sẽ nheo lại, nhìn cô ăn thì người ta sẽ không tự chủ được mà nuốt nước miếng, rất muốn thử xem thứ mà cô ấy đang ăn có thực sự ngon miệng như vậy hay không. Yến Thanh Ti không dám quá cẩn thận, chỉ sợ quá cẩn thận sẽ lại làm cô xúc động thế nhưng cô cũng không thể không lo lắng được. Bọn họ đều biết quý miên miên không còn giống như trước kia nữa. Quý miên miên ăn sô-cô-la, hỏi một câu chị tìm thấy anh ấy chưa? Yến Thanh Ti sửng sốt một chút trần trừ hồi lâu rồi đáp chưa thấy. Quý miên miên hỏi anh ấy, chính là Diệp Thiều Quang. Đây là câu đầu tiên sau khi tỉnh lại, quý miên miên hỏi Yến Thanh Ti về Diệp Thiều Quang. Trên mặt quý miên miên vẫn hờ hững, vẫn ăn rất vui vẻ, cô chỉ thuận miệng đáp lại một tiếng, vâng. Yến Thanh Ti bóc túi khoai chiên ra đưa cho quý miên miên, cô vui vẻ nhận lấy, còn nói lời cảm ơn. Một lát sau quý miên miên lại hỏi chị chúng ta phải về đúng không? Yến Thanh Ti gật đầu ừ chúng ta cũng nên về nhà rồi. Sớm muộn gì họ cũng phải quay về. Chuyến đi lần này họ đã mất quá nhiều. Khi nào thì đi ạ? Yến Thanh Ti hỏi ngược lại hôm nay đi có được không? Thực ra đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, bọn họ chưa đi là vì muốn đợi quý miên miên ổn định hơn. Nhưng hiện tại xem ra, khi nào có thể ổn định hơn cũng không thể trả lời được, hoặc là nói cô còn có thể đứng dậy được không là một vấn đề rất lớn. Quý miên miên ăn hết đồ ăn, phủi phủi tay, lau sạch mọi vết bánh kẹo rồi nói, đương nhiên có thể à. Em rất muốn về Lạc Thành, chẳng ở đâu thích bằng ở nhà mình. Yến Thanh ti gật đầu, vậy đợi chị thu thập một chút, gần tối chúng ta sẽ rời đi. Quý miên miên ngẩng đầu nhìn cô chị trước khi đi, em muốn tới một chỗ. Yến Thanh ti lòng dạ căng thẳng, đi đâu? Quý miên miên đáp em muốn lên cầu một chút được không ạ? Đối mặt với ánh mắt chờ mong của quý miên miên, Yến Thanh Ti không thể nào nói lời cự tuyệt. Không thể từ chối, cô cũng không thể nói không được. Yến Thanh Ti gật đầu, ừ, cô biết chuyện này có thể rất nguy hiểm, nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý. Trường 1365, người gọi cô là cô gái ngốc cuối cùng không thể quay về nữa. Yến Thanh Ti không nỡ từ chối, cũng không dám từ chối. Cô nhìn quý miên miên mỉm cười nói cảm ơn với mình mà lòng rất đau, cô vươn tay vuốt tóc con bé. Quý miên miên không khóc, không làm ồn cô càng tỏ ra bình thường thì càng làm cho người khác đau lòng và ái náy. Trước khi rời đi, bọn họ đi xe tới đoạn cầu xảy ra vụ nổ và dừng xe cách đó 200 mét. Yến Thanh Ti đẩy cửa muốn đi cùng quý miên miên nhưng bị cô ngăn lại chị em đi một mình, mọi người không cần phải theo em. Yến Thanh Ti không đồng ý. Lúc này quý miên miên rất không bình thường, bi thương của con bé còn chưa bộc phát ra ai biết được nó có làm điều gì ngu ngốc hay không chứ. Không ai đi theo nhỡ đâu quý miên miên từ trên cầu nhảy xuống thì ai có thể ngăn cản được. Nếu quý miên miên xảy ra chuyện nữa thì cả đời này của Yến Thanh Ti không thể yên ổn được. Yến Thanh Ti không phải đang tự dọa mình, cô rất hiểu tâm lý của những người vừa trải qua kích thích thế này, thực ra tâm lý của họ rất không ổn định, chuyện gì cũng có thể làm được. Yến Thanh Ti dịu dàng nói, miên miên chị đi cùng em, nghe lời chị được không? Quý miên miên lắc đầu chị thật sự không cần đâu. Mọi người yên tâm, em sẽ không làm ra chuyện gì điên rồ cả thật đấy. Cô nói rất kiên quyết cô không muốn có người đi theo mình. Cô muốn một mình đi tới đó là có lý do của mình. Nhưng dù cô có nói thế nào thì Yến Thanh Ti vẫn rất lo lắng. Gần đây Yến Thanh Ti luôn không bao giờ để quý miên miên đi đâu một mình, đêm cũng không dám để cô ngủ một mình. Quý Miên Miên kiên quyết muốn đi một mình, Yến Thanh Ti cũng kiên quyết muốn đi cùng. Hai người rằng co một hồi ở trong xe. Cuối cùng Yến Thanh Ti thỏa hiệp được rồi em đi đi, chị sẽ để Tiểu Từ đi theo em, không cho nó tới gần em được không? Quý Miên Miên gật đầu. Yến Thanh Ti nhìn Tiểu Từ một cái ra hiệu cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu nhất định sẽ trông chừng Quý Miên Miên, sẽ không để cô xảy ra chuyện gì. Gió trên cầu rất lớn, xe qua lại trên cầu, không thể thấy đầu cầu bên kia, phía dưới là dòng nước chạy cuồn cuộn con người trên cầu nhỏ bé hơn bao giờ hết. Tiểu Từ đi theo quý miên miên tới địa điểm xảy ra tai nạn hôm ấy. Giải lan can bảo hộ bị xe tông đã được sửa lại như cũ, nhưng có thể nhìn thấy vài chỗ nứt vỡ giống như quần áo bị rách vậy, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Quý miên miên dừng lại, tiểu Từ cũng dừng lại, đứng cách cô chỉ có 2, 3 bước chân quý miên miên đặt tay lên lan can tiểu từ sợ tới mức chân run lẩy bẩy định tiến lên nhưng thấy cô không có hành động gì kế tiếp nên mới dừng lại cô nhắm mắt lại gió thổi ù ù thổi tóc cô bay rối tung gương mặt nhợt nhạt đông cứng lại như lúc nào cũng có thể vỡ tan ra vậy quý miên miên vuốt tay trên lan can chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng ánh mắt nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn bên dưới ánh mắt trống trơn không biết đang nghĩ gì tối hôm đó Diệp Thiều Quang rơi từ chỗ này xuống, dòng nước bên dưới chảy xiết nếu người rơi xuống thì chỉ trong nháy mắt sẽ bị cuốn đi xa vài chục mét. Quý miên miên dường như thấy được nụ cười tươi giói cuối cùng kia của Diệp Thiều Quang dành cho mình. Cô gái ngốc đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em. Sau này, sẽ chẳng có người nào giống như anh gọi cô là cô gái ngốc nữa. Sau này, người đàn ông tên Diệp Thiều Quang sẽ mãi mãi không về bên cô được nữa. Chương 1366, cô muốn sống thành người như anh mong muốn. Tiểu Từ kinh hồn táng đảm, chỉ sợ Quý Miên Miên sẽ nhảy qua cầu. Với thân thủ của cô cậu biết nếu cô nhảy thì không bao giờ cậu giữ nổi. Tiểu Từ kêu lên, Miên Miên, cậu đừng gió trên cầu rất lớn, chúng ta mau về thôi. Quý Miên Miên nhìn chằm chằm xuống lòng sông, hỏi tớ đừng thế nào. Tớ không bình thường lắm mà. Miên Miên, cậu cậu Tiểu Từ không biết nói gì cho phải. Quý miên miên quay đầu nhìn tiểu tử cậu cảm thấy tớ nên khóc tê tâm liệt phế một trận, sau đó bỏ ăn không uống, chìm trong bi thương, dùng các cách ngu xuẩn làm tổn thương tới thân thể của mình, đúng không? Tiểu tử không nói gì nhưng trong lòng cậu thật sự mong quý miên miên có khóc một trận thể thống thống khoái khoái ít nhất không cần đè nén bản thân, có thể phát tiết một chút. Cô càng bình tĩnh thì càng làm người ta sợ hãi. Một người khi đã có vết thương lòng thì càng cần phải phát tiết, nếu cứ chịu đựng thì sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp. Quý miên miên đột nhiên nở nụ cười, nụ cười không giống với kiểu cười vô ưu vô lo trước kia, giống như đã trải qua lột xác hoàn toàn vậy. Cô nói, cậu yên tâm, tớ sẽ không làm như thế. Anh ấy cứu tớ, dùng chính tính mạng của mình để mong tớ sống thật tốt, không phải để tớ lãng phí bản thân mình. Tớ phải sống thật tốt như anh ấy muốn, sẽ không làm tổn hại bản thân mình đâu. Khóc ai mà chẳng muốn khóc, đau đương nhiên cô rất đau, nhưng khóc hay đau lòng thì có lợi ích gì đâu. Không phải cô chưa từng nghĩ tới từ từ, nhưng nếu cô chết khi gặp lại Diệp Thiều Quang cô phải nói với anh cái gì đây? Anh dùng tính mạng của mình để cô được sống, đứng trước sống chết anh lựa chọn để cô sống còn mình thì chọn lấy cái chết. Vậy thì cô lấy đâu ra tư cách để lãng phí tính mạng mà Diệp Thiều Quang đã đánh đổi để giữ lại này? Nếu cô làm thế, không phải là nhớ thương anh cũng không phải là yêu anh mà chính là dẫm lên sự đánh đổi của anh. Điều Diệp Thiều Quang mong muốn nhất chính là được thấy cô còn sống vui vẻ, vậy thì cô sẽ cố gắng vì mong muốn ấy của anh mà sống thật tốt. Hai ngày này khi nhìn gương mặt của mình, Quý Miên Miên đều cảm thấy rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, nhưng cô đã không còn là cô nữa. Tính mạng của cô không còn là của riêng cô nữa, cô muốn đem một phần đó san sẻ cho Diệp Thiều Quang. Tiểu tư, cậu thấy mình rất thiền cẩn, cậu đã coi thường Diệp Thiều Quang, cũng đã xem thường Quý Miên Miên. Cậu thấy Quý Miên Miên bình tĩnh như vậy thì cảm thấy cô không bình thường, nghĩ cô đang tự tạo áp lực cho chính mình, sợ lúc cô ấy bùng nổ sẽ làm ra chuyện tình khiến bọn họ sợ hãi. Lại không nghĩ rằng Quý Miên Miên còn kiên cường hơn cậu nghĩ rất nhiều, mà cũng hiểu Diệp Thiều Quang hơn cậu rất nhiều. Cô thật sự yêu người đàn ông đó, nếu không yêu sâu sắc như thế thì sao có thể hiểu được anh ta? tiểu từ cúi đầu cậu cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi phải đối mặt với Quý Miên Miên. Cậu đừng theo tớ nữa, xin cậu đấy để tớ ở đây một mình một lúc thôi, ở cùng anh ấy một lúc thôi. Mọi người yên tâm, tớ sẽ không làm gì dại dột cả chỉ muốn nói chuyện với anh ấy. Đầu óc của tớ rất tỉnh táo, tớ biết mình muốn làm gì, nên làm gì từ nay về sau cũng sẽ không tùy tiện coi thường mạng sống của mình nữa. Tiểu từ gật đầu, được được tớ đi tớ sẽ ra xa một chút cậu cứ bình tĩnh, đừng xúc động. Cậu liên tục lui về phía sau, không lại gần nữa. Yến Thanh Ti ở trên xe lỏng nóng như lửa đốt, cô bảo tiểu tư coi trường quý miên miên, sao thằng nhóc này lại lui về sau thế kia? Cô muốn đẩy cửa đi xuống nhưng nhạc thính phong đã ngăn lại. Trường 1367, anh cho cô hy vọng sống sót, sao cô có thể dẫm đạp lên hy sinh của anh? Anh thấy con bé sẽ không làm gì tổn hại tới mình đâu. Nó kiên cường hơn chúng ta nghĩ nhiều đấy. Yến Thanh Ti sao còn giữ được lý trí nữa, cô bóp chặt cánh tay của nhạc thính phong, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì em không sống được mất. Cánh tay nhạc thính phong rất đau, anh vẫn cố gắng bình thản, nói đừng sợ em phải tin tưởng cô ấy. Nhưng Diệp Thiều Quang đã chết rồi, anh bảo làm sao em có thể tin được là trong lòng miên miên không có cảm nhận gì. Nó cứ đi ra ngoài như thế, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Nếu là người đàn ông cô yêu gặp chuyện không may, Yến Thanh Ti nghĩ chắc giờ cô sẽ phát điên rồi. Nhạc thính phong ôm chặt cô chờ một chút anh nghĩ là cô ấy có chuyện riêng muốn nói với Diệp Thiều Quang. Nhạc thính phong đoán đúng quả thật quý miên miên có chuyện riêng muốn nói với Diệp Thiều Quang. Cô nhìn xuống lòng sông, bình tĩnh nói em phải đi phải về Lạc Thành. Hôm nay em tới để nói lời tạm biệt với anh. Quý miên miên cười nhẹ lúc tỉnh dậy em rất không muốn tin rằng anh đã đi rồi nhưng em lừa mình dối người nhưng lại không thể lừa mình cả đời được. Sau khi tỉnh lại, em đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp tự sát nhưng em không làm. Nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, em lại nghĩ tới nụ cười cuối cùng của anh dành cho em. Quý miên miên không phải kiểu nữ sinh thông minh, thế giới của cô rất sạch sẽ và đơn giản, không có mấy sự phức tạp cho nên cô sống luôn trong tình trạng vô ưu vô lo. Nhưng loại con gái đơn thuần kiểu này lại có nội tâm rất sâu sắc. Ngón tay chạm vào ánh mặt trời, cảm nhận được độ ấm trên da, lòng quý miên miên cũng dần dần ấm áp hơn. Diệp Thiều Quang vì cô mà chết chính là vì muốn cô còn sống. Nếu cô chết thì sẽ làm anh thất vọng biết bao nhiêu. Anh dùng sinh mạng của mình để bảo vệ cô, cô có tư cách gì để lãng phí tình yêu này của anh? Quý Miên Miên lấy trong túi sách ra một con dao nhỏ cắt một lọn tóc của mình rồi dài xuống. Gió cuốn tóc của cô đi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt có lẽ sẽ rất nhanh rơi vào lòng sông kia. Quý Miên Miên mỉm cười. Mỗi ngày em sẽ cùng anh ngắm mặt trời mọc rồi lặn cùng anh sống qua từng ngày. Quý Miên Miên liếc nhìn dòng sông bên dưới lần cuối rồi xoay người đi về phía xe ô tô đang đỗ. Yến Thanh Ti nhìn Quý Miên Miên đi tới gần thì tâm tình mới buông lỏng. Quý Miên Miên đi tới Yến Thanh Ti thấy vẫn là gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu ấy nhưng cô lại cảm giác được con bé thay đổi rất nhiều. Sau một đêm biến cô Quý Miên Miên rốt cuộc cũng trưởng thành. Một người trưởng thành thì luôn phải trải qua những sự thật tàn nhẫn. Trưởng thành là phải đi qua đau đớn. Xe chuyển bánh rời khỏi cây cầu trực tiếp hướng về phía sân bay gần nhất. Vì bảo vệ cho an toàn của bọn họ nên dọc đường luôn có cảnh sát mặc đồng phục đứng làm nhiệm vụ, máy bay tới đón cũng là chuyên cơ do hạ an lan cho người sắp xếp. Mất 3 giờ bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay lạc thành. Từ trên máy bay đi xuống Yến Thanh Ti lập tức cảm nhận được một cơn gió lạnh thấu xương, đến giờ cô mới thấy mùa đông đã tới từ lúc nào. Yến Thanh Ti giữ chặt lấy tay quý miên miên, đi thôi chúng ta đã về tới nhà rồi. Quý miên miên đứng ở cửa ra máy bay, ánh mắt nheo lại nhìn bầu trời. Trời hôm nay có nắng, gió thổi nhẹ nhẹ thời tiết lạnh và khô ráo, không giống với thời tiết khi ở thị trấn nhỏ kia, lúc nào cũng cảm thấy ẩm ướt, trong khách sạn luôn có mùi ẩm mốc làm người ta có cảm giác mình cũng sẽ bị mốc meo theo. Quý miên miên cười nói, em vẫn thích nơi này hơn. Trường 1368, miên miên sao thế thất tình à? Yến Thanh Ti, chị cũng thế. Nhạc Thính Phong đứng ở đằng sau, nói, xe chờ bên dưới, chúng ta xuống thôi. Yến Thanh Ti nắm tay Quý Miên Miên đi xuống bậc thang. Vì là chuyên cơ nên sẽ không ra bằng cửa ra vào thông thường mà có xe trực tiếp đón ở bên dưới chỗ hạ cánh luôn. Xe chạy thẳng tới Nhạc ra. Yến Thanh Ti nhìn ra ngoài, cảm giác chuyến này đi tựa như đã rất lâu, lâu tới mức quên cả bộ dáng của Lạc Thành rồi. Một chuyến đi về này, cảnh còn mà người đã mất. Yến Thanh Ti nhìn những hàng cây trụi lá mùa đông, cảm thán, trời lạnh thật đến lá cây cũng rụng hết. Nhạc thính phong cười nói, đã tới tháng 12 rồi, làm sao không lạnh cho được. Đúng vậy, tháng 12 rồi. Tính ra cô về nước từ tháng 3, gần một năm thời gian vừa qua thật sự không quá tốt, phải trải qua rất nhiều chuyện. Yến Thanh Ti thở dài một tiếc, quay đầu liếc mắt nhìn quý miên miên đang bần thần cả người, không biết đang nghĩ tới cái gì. Trước kia quý miên miên chưa bao giờ như thế, cô luôn trong tình trạng hưng phấn cao độ ánh mắt lúc nào cũng sáng ngời tinh nghịch. Yến Thanh Ti cảm thấy áp lực trong lòng, cố gắng nở một nụ cười, trời lạnh thế này, hay là tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi. Gọi cả chị Mạch và Tiểu Từ đến luôn, nhạc thính phong gật đầu, được ra ngoài ăn gì đó hoặc gọi mọi người tới nhà mình ăn cũng được. Yến Thanh Ti nói, về nhà đi. Ừ, Yến Thanh Ti gọi điện cho chị Mạch bảo chị buổi tối tới nhà cô ăn cơm, đương nhiên phải mua thêm đồ lẩu tới. Chị Mạch không biết những chuyện bọn họ đã phải trải qua, vừa nghe được tới nhà xếp ăn cơm nên lập tức đồng ý. Buổi tối, vài người tụ tập lại quanh bàn ăn, nồi lẩu sôi sùng sục, hương bay bốn phía. Chị Mạch không khỏi cảm khái, lần trước chị và Thanh Tinh cùng ăn lẩu với Nhạc Thính Phong, lúc đó thái độ của anh với Yến Thanh Ti không khác nào với kẻ thù. Thế mà qua nửa năm chật lại trở thành ông xã của Thanh Ti rồi. Nhạc Thính Phong cắp rau cho Yến Thanh Ti, nói hiện tại trời khô hanh em đừng ăn nhiều cay quá kẻo lại nóng trong người ăn thêm thịt dê đi. Yến Thanh Ti ngửi thấy mùi thịt dê thì nhăn mũi lại, nhưng thấy anh liên tục quan tâm mình như thế thì trong lòng rất ấm áp, cười nói em nhớ lần cùng anh chị Mạch với đạo diễn Thái ăn lẩu, anh còn chê chỉ uống nước chứ không chịu ăn cái gì. Lúc đó Nhạc Thính Phong rất kén chọn Yến Thanh Ti thật sự chưa gặp qua người đàn ông nào kén chọn chảnh chọe tới phát ghét như thế. Thế nhưng hiện tại anh không còn chê bai bất cứ cái gì khi ở trước mặt cô nữa. Trước đây có lần cô hỏi, trước khi anh để ý nhiều thế, sao giờ lại chẳng quan tâm gì vậy? Nhạc Thính Phong trả lời cô, anh vẫn là người để tâm nhiều chuyện thôi, nhưng giờ điểm chú ý của anh không giống trước đây. Cô hỏi, vậy điểm chú ý bây giờ của anh là gì? Nhạc Thính Phong đáp chính là em, hiện tại phương hướng mà anh hướng tới chính là em. Nhạc Thính Phong hắng giọng khụ khụ hồi đó không giống bây giờ. Chị Mạch thấy ánh mắt họ dành cho nhau rất ngọt ngào, ngoại trừ đối phương thì không chứa thêm được một ngọn cỏ nào nữa thật sự khiến người ta hâm mộ chết đi được. Chị thật không ngờ có một ngày yến thanh ti lại có thể thu phục được con ngựa trưởng nhạc thái tử không ai bì nổi này. Trong lòng chị Mạch cảm khái thêm lần nữa ánh mắt lại truyền tới người quý miên miên. Vừa nhìn chị đã cảm thấy có điều không đúng quý miên miên luôn là một cô gái lúc nào cũng líu díu như chim non, sao hôm nay lại im lặng vậy. Chị Mạch hỏi đùa, sao hôm nay Miên Miên im lặng thế? Chẳng lẽ em thất tình à? Chuyện audio được đọc ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 1369, chị biết em muốn trở về với anh ấy, em đi đi. Một câu nói đùa này làm cho mọi người im bặt. Yến Thanh Ti đang định nói chuyện thì quý Miên Miên đã ngẩng đầu cười đáp. Vâng cũng có thể coi là như thế. Người mà cô yêu đã đi rồi. Yến Thanh Ti lén đá chị Mạch một cước dưới gầm bàn, ra sức nháy mắt với chị. Chị Mạch cũng là người tinh ý liền hiểu ra mình nói sai rồi, vì vậy lại cười ha ha, nói chuyện nhỏ chuyện nhỏ thôi này, chẳng lẽ mọi người không thấy là gương mặt nhỏ nhắn của Miên Miên sau khi gầy đi lại càng xinh đẹp à? Chị cảm thấy Miên Miên có thể xuất sư rồi, hiện tại công ty còn đang thiếu. Yến Thanh Ti biết chị Mạch đang muốn chuyển đề tài nên nói, vớ vẩn còn muốn đào góc tường nhà em nữa à? Em sẽ không giao Miên Miên nhà em cho chị đâu nhé? Ông xã, ngày mai tăng lương cho Miên Miên. Nhạc thính phong gật đầu, ngày mai sẽ bảo Giang Lai like làm ngay. Chị Mạch thở dài, nói ai ra em không biết chứ, chị đang rất muốn tìm vài người mới, có em như chân Ngọc đứng ở hàng đầu rồi, giờ chị nhìn ai cũng không ưng nổi. Không phải lần trước chị nói mới ký được thêm hai hợp đồng sao? Cứ đào tạo cho tốt hai người mới này đã rồi nói sau đi. Chị Mạch cười lạnh một tiếng, a đừng nói nữa, hai con bạch nhãn lang đó bị cướp đi rồi. Ai, truyền thông hải tinh. Để lão nương xem bọn nó có thể đi được bao xa. Yến Thanh Ti kinh ngạc có lẽ trong khoảng thời gian cô ra ngoài quay phim này ở Lạc Thành đã xảy ra không ít chuyện. Yến Thanh Ti hỏi có muốn em giúp chị xả giận không? Không cần, hai đứa kia kém em nhiều lắm. Những chuyện cần làm chị đã làm rồi, nhưng tố chất của chúng nó quá kém, lại còn cho rằng mình có tài mà không gặp thời. Bị đưa đi cũng được đỡ tốn tài nguyên của chúng ta. Yến Thanh Ti nhún nhún vai, chị Mạch là lão làng trong giới giải trí hỗn tạp này rồi, sao có thể vì chuyện còn con này mà mệt nhọc được chị ấy sẽ không làm gì thừa thải đâu. Kết thúc bữa cơm tối, Yến Thanh Ti bảo tiểu Từ đưa chị Mạch về, cô muốn giữ Quý Miên Miên lại. Cô đã tính sẽ để Quý Miên Miên về sau ở cùng mình để tiện bề chăm sóc. Cho dù không có lời nói cuối cùng kia của Diệp Thiều Quang thì cô cũng sẽ vẫn chăm sóc tốt cho Quý Miên Miên. Nhưng không ngờ Quý Miên Miên lại từ chối. Cô nói, chị em muốn về nhà. Yến Thanh Ti dịu dàng khuyên bảo, Miên Miên, em ở đây cũng tốt mà, sau này chúng ta ở chung sẽ rất vui, không đúng sao? Quý Miên Miên cười cười, chị Thanh Ti, em biết chị quan tâm tới em, nhưng em muốn trở về, anh ấy có để lại chỗ ở cho em, em muốn về đó. Quý Miên Miên nói rất chắc chắn, ánh mắt kiên định và chấp nhất vô cùng. Yến Thanh Ti đau lòng khi thấy cô như thế, Miên Miên, nghe chị được không? Em ở lại đây, chị chăm sóc cho em. Quý miên miên lắc đầu, cô đáp em không muốn lừa chị, chuyện anh ấy mất đi không ảnh hưởng gì tới em đâu. Em cũng không lừa gạt chính mình làm gì, em chỉ có thể nói, anh ấy mất rồi, em rất khó chịu, rất khổ sở, khổ sở đến mức không khóc nổi, đau tới mức chính mình cũng không biết là mình đang đau. Không phải em chưa từng nghĩ tới cái chết, nhưng hiện tại chị cũng hiểu em phải sống tốt thì mới không làm anh ấy thất vọng. Em biết anh ấy muốn em sống như thế nào thế nên mọi người không cần phải lo lắng như thế. Em không thông minh, em rất ngốc nhưng em hiểu được chuyện này. Quý Miên Miên nói rất thẳng thắn là Yến Thanh Ti không biết nói thế nào nữa. Cô thấy được trong ánh mắt của Quý Miên Miên có sự kiên cường. Chính như Quý Miên Miên nói, con bé phải sống thật tốt thì mới không làm Diệp thiếu quang thất vọng. Yến Thanh Ti giang tay ôm lấy Quý Miên Miên, được chị không cản em nữa chị biết em muốn trở về với anh ấy, em đi đi. Trường 1370, hy vọng em có thể giúp chị chăm sóc con bé. Quý Miên Miên cũng vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Yến Thanh Ti, vâng cảm ơn chị đã lo lắng cho em, chị Thanh Ti. Yến Thanh Ti xoa tóc Quý Miên Miên, vậy sau này hãy cố gắng mỗi ngày phải tươi cười mà nói với anh ấy rằng em vẫn sống tốt nhé. Em biết rồi, em về đây. Yến Thanh Ti để lái xe của nhạc gia đưa Quý Miên Miên về. Đứng nhìn xe rời đi, nhạc thính phong ôm cô vào lòng, em có thấy yên tâm không? Yến Thanh Ti thở dài một hơi, nói, đương nhiên là em lo lắng rồi. Cho nên Yến Thanh Ti dẫy ra khỏi cái ôm của Nhạc Thính Phong, xoay người chạy vào trong nhà. Anh kinh ngạc một chút cô định làm gì thế? Nhạc Thính Phong chạy về phòng, chỉ thấy Yến Thanh Ti đang cầm lấy di động, lần tìm một chút trong danh bạ, nói em nhớ là quý miên miên từng nói, lãnh nhiên ở sát nhà bọn họ. Lãnh nhiên, lãnh nhiên, số của cậu ta đây nhị tìm thấy rồi. Yến Thanh Ti nhanh chóng bấm gọi cho lãnh nhiên. Lãnh nhiên vừa mới đi quay phim về trợ lý đưa cậu ta tới dưới lầu rồi để kệ anh ta tự kéo hành lý lên phòng. Tiếng thang máy vừa vang lên thì cậu nhận được cuộc gọi của Yến Thanh Ti. Ngần ra một chút sao chị Thanh Ti lại gọi cho mình nhỉ? Cậu ta biết mình và Yến Thanh Ti cũng được coi là bạn bè nhưng cũng chẳng thân thiết lắm. Lãnh nhiên vội vàng bắt máy a chị Thanh Ti sao chị lại gọi cho em thế, có việc gì à? Có việc có chuyện rất trọng yếu muốn nhờ em giúp đây âm thanh của Yến Thanh Ti rất vội vàng, lãnh nhiên kinh ngạc cậu chưa từng thấy Yến Thanh Ti kích động như thế bao giờ. Chị Thanh Ti, đừng vội, chị nói xem cần em giúp cái gì em sẽ cố hết sức. Chuyện này em có thể giúp nhất định có thể em ở cạnh chỗ miên miên đúng không? Lãnh nhiên gãi đầu cậu không thường xuyên nói chuyện với hai người hàng xóm của mình, nhưng mỗi lần gặp đều thấy Diệp Thiều Quang rất cuốn quyết quý miên miên, đúng thế ở ngay bên cạnh trước kia cũng gặp qua vài lần. Vậy giờ em có nhà không? Vừa khéo, nếu chị gọi sớm một tiếng thì em cũng chưa về tới nhà đâu. Em vừa mới ở phim trường về, sẽ nghỉ ngơi ở nhà vài ngày. Em đang ở trước thang máy, chuẩn bị lên lầu đây. Yến Thanh Ti thở vào một cách thật tốt quá, tiểu lãnh em giúp chị một chút. Vâng, chị nói đi. Lãnh nhiên tựa người vào thang máy, cửa thang máy mở ra nhưng cậu cũng không vào ngay. Yến Thanh Ti nói, là thế này, là miên miên con bé có chút chuyện. Cô ấy, có chuyện gì à? Em gặp Diệp Thiều Quang rồi đúng không? Chính người đã ở cùng Miên Miên ở đó đấy. Cái đó em biết, anh ta là bạn trai của Miên Miên, nhưng hai ngày trước đã qua đời một cách ngoài ý muốn. Yến Thanh Ti muốn nhờ lãnh nhiên giúp đỡ nên tất nhiên phải nói ra chuyện Diệp Thiều Quang đã chết nhưng cô cũng sẽ không nói cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nghe Yến Thanh Ti nói tới đó, lãnh nhiên khiếp sợ trong lòng. Người ta nói thế sự vô thường, nhưng cái vô thường này cũng quá kinh khủng rồi, một người đang êm đẹp như thế mà nói mất là mất ngay được. Lãnh nhiên nghiêm mặt nói, chị Thanh Ti yên tâm, em sẽ giúp đỡ. Làm hàng xóm của nhau, lại là đồng nghiệp dù chị không nói thì em cũng sẽ nhất định giúp đỡ. Yến Thanh Ti dặn dò tiểu lãnh cảm ơn em, còn nữa bình thường cố gắng đừng nói lời kích động miên miên, cũng đừng nhắc tới Diệp Thiều Quang. Em biết em hiểu rồi, một chút nữa con bé sẽ về em chú ý một chút nhé. Vâng, được ạ, cúp máy rồi, lãnh nhiên thở dài một tiếng, nhân sinh đúng là thay đổi như trong tróng. Trường 1371, em nhớ anh sắp phát điên lên rồi. Cậu đi vào thang máy, trong đầu nghĩ tới chuyện của Diệp Thiều Quang và Quý Miên Miên thì không khỏi thở dài. Một cô nương luôn yêu đời như vậy, trải qua chuyện này không biết sẽ thế nào. Sau này, nếu ở nhà chắc cậu phải quan tâm cô hơn một chút mới được. Sau khi lãnh nhiên về nhà tắm rửa xong, thay một bộ quần áo ở nhà, vốn muốn đi ngủ, nhưng nhớ tới lời dặn dò của Yến Thanh Thi nên đợi một chút phải chắc chắc Quý Miên Miên đã về nhà an toàn đã rồi mới tính sau. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan tới mạng người đấy. Lấy điện thoại ra, lướt Weibo khoảng 10 phút thì bên ngoài có động tĩnh. Cậu nhanh chạy tới cửa, nhòm qua lỗ nhỏ thì thấy Quý Miên Miên đang đứng ở trước cửa, nhưng hình như dùng sai chìa khóa nên mở mãi không ra. Lãnh nhiên đi ra ngoài tới tận sau lưng cô rồi mà quý miên miên vẫn không có phản ứng gì. Cô không ngừng nhét chìa khóa vào ổ nhưng chìa không thể tra vào. Cậu còn nghe thấy tiếng quý miên miên lầm bầm, sao lại không vào được? Sao lại không vào được nhỉ? Sao lại không được chứ? Lãnh nhiên cười nói, chìa khóa để ngược rồi cô quay đầu thử xem. Quý miên miên sững sốt một chút cả người không động đậy. Lãnh nhiên cẩn thận cầm lấy chìa khóa trong tay quý miên miên, thuận lợi tra chìa khóa vào ổ và mở cửa phòng ra cô nhìn đi, mở rồi đấy. Quý miên miên ngẩng đầu, đột nhiên hoảng hốt cô cảm thấy như đang trông thấy Diệp Thiều Quang. Lãnh nhiên đang muốn nói chuyện thì quý miên miên đã nhào vào lòng cậu ôm chặt lấy, Diệp Thiều Quang, em tưởng anh đã chết rồi, rốt cuộc anh cũng trở về. Em còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa em còn tưởng anh sẽ không quay lại còn tưởng anh sẽ bỏ lại mình em ở đây. Quý miên miên nói năng lộn xộn một hồi, nói xong còn khóc hòa lên, tiếng khóc thê thảm giống như muốn nói hết những ủy khuất mà mình đã chịu thương tâm như mất đi toàn bộ thế giới vậy. Lãnh nhiên ngây ngốc đứng ở đó, miệng há hốc thân thể cứng ngắc khí lực của quý miên miên rất lớn làm cậu cảm thấy đau, nhưng cô khóc thì cậu lại chẳng biết làm thế nào trong lòng chua xót. Cậu rất thương cô gái này. Hai người coi như đã biết nhau một thời gian, cũng gặp qua vài lần, trong trí nhớ của cậu, cô là người tùy tiện, một cô gái nhỏ vô ưu vô lo, vĩnh viễn chỉ biết cười, ai chọc cô tức giận cô cũng không khóc, bởi vì từ trước tới giờ cô toàn đáp trả người ta bằng nắm đấm. Lãnh Nhiên nâng tay lên, vỗ vỗ lưng Quý Miên Miên, "Này này, kỳ thực tôi." Thanh âm khóc lóc của Quý Miên Miên đột nhiên ngưng bặt. Cô đẩy mạnh Lãnh Nhiên ra, lùi về sau từng bước, sau đó vội vàng lau nước mắt trên mặt, "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người." Lãnh nhiên day day chán, cười nói, không sao, không sao, cô có ổn không? Quý miên miên cúi đầu, rất tốt, cảm ơn anh đã giúp tôi đi vào trước đây. Lãnh nhiên vội vàng hỏi, này chuyện đó tôi vừa mua chút đồ ăn bên ngoài về, có muốn ăn cùng không? Quý miên miên lắc đầu, cảm ơn, không cần. Cô đóng cửa lại, lãnh nhiên đứng bên ngoài hơi sốt ruột, mong là đừng xảy ra chuyện gì đó. Trong phòng tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Quý miên miên dựa lưng vào cửa chậm rãi trượt xuống, cuộn mình lại, cắn ngón tay. Quý miên miên, nếu có một ngày anh chết, em có nhớ anh không? Quý miên miên che miệng lại để ngăn mình phát ra tiếng. Cô cứ tưởng mình không có nước mắt, nhưng hiện tại mới nhận ra, không phải là cô không có, mà là cô không thể khóc lóc trước mặt người khác. Diệp Thiều Quang, không phải em không nhớ anh, mà là em nhớ đến sắp phát điên rồi. Trường 1372, em sợ một ngày nào đó em sẽ quên anh. Lãnh nhiên vốn định trở về, nhưng nghĩ lại bộ dáng khóc lóc vừa rồi của quý miên miên, lại nghĩ tới lời dặn dò của Yến Thanh Ti thì chân cậu lại bất động. Yến Thanh Ti là người ít khi cần nhờ tới người khác, nếu cô đã nói nhờ và thì có thể thấy được tình huống hiện tại của quý miên miên nghiêm trọng tới cỡ nào. Lãnh nhiên dán lỗ tai vào cửa cố gắng nghe ra động tĩnh bên trong. Nhưng những căn chung cư ở đây rất tốt được xây dựng bằng những nguyên vật liệu tốt nhất hiệu quả cách âm đặc biệt tốt thế nên cậu chẳng thể nghe được gì cả. Nghĩ nghĩ một chút cậu bèn gọi cho Yến Thanh Ti Trong phòng tối đen quý miên miên cuộn mình trên nền nhà cắn chặt tay để không khóc thành tiếng Em rất sợ nơi này, em rất nhớ anh, em sợ phải về đây, sợ phải nhìn thấy nơi anh ở, nơi từng có hơi thở của anh, em sợ em sẽ phát điên lên mất Nhưng nếu không về đây, em càng sợ, em sợ một ngày nào đó sẽ quên mất anh Yến Thanh Ti nhận được điện thoại của quý miên miên thì trong lòng vô cùng sốt ruột Cô chỉ hận không thể lập tức tới đó, chỉ sợ quý miên miên ở trong nhà làm chuyện dại dột. Nhạc thính phong an ủi cô, đừng gấp, nếu có chuyện không may thì em chạy sang cũng không kịp được. Để lãnh nhiên gọi cửa thử xem, Yến Thanh Ti gật đầu. Phải tìm cớ, nhưng phải lấy cớ gì đây? Cô nhắn cho lãnh nhiên một cái tin, miên miên thích chơi game, em rủ nó chơi game cùng đi. Vâng, vì thế, lãnh nhiên cũng không để ý tới mỏi mệt trên người nữa, lập tức chạy về phòng lấy máy tính rồi lại sang gõ cửa. Chuông cửa bị ấn gần như hỏng tới nơi thì cửa mới mở ra. Đèn trong phòng đã bật ánh mắt quý miên miên trũng sâu, cô không nhìn mặt lãnh nhiên, cúi đầu hỏi có chuyện gì à? Quý miên miên vốn không muốn để ý tới cậu ta, nhưng chuông cửa cứ kêu mãi nên cô đành phải đứng dậy mở cửa, bật đèn. Thấy hết thảy đồ đạc trong phòng, cô như nghe thấy cả tiếng nói và nhìn thấy thân ảnh bận rộn của Diệp Thiều Quang. Lãnh nhiên giờ máy tính lên, nói có có chút việc chuyện là nghe nói cô thích chơi game không bằng chúng ta chơi game chung đi, được không? Thấy quý miên miên mở cửa trong lòng lãnh nhiên thầm thả lỏng Thật may là người vẫn còn sống, ít nhất có thể trả lời chị Thanh Ti rồi. Khóe môi quý miên miên giật giật trước kia diệp Thiều Quang rất ghét chơi game, anh nói nó làm người ta mê mụi, mất hết lý trí, nhưng sau khi xem cô chơi lại thành nghiện liền lập tức đăng ký một ơ cao, sau đó bắt cô đưa anh đi luyện cấp. Lúc anh nhàm chán thì sẽ nói cô không tốt thật sai lầm khi tổ đội cùng cô. Quý miên miên lãnh nhiên thấy quý miên miên thần người ra thì nhịn không được gọi. Quý miên miên phản ứng lại, lắc đầu nói, xin lỗi, tôi không chơi game, không thể đưa anh đi luyện cấp được. Anh tìm người khác đi, sau này cô sẽ không chơi trò chơi nữa, sẽ không đưa ai đi luyện cấp nữa. Lãnh nhiên vừa nghe đã vội nói, khoan đã sao lại có thể không chơi được chứ. Hiện tại tôi đang thiếu một tài liệu khan hiếm để tạo trang bị, muốn có phải đánh boss, nhưng một người thì không đánh nổi con boss đó. Coi như tôi nhờ cô giúp được không? Làm ơn đi mà, quý miên miên không nhìn lãnh nhiên, lắc đầu, không được, xin lỗi, tôi không thể nhận lời anh được. Tôi mệt lắm, muốn nghỉ ngơi, anh cũng về nghỉ đi. Lãnh nhiên đưa tay với vào trong cửa, khoan đợi chút. Quý miên miên hỏi, còn có chuyện gì? Lãnh nhiên day day chán, à ngày mai cô có thể giúp tôi đọc lời thoại không? Nhanh thôi, chắc chỉ mất chừng một giờ, chắc ngày mai cô không bận gì chứ. Quý miên miên trầm mặc một hồi rồi gật đầu, được. Trường 1373, họ đã sớm hòa vào nhau tuy hai mà một. Không có gì, ngày mai gặp, quý miên miên gật đầu, không nói gì liền đóng cửa lại. Lãnh nhiên thở ra một hơi, nếu đã đồng ý ngày mai đọc lời thoại thì chắc là không sao rồi. Lãnh nhiên trở về gọi điện thoại cho Yến Thanh Ti, nói mọi chuyện cho cô nghe. Yến Thanh Thi cảm ơn, nói nếu cậu có thời gian thì mong cậu có thể giúp một chút. Lãnh nhiên liền đồng ý, cậu nghĩ đã là hàng xóm thì đương nhiên phải giúp nhau rồi. Lại nghĩ tới vừa rồi khi cửa mở ra, trên mặt quý miên miên đã khô nước mắt hai mắt sưng đỏ, lãnh nhiên không khỏi thở dài một tiếng. Cô gái mỗi ngày đều tươi cười như mặt trời rạng rỡ, giống như đóa hoa hướng dương rốt cuộc đã không thể quay về nữa rồi. Thật sự là làm người khác tổn thương ghê gớm. Nhạc thính phong thấy Yến Thanh Thi bỏ di động xuống liền hỏi, sao rồi? Tốt rồi, lãnh nhiên nói cậu ấy đã nhờ Miên Miên ngày mai giúp đọc lời thoại, con bé cũng đã đáp ứng. Em nghĩ chắc là không sao đâu, nếu đúng như em nói thì anh nghĩ chúng ta đã coi thường con bé ấy quá rồi. Cô ấy thật sự là một người rất kiên cường, thật ra nhạc thính phong không quá lo lắng việc quý Miên Miên sẽ làm tổn thương tới chính mình. Người càng đơn giản thì càng sáng suốt, sẽ không để tâm vào những chuyện vụn vặt. Giống như cô bé đã nói, Diệp Thiều Quang đã dùng tính mạng để đổi lấy cơ hội sống cho cô không phải để cô tiếp tục lãng phí phần tình cảm sâu nặng đó của anh ta. Yến Thanh Ti thở vào một hơi, xoay người ghé vào bả vai Nhạc Thính Phong, ông xã hiện tại em vẫn canh cánh một chuyện ở trong lòng. Nhạc Thính Phong thấy móng tay Yến Thanh Ti hơi dài thì rời giường, đi tới bàn trang điểm của cô cầm bấm móng tay đi tới. Trên bàn trang điểm này vốn là bàn để máy tính của anh, được anh dùng khi làm việc tại nhà, giờ nó đã bị Yến Thanh Thi chiếm lấy làm bàn trang điểm. Trên bàn bày toàn mỹ phẩm của cô còn có ảnh hai người họ chụp chung, cái này là do Nhạc Thính Phong tự mình đi rửa ra rồi để ở đó. Không biết tự lúc nào cuộc sống của bọn họ đã gắn liền với nhau tuy hai mà một. Trên bàn hơi lộn xộn nhưng Nhạc Thính Phong lại thấy ấm lòng, ở nhà thì không phải nên thế này sao? Quá mức sạch sẽ chỉnh tề thì lại giống khách sạn rồi, thế này mới có hơi thở cuộc sống. Anh xoay người quay về giường, đặt hai đôi dép lê của vợ chồng ở cạnh nhau, một lớn một nhỏ, cũng không ngay ngắn lắm. Trong lòng anh mềm mại, ngồi tựa bên giường, đầu tựa vào giường, ôm Yến Thanh Ti vào lòng, cầm lấy tay cô có chuyện gì. Yến Thanh Ti thì cầm lên ngực Nhạc Thính Phong, thi thể Diệp Thiều Quang vẫn chưa tìm thấy, phải làm sao bây giờ. Nhạc Thính Phong cẩn thận cắt móng tay cho Yến Thanh Ti, em muốn hạ táng, lập bia. Yến Thanh Thi gật đầu, đúng thế tuy rằng người không tìm thấy nhưng vẫn nên lập một ngôi mộ chôn quần áo và di vật cũng được. Dù thế nào, không có người thì cũng không thể giống như giọt nước bốc hơi là mất được. Có phần mộ thì chứng tỏ người như thế đã từng tồn tại trên thế giới này. Nhạc Thính Phong nói cái này phải tùy thuộc vào miên miên, hỏi Diệp gia, phòng trừng Diệp Thiều Quang không muốn cho ai biết về cái chết của anh ta. Huống hồ diệp gia giờ như cây đổ bầy khỉ tan, sớm đã không có ai, cho nên chỉ cần ý kiến của miên miên thôi. Nếu cô ấy cần thì sẽ nói với chúng ta, còn nếu cô ấy không nói gì thì nghĩa là không muốn rồi. Đồng ý lập mộ phần và chôn di vật xuống nghĩa là thừa nhận người mình yêu đã chết. Sự thừa nhận này không khác gì cầm đau đâm mình thêm một cái. Loại đau đớn này người ngoài sao có thể hiểu được, nếu quý miên miên không đề cập tới, vậy có nghĩa là cô ấy không thừa nhận người đã chết. Cô ấy hy vọng anh vĩnh viễn còn sống, chỉ là không gặp được mà thôi. Trường 1374, anh cho cô tất cả, bao gồm cả anh. Chúng ta không chủ động nói tới ư. Nhạc thính phong gật đầu, đúng thế, không nên chủ động. Được, Yến Thanh ti ngáp một cái. Nhạc thính phong hôn lên chán cô em mệt rồi, đi ngủ đi. Yến Thanh ti như không còn sức lực nữa, ừ cắt xong chưa? Sắp rồi. Yến Thanh Ti dùng cầm cọ cọ vào ngực Nhạc Thính Phong, sao anh lại thích cắt móng tay cho em thế hả? Nhạc Thính Phong nói nghiêm túc dài quá sợ làm chính mình bị thương. Sao có thể em để móng tay dài, nếu có làm ai bị thương thì cũng là người khác, sao có thể tự làm em bị thương chứ? Nhạc Thính Phong cong môi, đúng thế, lưng anh bị em cào đến giờ còn chưa khỏi hẳn đâu. Mặt Yến Thanh Ti bỗng nhiên đỏ lên, cô ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đen như mực của Nhạc Thính Phong, nghe anh nói, làm anh bị thương thì không sao. Nhưng dài quá, sợ sẽ dễ bị bẻ gãy, đến lúc đó em lại bị đau. Khóe miệng Yến Thanh Ti giật giật mấy cái, Nhạc Thính Phong nhịn không được cúi đầu hôn lên môi cô, xong rồi. Sau khi cắt móng tay cho Yến Thanh Ti xong xuôi, đem đống móng tay vứt vào thùng rác, Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, tốt rồi, đi ngủ đi. Yến Thanh Ti rúc vào lòng Nhạc Thính Phong, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Nhạc Thính Phong không ngủ ngay, trong lòng anh suy nghĩ tới những chuyện phát sinh gần đây, cảm thấy thật nhiều rắc rối. Hôm nay chị Mạch Thuận Miệng nói ra hai nghệ sĩ bị truyền thông Hải Tinh cướp mất nhưng anh lại cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như thế. Hải Tinh là một công ty giải trí, sao có thể ra giá cao chỉ để cướp về hai nghệ sĩ nhỏ không chút danh tiếng được. Nhạc thính phong vỗ nhẹ nhẹ lên lưng yến thanh ti, trong đầu suy nghĩ chờ trời sáng sẽ tới công ty một chuyến. Lâu lắm rồi anh không lên công ty. Đêm dài tĩnh mịch một mình quý miên miên nằm trên giường, hai mắt mở trừng trừng, ánh mắt bất động, rõ ràng cô không ngủ được. Cô không kéo rèm cửa sổ, chỉ cần xoay người có thể thấy rõ bên ngoài một mảnh túi đen, chỉ có mấy phòng ở các toà cao ốc đối diện còn sáng đèn. Bên tai như vẫn nghe thấy thanh âm của Diệp Thiều Quang, anh từ sau ôm lấy cô vào trong lồng ngực môi dán lên tai cô nói chuyện. Cô nhớ rất rõ, có lần anh ôm cô và nói, miên miên, em xem ở đây, anh thích nhất nửa đêm tỉnh lại có thể thấy toàn bộ thành phố trong ánh đèn, sáng dậy có thể ngắm bình minh. Ở đây, em có thể nhìn thấy đêm ngày nối nhau, mặt trời mọc, mặt trăng lặn đều có thể ngắm được. Quý miên miên mở to mắt nhìn, trước kia cô vẫn cảm thấy nhìn mặt trời mọc với mặt trăng lên thì có gì hay ho chứ, ngày nào mà chả thấy. Gần sáng, quý miên miên như nghe được tiếng thời gian tích tắc trôi qua. Cô im lặng nằm trong bóng đêm, nhìn bóng đêm dần dần biến đổi. Quý miên miên chưa từng quan sát cái này, quan sát ánh sáng ban ngày dần thay thế bóng đêm, chưa từng có cảm giác như nhìn thấy thời gian lưu động. Rốt cuộc quý miên miên cũng nhìn thấy một vầng mặt trời đỏ dâng lên ở đường chân trời. Toàn bộ thành thị tràn ngập trong ánh sáng rực rỡ của bình minh, nếu dùng bút để miêu tả thì chỉ có thể viết cô đọng trong một chữ, đẹp. Cái đẹp là người ta vừa kính sợ lại vừa tan nát gõi lòng. Quý miên miên ôm lấy gối đầu của Diệp Thiều Quang, anh luôn nói em ngốc, anh nói đúng, em đúng là rất ngu ngốc. Đây là hình ảnh mà anh ấy thích nhất, cũng là hình ảnh mà anh trân quý nhất, anh đã để cô được chia sẻ với niềm hoan hỷ trong lòng mình, muốn cho cô thấy anh có thể cho cô những gì tốt đẹp nhất của thế gian này, bao gồm cả anh. Chương 1375: Quý trọng những giây phút bên nhau. 7 rưỡi sáng, Nhạc Thính Phong rời giường chuẩn bị lên công ty. Anh rửa mặt xong, đi ra thấy Yến Thanh Ti vẫn còn ngủ say. Anh đi tới bên giường, gạt mớ tóc lòa xòa trên mặt cô, đặt một nụ hôn lên má cô, nói, bà xã, anh đi làm đây. Một lúc nữa anh sẽ bảo thím ngũ gọi em dậy ăn sáng. Em nhất định phải xuống ăn sáng đấy, nhớ chưa? Yến Thanh Ti ngủ mơ mơ màng màng, tùy tiện đáp ứng một tiếng. Nhạc Thính Phong ngồi bên giường thêm 5 phút kéo chăn giúp cô, lại cúi xuống hôn môi cô lần nữa rồi mới rời đi. Diệp Thiều Quang mất đi rồi càng làm họ hiểu được nhất định phải quý trọng những khoảnh khắc ở bên nhau. Mỗi ngày anh đều muốn nhìn ngắm cô như thế này một lúc. Nửa tiếng sau tím mũ lên lầu gọi Yến Thanh Ti, phải mất 20 phút mới gọi được cô rời giường. Yến Thanh Ti không biết có phải gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên bản thân cô lao lực quá độ hay không mà lại mệt mỏi đến thế cực kỳ mệt mỏi. Mở mắt ra, ngồi ở trên giường hồi lâu mà Yến Thanh Ti vẫn cảm thấy rất buồn ngủ, rất muốn tiếp tục chui vào chăn. Tím ngũ thấy Yến Thanh Ti ngồi bất động thì vội chạy tới đỡ cô thiếu phu nhân, nếu không cô xuống ăn sáng một chút rồi lên ngủ tiếp đi. Thiếu gia đã dặn dò tôi không dưới 7 lần là nhất định phải gọi cô dậy ăn sáng. Yến Thanh Ti lắc lắc đầu, đã tỉnh hơn một chút nhưng cháu vẫn muốn ngủ tiếp hay tím cứ nói với anh ấy là cháu đã ăn rồi đi. tím ngũ lắc đầu thiếu phu nhân cô đừng làm khó tôi. Tính tình thiếu gia thế nào cô là người rõ nhất tôi làm ở đây nhiều năm thế rồi nên tôi rất rõ cô cứ chờ mà xem nhiều nhất là 5 phút nữa thế nào cậu ấy cũng gọi điện thoại bàn hỏi cô đã rời giường xuống ăn sáng chưa đấy. Thiếu phu nhân thiếu gia là muốn tốt cho cô thôi. Bữa sáng rất quan trọng cô nhất định phải ăn. Tôi chưa từng thấy thiếu gia quan tâm tới ai như vậy cô chính là người đầu tiên. Trước kia thiếu gia tính tình kém lắm, quả thực nói thật với cô là giờ cậu ấy đã thay đổi tới mức chính tôi cũng không nhận ra nữa rồi. tím mũ nói một câu này làm Yến Thanh Ti rất buồn cười. Thiếu phu nhân câu này cô trăm ngàn lần đừng nói với thiếu gia nha, tôi nói đều là sự thật đấy. Yến Thanh Ti cười nói, được rồi, được rồi, cháu tin là thật đúng là tính tình của anh ấy trước đây quả thực là khiến người ta không ưa nổi, đúng không? Ngẫm lại, trước kia, lần đầu gặp nhạc thính phong, cô vẫn nhớ ánh mắt anh kiêu căng, tự phụ không ai bì nổi. Yến Thanh thì đứng lên, được rồi, không mệt đâu, cháu đi rửa mặt. Tím ngũ xuống mang đồ ăn lên cho cháu đi. Tím ngũ mừng như điên vì nhiệm vụ này rốt cuộc đã hoàn thành, tốt tôi đi ngay đây. Tím ngũ còn chưa kịp xuống đã nghe tiếng điện thoại ở dưới phòng khách réo vang, bà lẩm bẩm tôi đã nói là tiểu tổ tông này nhất định sẽ gọi điện thoại mà. Quả nhiên, vừa nhấc điện thoại lên đã nghe thấy tiếng của nhạc thính phong. Tỉnh chưa thím ngũ, dậy rồi, dậy rồi, đang rửa mặt ở trên lầu, một chút nữa sẽ xuống tôi chuẩn bị mang đồ ăn lên đây. Vậy là tốt rồi, chắc thím ngũ không lừa cháu đấy chứ. Nhạc thính phong một tay cầm di động, một tay cầm bút anh đang xem báo cáo tài vụ của công ty. Anh có rất nhiều việc cần giải quyết, do đã vắng mặt ở công ty dài ngày nên công ty có thay đổi rất nhiều về nhân sự, lòng người tan rã, vài ngành đặc biệt xuất hiện những lỗ hổng, còn hai cái hợp đồng đã chuẩn bị ký kết lại thất bại ở phút chót. Nhạc Thính Phong phải tra cho rõ, anh không tin con vịt đã ở trong tay mình chờ nấu chín mà vô duyên vô cơ có thể bay đi được. Chương 1376, làm việc cho tốt để còn nuôi em. Tím Ngũ Vội vàng nói, đại thiếu gia của tôi ơi, tôi nào dám chứ. Nếu không một chút nữa cậu lại gọi điện lại đi. Được thím may chuẩn bị bữa sáng đi, hâm nóng một chút không được để cô ấy ăn đồ nguội, dạ dày của cô ấy không tốt. Cậu yên tâm đi, bữa sáng tôi làm cho thiếu phu nhân đảm bảo là các món bổ âm. Đi đi, chăm sóc cô ấy cho tốt. Cúp máy tím ngũ vội vàng chạy tới phòng bếp lầm bầm, cuối cùng nhà cũng giống nhà ôi. Không ngờ thiếu gia cũng có ngày gặp phải khắc tinh của đời mình. Lục Yến Thanh Ti đi xuống, tím ngũ đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi. Thiếu phu nhân thức ăn còn đang nóng, tranh thủ ăn đi. Vừa rồi thiếu gia có gọi điện hỏi cô dậy chưa tôi nói cô đang rửa mặt thế mà cậu ấy còn không tin đấy. Yến Thanh Ti nở nụ cười, lúc ăn cháo cô nảy ra một ý bèn cầm lấy điện thoại tự chụp một tấm, sau đó gửi tấm hình cho Nhạc Thính Phong. Di động của Nhạc Thính Phong hơi rung một chút quay đầu liếc mắt nhìn thấy tin nhắn hiển thị tên Yến Thanh Ti thì vội vàng mở ra. Vừa thấy Yến Thanh Ti tự chụp ảnh mình đang ăn cháo thì vẻ mặt ngưng trọng của anh dần giãn ra ánh mắt dịu dàng hơn. Anh nhắn lại cho cô một chữ, ngoan. Yến Thanh Ti đọc tin nhắn của anh, khóe môi cong lên. Chưa anh có về không? Nhạc thính phong nhìn đống văn kiện trên bàn, thở dài một tiếng. Sẽ cố gắng về, nếu anh không về sẽ gọi điện cho em sớm. Yến Thanh Ti đoán anh bận rộn công việc, có nhiều việc tồn đọng phải giải quyết nên trả lời, nếu chưa anh bận thì đừng về, em mang cơm trưa cho anh. Được bà xã của anh thật hiền hủy. Yến Thanh Ti nhíu mày. Làm việc cho tốt anh phải nuôi em đấy. Yên tâm chuyện đó anh rất có ý thức tự giác. Không cần nhắn lại nữa, ngoan ngoãn ăn sáng đi. Yến Thanh Ti buông di động, nét cười động trong đáy mắt tím ngũ cho cháu thêm một bát cháo nữa. Được, tím ngũ lại múc cho cô thêm một bát cháo còn thuận miệng hỏi một câu thiếu phu nhân, khi nào thì phu nhân về nhà Yến Thanh Ti thì cắn thìa, nghĩ nghĩ, cháu không thể nói được phu nhân của thím sợ là không về được nữa, bởi vì bà đã bị con sói sáng lớn bắt đi mất rồi. Cô cười cười a sớm thôi, sẽ sớm về thôi, mẹ ở bên ngoài rất tốt. Lâu như vậy không gặp phu nhân, tôi rất nhớ bà ấy. Thím ngũ đã làm ở nhạc gia nhiều năm, trước kia nhạc phu nhân không có bạn tốt, chỉ có mình thím ngũ nói chuyện với bà. Yến Thanh Ti cười nói với bà yên tâm đi. Mẹ không sao đâu, rất tốt nói không chừng, chờ đến lúc bà về, nhà chúng ta còn có thêm một vài người ấy chứ. Lúc mẹ trở về thế nào cũng dẫn bác theo câu nhà có thêm một vài người là nói thật còn gì. Nhưng thím ngũ lại hiểu sai ý của Yến Thanh Ti, cúi đầu nhìn bụng cô. Cô nói rất đúng, nói rất đúng, không chừng trong nhà sớm sinh thêm con trai. Yến Thanh Ti cảm thấy có điểm không đúng, sinh con trai hình như không phải là đang nói tới bác rồi. Ai, mà kệ cô còn có chuyện cần thím ngũ đi làm. Đúng rồi, tím mũ cơm trưa của Thính Phong cháu sẽ đem tới, trong nhà còn đồ ăn gì không? Nếu không chút nữa ăn xong, chúng ta đi siêu thị. Trong nhà có rau xanh, nhưng không có thịt bò. Mấy món bằng toàn là ngày nào mua mấy ngày đó. Vậy một chút nữa cùng đi siêu thị mua đồ ăn. Sau khi xác định xong công việc buổi sáng, Yến Thanh ti nghĩ tới chuyện quan trọng nhất, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Quý Miên Miên. Tối hôm qua Yến Thanh ti lại mơ thấy chuyện xảy ra đêm ấy, còn mơ thấy cả Diệp Thiều Quang. Trường 1377, làm một việc anh ấy đã làm thì sẽ có cảm giác tới gần anh ấy thêm một chút Di động được kết nối, đổ chuông một lúc lâu sau mới thấy quý miên miên nhấc máy, dạ chị Thanh Ti Yến Thanh Ti thở vào một hơi, em sao thế? Thở hổn hà hồn hển đã ăn sáng chưa? Quý miên miên gạt mồ hôi trên mũi, chưa em đang làm bữa sáng, đang rán trứng gà Yến Thanh Ti vừa nghe đã trợn tròn mắt vội hỏi, a phòng bếp vẫn ổn chứ? Chị, chị đừng xem thường em thế. Không khéo lần sau gặp lại thì em đã có thể làm đồ ăn sáng cho chị ngon lành rồi đấy. Yến Thanh Ti nghe thanh âm của quý miên miên thì xem ra cô đã phục hồi được vẻ phấn chấn ngày xưa rồi, trạng thái có vẻ không tệ lắm. Cô nói, được, được chị chờ xem em làm thế nào đấy, cố lên. Vâng, vâng, em sẽ cố mà ai nha, chết cha rồi, em ngửi thấy có mùi khét chị em cúp máy đây. Tút, tút, tút di động truyền tới thanh âm đầu bên kia đã ngắt máy, trong lòng Yến Thanh Ti vẫn không thôi lo lắng. Một cô em gái trước giờ chỉ biết ăn ngon, ngay cả bát cũng chưa từng rửa, giờ lại tình nguyện vào bếp tự làm bữa sáng, thật sự là làm người ta thấy sợ hãi. Cô lại gọi điện cho lãnh nhiên, nhờ cậu một chút nữa sang xem xem, đừng để xảy ra chuyện gì. Lãnh nhiên đồng ý, bảo cô không cần lo lắng, cậu sẽ sang xem ngay lập tức cúp điện thoại Yến Thanh tin nghĩ chuyện quý miên miên bên kia tạm thời chắc không có gì cấp bách nữa nên sau khi ăn sáng cô lên lầu thay một bộ đồ nhẹ nhàng, đi giày, đội mũ, đeo khẩu trang, bảo lái xe đưa cô và thím ngỗ tới siêu thị. Lại nói về quý miên miên, sau khi bỏ di động xuống liền chạy như bay về bếp kết quả nhìn thấy lửa đã bén vào trong chảo cô sợ tới mức vội vàng lấy nước đổ lên nhưng nước vừa hát vào thì lửa càng bùng lên to hơn. Quý miên miên hoảng hốt cháy, cháy rồi phải làm sao bây giờ? Đúng lúc đang bối rối thì cô nghe chuông cửa reo vang quý miên miên vội vàng chạy ra mở. Lãnh nhiên ở bên ngoài cứ tưởng lại phải đợi một lúc lâu, không ngờ cửa mở ra nhanh như thế. Buổi sáng tốt lành tôi, vừa nói tới đây cậu đã thấy có điểm không thích hợp nhà cô có mùi gì thế. Quý miên miên chỉ vào phòng bếp cháy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ lãnh nhiên vội vàng chạy vào bếp kết quả thấy lửa đã cháy bùng lên trong chảo cậu sợ tới mức vội vàng lấy cái vung nồi úp lên sau đó vặn khóa bình ga lại một lát sau lửa liền tắt lửa tắt rồi quý miên miên sợ tới mức mặt mũi trắng bệch nói cảm ơn lãnh nhiên thở vào một hơi nói chị à chị đang nấu cơm hay đang đốt nhà đấy hả phòng ở đây rất đắt đó quý miên miên cúi đầu tôi đang học nấu cơm sau này sẽ không như vậy nữa đâu Trước kia luôn có Diệp Thiều Quang nấu cơm cho cô ăn, thực ra lúc đầu anh cũng không biết nấu cơm, chỉ vì cô nên mới cất công đi học làm bếp. Quý miên miên nghĩ không biết có phải nấu cơm là một chuyện rất khó khăn hay không, sao cô lại không thể nào làm được thế này. Tại phòng bếp, khắp nơi đều có dấu vết của Diệp Thiều Quang, xong nồi, bát đũa, bồn rửa hũ muối, lọ giấm ngay cả tạp dề cũng là anh tự mua về, bài trí trong bếp cũng là anh tự sắp xếp. Một một ngóc ngách trong căn bếp này đều có hơi thở của anh. Trước kia, lúc anh còn ở đây, chẳng mấy khi Quý Miên Miên đi vào căn bếp này, cô lúc nào cũng thoải mái sai bảo anh làm này làm kia, hiện tại cô rất muốn làm những việc mà anh hay làm, như thế cô sẽ cảm thấy được gần anh hơn một chút. Quý Miên Miên biết cái này cũng chỉ là tự lừa dối bản thân mình thôi, nhưng nếu cô không làm thế, cô sợ là cô sẽ phát điên mất. Lãnh nhiên nhìn Quý Miên Miên mà cảm thấy rất đau lòng, giống như một khối hình ảnh màu sắc rực rỡ trong nháy mắt trở nên tiêu điều ảm đạm chỉ còn hai màu đen trắng vậy. Trường 1378, đây là không gian riêng của bọn họ cô không muốn người khác tới quấy rầy Lãnh nhiên vội vàng nói, chưa ăn sáng đúng không vừa hay, lúc nãy tôi có ra ngoài mua bữa sáng rồi ăn cùng nhau đi. Vừa rồi lúc nhận được điện thoại của Yến Thanh Ti thì lãnh nhiên đang trên đường đi mua đồ ăn sáng về. Cậu cũng nghĩ sẽ mang cho quý miên miên một phần có thể dùng cái cỡ này để xem tình hình của cô ra sao. Trong lòng quý miên miên run lên, cô cúi đầu, nói, không cần, cảm ơn. Lãnh nhiên chỉ một đống đen xì xì trong chảo, nói, vậy cô định ăn cái gì than cháy à? Quý miên miên thấp giọng nói, cái đó là trứng gà. Được rồi cô chắc chắn là mình có thể ăn cái này đấy chứ. Cảm ơn anh đã có lòng, anh mau về ăn sáng đi. Lãnh nhiên cười, thôi đồng ý đi, hôm nay tôi mua nhiều lắm, một người ăn cũng không hết. Ăn sáng xong tôi lấy kịch bản ra, cô giúp tôi đọc lời thoại. Coi như bữa sáng này là tôi mời để cảm ơn cô. Lãnh nhiên để bữa sáng lên bàn, đi ra tủ bát lấy bát và đũa. Quý miên miên đột nhiên hoảng hốt vội vàng ngăn cậu ta lại, nhét túi đồ ăn sáng vào tay cậu ta, sau đó lôi cậu ra ngoài, đẩy cậu ra khỏi cửa, nói, không cần, cảm ơn rất cảm ơn sự hỗ trợ của anh, nhưng tôi không cần đâu. Không cho lãnh nhiên có cơ hội mở miệng, quý miên miên liền đóng cửa lại. Cô không muốn thấy những đồ vật thuộc về Diệp Thiều Quang bị người khác chạm vào, cũng không muốn người khác quấy rầy không gian riêng của mình và anh. Cô biết lãnh nhiên cũng là có lòng tốt nhưng hiện tại cô không muốn nợ ai cả cô chỉ muốn khép mình lại để bảo vệ những dấu vết do Diệp Thiều Quang lưu lại ở nơi này, để nó không bị người khác xóa đi mất. Quý miên miên mở vung ra, đổ trứng chiên đã thành một đống đen xì xì đi rồi rửa chảo Nước chảy ào ào, rất lạnh quý miên miên không bật nước ấm nên tay cô bị lạnh tới đỏ ửng lên. Cô nói, trước đây em rất ghét rửa bát, giờ em cũng rất ghét, phải nói là chẳng bao giờ em thích nổi việc này nhưng bây giờ chỉ cần rửa bát em liền có thể cảm nhận được anh. Lãnh nhiên bị đẩy ra khỏi cửa chỉ biết thở dài một tiếng. Hiện tại quý miên miên đã thay đổi nhiều so với trước đây. Lúc đối mặt với cô, lãnh nhiên không tự chủ được mà trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Cậu cúi đầu nhìn bữa sáng trong tay mình, hôm nay còn cố tình mua nhiều thêm một chút không bảo người ta chia ra, bởi cậu hy vọng có thể nhờ đó thuận lý thành chương mà ngồi xuống ăn cùng cô. Lãnh nhiên có thể an ủi bạn bè đang buồn nhưng không thể nào an ủi được quý miên miên vừa mất bạn trai. Cậu chưa từng nếm trải chuyện mất đi người mình yêu, nhưng ngẫm lại cũng biết nỗi đau đó không người thường nào có thể lý giải nổi. Ngẫm lại những chuyện vừa mới phát sinh, lãnh nhiên có cảm giác hình như mình vừa nói cái gì đó kích thích quý miên miên, làm cô nhớ tới những chuyện không nên nhớ. Lãnh nhiên thở dài một tiếng, làm công việc này thật khó, cậu vốn không phải người chuyên đi an ủi người khác. Cậu đành trở về ăn sáng qua loa rồi lấy kịch bản ra. Đây là bộ phim mà cậu đang quay. Vì cậu ở phim trường đã nhiều ngày nên muốn trở về nghỉ ngơi vài ba ngày rồi sẽ quay trở lại đó. Nhưng xem ra lúc này không thể nghỉ ngơi được nữa. Nhìn thời gian, lãnh nhiên cảm thấy đã được rồi nên lại đi tới gõ cửa phòng quý miên miên. Lãnh nhiên chia kịch bản trong tay ra, bây giờ cô rảnh không? Quý miên miên gật đầu có, nhưng sang chỗ anh đi. Đây là nơi ở của Diệp Thiều Quang, cô không muốn người khác tiến vào. Lãnh nhiên thì chẳng cảm thấy có vấn đề gì, dù sao việc của cậu là nói chuyện phiếm với quý miên miên, còn nói ở đâu thì cũng vậy cả thôi. Trường 1379, tiểu thịt tươi nên ai cũng muốn cắn một ngụm. Lãnh nhiên cảm thấy ở nhà mình càng tốt hơn, cậu đã mua rất nhiều đồ ăn vặt có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Lãnh nhiên gật đầu, được được, hình như cô còn chưa từng sang thăm nhà tôi nữa. Mời vào, lãnh nhiên mở cửa ra mời quý miên miên vào. Cô gật đầu, phải chưa từng tới. Lần trước cô muốn sang thì bị Diệp Thiều Quang ngăn lại, không cho cô sang đây chơi. Lúc đó, Diệp Thiều Quang rất tức giận, anh không thích cô nói chuyện nhiều với lãnh nhiên, anh đúng là rất hay ghen. Trong nhà lãnh nhiên rất sạch sẽ, không trang hoàng xa hoa, đơn giản và sạch đẹp, màu lam làm chủ đạo làm cho người khác có cảm giác tươi mát giống hệt như cậu ta vậy. Một cậu con trai có thể ở sạch sẽ như thế làm quý miên miên rất kinh ngạc. Lãnh nhiên hỏi, muốn uống gì? Gì cũng được, bỏ đi thời tiết này thì đừng uống gì cả tôi vừa được phen tặng một ít hồng trà để mang ra nếm thử xem sao. Hôm nay ngoài trời nhiều mây, không chừng sẽ có tuyết bên ngoài trời rất lạnh. Nước được đun lên, lãnh nhiên mang tới trước mặt quý miên miên một ly hồng trà nghi ngút khói. Cám ơn, chúng ta là hàng xóm, lại làm chung công ty, đừng khách khí thế. Lãnh nhiên cười nói, cậu đưa kịch bản cho quý miên miên, cô chỉ cần đọc lời thoại của nhân vật thoại với tôi là được. Quý miên miên gật đầu, được, cô cũng từng giúp Yến Thanh Ti đọc lời thoại nên cũng không xa lạ gì việc này. Thực ra quý miên miên rất thích đọc lời thoại, lãnh nhiên ôm con gấu bông mình thích nhất hỏi cô, lời thoại có phải rất buồn cười không? Cũng hơi hơi, có những lời thoại rất ngu ngốc quý miên miên cảm thấy có thể đọc được ra cũng rất cần dũng khí. Lãnh nhiên cười nói, mấy lời thoại này tôi thấy rất đần độn người nào dũng cảm lắm mới có thể đọc ra được nhưng dù sao tôi cũng là người mới, đang ở giai đoạn phát triển nên không dám kén chọn Bộ phim này được đầu tư rất nhiều, rất được chú ý, chị Mạch nói chờ phim được quảng bá ra ngoài thì sẽ tạo thành một cơn sóng rất lớn. Xin lỗi chứ, kỳ thật tôi cảm thấy mấy lời thoại như thế này làm tôi rất buồn nôn. Lãnh nhiên vẫn là một tiểu thịt tươi nhiều hoài bão, muốn dựa vào thực lực để kiếm sống, nhưng gương mặt non nớt này của cậu ta làm rất nhiều người không coi trọng diễn xuất của cậu ta luôn. Quý Miên Miên nói, không sao anh cứ nói tiếp đi. Tôi đã nói với chị Mạch đây là lần cuối cùng tôi đóng kiểu phim này. Chị ấy đồng ý ư? Lãnh nhiên có, đồng ý chứ. Kỳ thực tôi cũng hiểu nỗi khổ tâm của chị Mạch. Hiện tại tôi cần nhất là fan ở làng giải trí, dù có giỏi thế nào mà không có người ủng hộ thì cũng không ăn thua. Chị Mạch hy vọng trước tiên tôi cứ tìm kiếm fan ủng hộ đã, sau đó mới hướng tới những vai diễn thể hiện thực lực. Lãnh nhiên ở phim trường rất chán nản, nữ diễn viên đóng cặp làm cậu phát điên lên được. Cô ta có hậu thuẫn, luôn cười đùa vô duyên tại phim trường, thường xuyên đi muộn quan trọng nhất là nửa đêm còn tới gõ cửa phòng cậu còn nhắn cho cậu mấy tin ái muội. Lần nào đọc tin lãnh nhiên cũng cảm thấy rất ghê tởm. Trước kia cha mẹ đã từng quán triệt cầu rằng không bao giờ được tìm bạn gái trong làng giải trí. Khi đó cậu chẳng cảm thấy gì, gặp nhau nếu thích thì quan tâm làm gì ở trong hay ở ngoài chứ. Nhưng hiện tại lãnh nhiên cảm thấy làng giải trí này đúng là rất đáng khinh, sau này khi tìm bạn gái thì tốt nhất cứ tìm một người không liên quan gì. Dù sao tìm được người giống như Yến Thanh Ti ở trong làng giải trí này cực kỳ khó. Cho nên, vừa được nghỉ ngơi, lãnh nhiên không hề quan tâm tới mỏi mệt lập tức rời khỏi phim trường. Trường 1380, không ngờ tình cảm của cô dành cho anh ấy lại sâu như thế. Cậu không hề muốn quay lại cái phim trường trướng khí mù mịt kia nữa. Quý miên miên im lặng nghe lãnh nhiên nói xong, chỉ nói ba chữ anh còn trẻ. Lãnh nhiên nở nụ cười, gật gật đầu, đúng thế tôi còn trẻ cô nói như thể cô nhiều tuổi lắm ấy. Chúng ta có lẽ cũng bằng tuổi nhau thôi. Hình như thế, lãnh nhiên cảm khái, nếu là trước kia thì quý miên miên chắc chắn sẽ không im lặng nghe cậu nói những lời vô nghĩa thế này. Bình thường cậu chẳng tìm được ai để chút bầu tâm sự, nay gặp được quý miên miên cậu hẳn không thể đem tất cả những gì bức bối trong lòng sổ hết ra. Nhưng cậu lại thấy không ổn lắm Yến Thanh Ti bảo cậu để mắt tới quý miên miên, nếu có thể thì nên an ủi cô một chút. Nhưng sao giờ cậu lại thành người được an ủi thế này? Lãnh nhiên sờ sờ cái mũi cười nói, kỳ thực tôi cảm thấy mình vẫn rất may mắn. ký hợp đồng với chị Mạch rồi, ít nhất tôi không giống những kẻ khác bị người đại diện bắt đi làm những việc mà họ không muốn làm. Ví dụ như đi ăn cơm với mấy phú bà. Vòng giải trí này rất đen tối, chị Mạch thường hay nói đùa với cậu rằng dạo này có một phú bà đang để ý tới cậu ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ, sợ là sau đó còn bao dưỡng luôn ấy chứ. Lãnh nhiên vừa nghe nói có một bà thím ngang tuổi mẹ mình muốn bao dưỡng cậu thì cả người đều nổi da gà, nổi suốt một ngày cũng không tan đi được. Ừ, chị Mạch rất tốt, quý miên miên gật đầu. Lãnh nhiên cười cười, chị Thanh Thi tốt lắm, công việc cũng rất sạch sẽ, ý tôi nói sạch sẽ là không có mấy chuyện vớ vẩn, bẩn thỉu ấy. ừ tôi hiểu Quý Miên Miên vẫn trả lời rất đơn giản, Lãnh Nhiên không khỏi nhìn Quý Miên Miên kỹ một chút, rốt cuộc bi thương đến đâu lại có thể làm tính tình con người ta thay đổi tới mức này. Hiện tại Quý Miên Miên ngồi đó im lặng tóc đen cụp sau tai, khuôn mặt càng thêm trắng, gương mặt cô đã không còn sức sống như ngày xưa, hơn nữa cậu còn không nghĩ người như cô sẽ có một ngày rơi vào trầm mặc như thế này. Quý Miên Miên trầm mặc như thế quả thực đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Hiện tại từ trên gương mặt cô, lãnh nhiên không nhìn thấy vẻ bi thương thế nhưng ánh mắt cô lại tối đen ảm đạm, không có ánh sáng. Lãnh nhiên cảm thấy thực đáng tiếc đôi mắt sáng ngời như thái dương kia sợ là sẽ không bao giờ được thấy lại nữa rồi. Cậu mới gặp Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang vài lần, mỗi lần dường như hai người họ đều đang cãi nhau, tình cảm cũng rất bình thường. Cậu không ngờ tình cảm mà Quý Miên Miên dành cho Diệp Thiều Quang lại sâu nặng đến mức này. Nhưng cô gái này cũng rất được, sao trước đây cậu không nhận ra nhỉ? Quý miên miên hỏi, sao thế? Lãnh nhiên nhận ra mình vẫn đang nhìn quý miên miên chằm chằm, vội vàng nói a không có gì tôi thất thần chút thôi nói tới chuyện vừa rồi, lần trước người của Hải Tinh tới mời tôi cấp cho tôi mấy điều kiện rất hấp dẫn, nhưng tôi không nghĩ đã từ chối ngay lập tức. Dù sao, không phải công ty nào cũng cho tôi sự tự do như công ty mình. Tôi than thở xong rồi cô có cảm thấy phiền không? Quý miên miên lắc đầu, không đâu. Lãnh nhiên cười nói, sau này tôi có chuyện phiền não đều tìm cô tâm sự nhé. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bắt cô nghe tôi than vãn không công đâu. Quý miên miên gật đầu, nếu có thời gian thì có thể. Vậy tốt quá, đọc lời thoại tiếp chứ. Ừ, đọc đi, vậy bắt đầu nhé. Ừ, chương 1381, chỉ không những tự nấu ăn mà còn nấu cho chồng ăn. Đến siêu thị trước khi xuống xe Yến Thanh Ti đội mũ lên và đeo khẩu trang, xác định đã kín đáo rồi mới cùng tím mũ đi ra. Tím mũ tím cảm thấy người ta có nhận ra cháu không? Chắc là không đâu, Yến Thanh Ti nghĩ quý miên miên thích đồ ăn vặt nên dạo qua khu bán đồ ăn vặt một vòng trước lấy tất cả những thứ con bé thích ăn, sau đó mới theo tím mũ đi mua hành, gừng, tỏi, cuối cùng là tới khu bán thịt. Nhưng vừa tới gần Yến Thanh Ti ngửi thấy mùi máu thanh liền cảm thấy không thoải mái, cảm giác bụng cuộn trào lên cực kỳ buồn nôn Yến Thanh Ti vội vàng lui về sau vài bước, tím ngũ thấy cô không đi liền hỏi thiếu phu nhân, sao vậy? Yến Thanh Ti bịt chặt mũi, nói tím ngũ tím đi mua thịt và cá cháu nghĩ cháu còn phải đi mua thêm chút đồ nữa. Vậy cũng được, Yến Thanh Ti vội vàng xoay người rời đi, đi được một quãng xa rồi cô mới dám hít thở. Trong lòng cô buồn bực, chẳng lẽ bị ốm rồi, hay là do thiếu ngủ, sao lại bị thế này chứ? Yến Thanh Ti lắc đầu, có lẽ do gần đây bận biểu quá nên cơ thể mệt mỏi, chuyện xảy ra cũng nhiều làm cho thân thể cô bị suy nhược. Cô đi mua rau xanh, chờ thím ngũ mua thịt bò và cá xong liền đi tính tiền. Lúc xếp hàng chờ tính tiền, cô gái đằng trước liên tục quay đầu nhìn cô, rốt cuộc lấy dũng khí hỏi, chị chị là Yến Thanh Ti phải không? Yến Thanh Ti lắc đầu, không phải. Kết quả cô vừa mở miệng, cô gái kia đã kích động reo lên, là chị, đúng là chị rồi Yến Thanh Ti, giọng này đúng là giọng của nữ thần rồi. Yến Thanh Ti vội vàng nói, nào, ngoan, nhỏ giọng thôi. May mắn là ở xung quanh không có nhiều người, những người đang xếp hàng hầu hết là những người đã cao tuổi. Cô gái che miệng lại, không ngừng gật đầu, nhỏ giọng, nhỏ giọng, em sẽ nhỏ giọng. Ôi nữ thần, nữ thần của em, em cảm thấy như đang nằm mơ ấy, kỳ diệu quá. Yến Thanh Ti chỉ chỉ nhân viên thu ngân, nói tới phiên em. Kết quả cô gái kia nghiêng người, không, không, nữ thần tới trước đi, chị tới trước đi. Em tính tiền trước đi. Cô gái kích động lấy đồ của mình ra, mắt không thèm nhìn tay mà chỉ nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, người thực là nữ thần bằng xương bằng thịt. Nữ thần, chị cũng tới mua đồ ăn à? Yến Thanh Ti nở nụ cười, chị là người cũng phải ăn cơm, đương nhiên là phải đi mua đồ về nấu cơm rồi. Cô gái kia cười tâu tuét, ôi ôi, nữ thần của em thật đảm đang, còn biết nấu cơm nữa. Nhân viên thu ngân dục cô gái tính tiền, cô vội vàng lấy ra tiền ra, tùy tiện đưa cho nhân viên thu ngân, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti Tiền lẻ cũng không muốn lấy lại cô gái ở bên nói chuyện với Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti lấy lại tiền thừa, lấy một túi thạch hoa quả mà cô mua cho quý miên miên đưa cho cô gái. Hẹn gặp lại, cô gái đứng trôn chân tại chỗ, không được rồi, không được rồi mình muốn ngất, mình muốn ngất nữ thần cho mình thạch hoa quả còn còn nói hẹn gặp lại với mình. Mình hạnh phúc chết mất thôi. Tâm tình của Yến Thanh Ti rất tốt, cô chẳng những tự làm cơm mà còn là tự nấu cơm cho chồng ăn nữa. Về nhà Yến Thanh Ti đọc tin nhắn của lãnh nhiên trước biết quý miên miên đang ở bên nhà cậu cùng đọc lời thoại, lúc này mới yên tâm đi vào bếp. Nhưng sau khi thím ngũ lấy thịt bò ra Yến Thanh Ti lại xoay người bỏ chạy ra ngoài. Cô vốn định nấu cơm nhưng tôi bỏ đi, hình như hôm nay cô không được khỏe lắm. Cũng không biết có phải do sáng ăn quá no nên giờ người không thoải mái hay không. Trường 1382, đây là bà chủ của chúng ta. Người thấy mùi thịt tươi liền đã cảm thấy nôn nao Yến Thanh Thi xoa xoa bụng, chẳng lẽ bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi. Nhưng lâu lắm rồi cô không cảm thấy đau đớn gì mà. Yến Thanh Thi uống một cốc nước ấm, sau khi cảm thấy ổn hơn, muốn đi vào bếp một chút nhưng vừa vào đã ngửi thấy mùi cá. Cô bịt mũi tím ngũ mũ à, sao hôm nay cháu có cảm giác cá lại ươn thế nhỉ? Không, vẫn giống như mọi lần tôi mua mà, còn thịt này nữa tím chắc là thịt tươi chứ. Tím Ngũ gật đầu, đúng thế, cô xem vẫn còn thấy cả tơ máu này. Thiếu phu nhân, cô cứ yên tâm, tôi rất có kinh nghiệm mua đồ ăn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết thịt mới hay cũ mà. Yến Thanh Ti gật đầu, ồ, không vấn đề gì thì tốt rồi. Tím Ngũ, cháu định giúp thím làm mấy việc lặt vặt, nhưng sợ lại làm ảnh hưởng tới thím, hay là thím làm một mình vậy? Tím Ngũ gật đầu, thiếu phu nhân, cô cứ đi nghỉ ngơi đi, cứ yên tâm giao cho tôi. Cô lên lầu ngủ một chút, tôi thấy cô không được khỏe lắm đâu. Yến Thanh Ti sờ sờ mặt gật đầu, vậy cháu đi trước. Vào phòng ngủ Yến Thanh Ti thở dài một hơi, ngồi xuống bên giường. Tuy rằng đã về đến nhà, không phải đối mặt với nguy hiểm gì nữa, nghỉ ngơi cũng đã hai ngày thế nhưng không hiểu sao cô vẫn không có cách nào yên tĩnh lại, lòng cứ thấy nơm nớp. Nếu không có Diệp Thiều Quang, sợ rằng lần này không ai trong bọn họ quay về nhà được đúng là rất nguy hiểm. Yến Thanh Ti nhớ lại thì lại thấy sợ, trong đầu cô nghĩ tới hình xăm kia, bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh cả người tay nắm chặt di động tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ngồi ngây ngốc một hồi Yến Thanh Ti ngả người nằm ra giường, hai mắt nhìn trần nhà trong lòng suy nghĩ tán loạn. Hơn 11 giờ tím ngũ đã làm xong cơm Yến Thanh Ti cảm thấy cũng đến lúc rồi nên lại thay đồ chuẩn bị tới công ty. Tím ngũ hỏi cô thiếu phu nhân cô không ăn ở nhà Không, cháu tới đó rồi ăn cùng anh ấy. Nếu cô ăn rồi mới đi thì sợ nhạc thính phong sẽ đói mất Vậy được để tôi chuẩn bị cho cô Tím ngũ nghĩ đôi vợ chồng son này đúng là rất ân ái Yến Thanh Ti xách hai lồng cơm giữ nhiệt tới công ty Cô vẫn mang khẩu trang và kính mắt đi tới sảnh thì bị Lễ Tân ngăn lại Tiểu thư cô tìm ai Yến Thanh Ti tìm nhạc tổng của các cô Thật xin lỗi, xin hỏi cô có hẹn trước không Không, Lễ Tân đánh giá Yến Thanh Ti một hồi Ánh mắt hơi quái dị Vậy thì không được rồi, tôi không thể cho cô vào được, mời cô. Cô ta còn chưa nói xong, Giang Lai đã vọt tới, vội vàng sung xoe nói với Yến Thanh Ti, Thiếu Phu Nhân, cô đã tới rồi, xin mời ông chủ đang đợi cô. Yến Thanh Ti chào Giang Lai, trợ lý Giang, lâu rồi không gặp nhỉ. Giang Lai lau mồ hôi, đúng là lâu rồi không gặp Thiếu Phu Nhân. Thiếu Phu Nhân, xin mời. Vừa tới 11 giờ, nhạc thính phong đã sai Giang Lai chạy xuống, bắt anh ta chờ Yến Thanh Ti ở đây. Kết quả Giang Lai chờ rất lâu, đến gần 12 giờ rồi mà vẫn chưa thấy Yến Thanh Ti, vì thế anh ta liền vào toilet một chuyến. Không ngờ, vừa quay ra thì đã thấy bà chủ tới rồi. Yến Thanh Ti đi qua trước mặt Giang Lai, Giang Lai nói nhanh với hai nữ lễ tân vẫn đang há hốc mồm vì sốc. về sau vị này có tới thì không được ngăn cản đây là bà chủ của chúng ta, biết chưa? Sau khi nói xong câu đó, Giang Lai lập tức cuôn cút đi theo Yến Thanh Ti. Hai cô lễ tân miệng vẫn còn chưa khép lại được. Trời ạ ông chủ kết hôn rồi, ông chủ đã kết hôn rồi sao? Không ngờ ông chủ lại kết hôn mất rồi. Trường 1383 giữa bọn họ không thể dung nạp nổi người thứ ba. Lễ Tân còn lại nói quan trọng là sao vị thiếu phu nhân này lại ăn mặc kín mít như thế, ngoài tóc ra thì chẳng nhìn thấy cái gì cả làm sao mà chúng ta nhận ra được đây là bà chủ của mình chứ? Chuyện này... Trong thang máy, Giang Lai nói với Yến Thanh Ti, Thiếu Phu Nhân, sếp vẫn luôn chờ cô, 11 giờ đã bắt tôi chạy xuống đón cô rồi. Yến Thanh Ti tháo kính mắt xuống, bắt anh phải chờ lâu rồi. Không có, không có ý của tôi là, sếp rất mong chờ cô tới đây. Yến Thanh Ti cười cười, tôi biết, đúng lúc thang máy mở ra Yến Thanh Ti bước ra ngoài. Tự tôi vào được rồi, anh đi ăn cơm đi, cảm ơn Thiếu Phu Nhân quan tâm. Giang Lai nhìn Yến Thanh Ti rời đi, lúc này mới giơ tay lau mồ hôi và đi xuống ăn trưa. Yến Thanh Ti gõ cửa, nghe được tiếng Nhạc Thính Phong nói mời vào. Nhạc Thính Phong vẫn đang vùi đầu làm việc, đầu cũng không ngẩng lên. Yến Thanh Ti nhìn mà đau lòng, nói cứ từ từ ăn cơm trước đã. Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy tiếng của Yến Thanh Ti thì vui sướng ngẩng đầu lên, bỏ giấy tờ đó, lập tức đứng dậy, đi tới bên người cô, nhận lấy hộp cơm từ tay cô. Lúc chạm vào tay Yến Thanh Ti thấy tay cô rất lạnh, anh vội vàng kéo cô ngồi xuống. Nhạc thính phong cầm tay Yến Thanh Ti nhét vào trong áo vest của mình, hôm nay trời lạnh lắm, đáng lẽ không nên để em tới đây. Ngày mai, buổi trưa anh sẽ về nhà ăn cơm, cũng không lạnh lắm, do anh ở trong phòng nên không biết thôi. Khó khăn lắm mới không phải ra ngoài quay phim, em cứ ở nhà nghỉ ngơi nhiều vào, đừng có tới nữa. Ăn cơm chưa, chưa em tới đây ăn với anh. Nhạc thính phong ôm Yến Thanh Ti. Hôn lên môi cô một chút vẫn là bà xã thương anh nhất. Anh biết Yến Thanh Ti lo lắng việc nếu cô ăn ở nhà rồi mới tới thì mình sẽ bị đói. Yến Thanh Ti nhìn mấy văn kiện trên bàn của Nhạc Thính Phong, nhiều việc thế à? Nhạc Thính Phong xoa xoa tay cho Yến Thanh Ti thuận miệng nói, bình thường cũng không nhiều lắm. Chờ tay cô ấm lên rồi, anh mới đứng dậy đi lấy cho cô một ly nước ấm. Yến Thanh Ti mở hộp cơm, lấy thức ăn ra, nói, mau tới đi, nhanh không thức ăn nguội mất. Hôm nay thím ngũ làm thịt nướng, Nhạc Thính Phong gấp cho Yến Thanh Ti một miếng trước. Không hiểu sao thấy một miếng thịt rất ngon mắt ngon miệng kia Yến Thanh Ti liền cảm thấy rất ngấy, dạ dày bắt đầu cuộn trao. Cô nhanh gấp trả miếng thịt cho Nhạc Thính Phong, nói hai hôm nay em không thích ăn mấy đồ nhiều dầu mỡ này. Làm sao thế, thân thể không khỏe ư? Yến Thanh Ti lắc đầu, không phải, đại khái cảm thấy lòng vẫn chưa yên em ăn chút sau là được rồi. Thật sự không sao chứ. Nhạc Thính Phong buông đũa, tay đưa lên chán cô sơ thử. Yến Thanh Ti cười nói, không sao anh mau ăn đi. Nếu thân thể em không khỏe, không cần anh nói thì em cũng sẽ thực tới bệnh viện. Hiện tại em rất quý trọng tính mạng của mình. Nhạc Thính Phong thở dài trong lòng, đúng thế, hiện tại anh cũng rất quý trọng tính mạng của mình. Diệp Thiều Quang, thật hy vọng trên đời này sẽ phát sinh cái gọi là kỳ tích. Vì nhớ tới Diệp Thiều Quang nên trong bữa trưa, hai người cũng không nói chuyện nhiều lắm. Ánh nắng mùa đông chiếu qua khe cửa trong trèo và ấm áp. Nếu bên ngoài có người tiến vào, nhìn thấy họ thế này nhất định sẽ yên lặng lui ra ngoài, bởi vì hai người lúc này tuyệt đối không người thứ ba nào có thể sen vào được chính là kiểu không dung nạp được dù chỉ là một con muỗi. Ăn cơm xong Yến Thanh Thi thu dọn hộp cơm, nói em về đây, buổi chiều anh làm việc xong sớm một chút rồi về nhà nhé. Trường 1384, không phải của mình thì mình cướp về thôi. À, còn nữa, không được tăng ca đâu đấy, việc còn nhiều thì cứ làm dần là xong. Nhạc thính phong còn muốn giữ yến thanh ti lại thêm một lúc, nhưng đã bắt đầu vào ca chiều, hơn nữa một chút anh còn phải tham dự vài cuộc họp nữa. Nhạc thính phong lấy áo khoác, đợi chút, để anh đưa em xuống. Không cần, em biết đường mà em đi xuống một mình là được. Nhạc thính phong ôm cô, không được, đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn em tới công ty thăm anh, anh đương nhiên phải đưa em xuống, để mọi người thấy là anh đã kết hôn rồi chứ. Yến Thanh Ti mỉm cười, vậy cũng được. Nhạc Thính Phong sách lồng cơm, nắm tay Yến Thanh Ti đi xuống. Dọc đường đi gặp phải không ít nhân viên vừa đi ăn chưa quay về. Thấy hai người, họ đều chào, chào sếp, chào bà chủ. Hai cô gái lễ tân sau khi biết Nhạc Thính Phong đã kết hôn thì trong thời gian ngắn nhất đã truyền thông tin này khắp công ty. Vì thế tất cả mọi người đều biết có một cô gái mang khẩu trang kính mắt nhìn không rõ mặt tới đây, đó chính là bà chủ của họ. Hiện tại xếp tổng còn đang nắm tay người ta đi ra, đây chắc chắn là bà chủ không thể nghi ngờ rồi. Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong, cái vẻ mặt thì tỏ ra lạnh lùng nhưng cô biết thừa là trong ánh mắt của anh toàn là đắc ý, đắc ý, đắc ý. Hiện tại, trong lòng anh có khi đã nở đầy hoa rồi. Trong lòng Nhạc Thính Phong đúng là đang cực kỳ đắc ý tuy rằng Yến Thanh Ti không chịu để người ta thấy mặt nhưng hiện tại tất cả mọi người đều biết Nhạc Thính Phong là người đã kết hôn, anh là người đã có vợ rồi. Nếu cảm thấy không thoải mái chỗ nào thì phải gọi điện cho anh đấy. Ừ, biết rồi ông chủ, anh mau vào đi. Nhạc thính phong cúi đầu, hôn cô qua lớp khẩu trang, sau đó mở cửa xe bảo cô lên. Yến Thanh ti ở trong xe vẫy vẫy tay chào anh. Chờ xe đi xa rồi, nhạc thính phong mới xoay người đi lên. Một nhân viên chụp được ảnh này, vội vàng phát tán cho mọi người xem. Mọi người đều có chung một thắc mắc đây là ông chủ của chúng ta sao? Người đàn ông nhị thập tứ hiếu hi hữu như động vật đã thiệt chúng này cuối cùng cũng đã được người ta kích hoạt rồi sao? Nhạc thính phong vừa quay về văn phòng thì Giang Lai đã tới. Cha được rồi xếp phía sau truyền thông hải tinh chính là tập đoàn Tam Vương, mà đoạt sinh ý của chúng ta cũng là bọn họ. Bọn họ đã bỏ ra tiền vốn đầu tư thấp hơn chúng ta 5 điểm. Nhạc thính phong châm biếm, 5 điểm. Đây là dù thua lỗ cũng muốn lấy được dự án này sao? Giang Lai gật đầu, ngài nói đúng. Dựa theo phí tổn trên thị trường hiện tại, năm điểm này, hoặc là bọn họ tự bỏ thêm tiền, hoặc là bọn họ dùng nguyên liệu là hàng nhái. Nếu không thì không có cách nào khả thi được. Nhạc thính phong gõ hai cái lên mặt bàn, người của chúng ta cài ở trong chỗ họ có tra được mục đích rõ ràng của họ không. Trước thì sai hải tinh cướp người, sau lại cướp miếng thịt thì từ miệng bọn họ đây là muốn đối đầu nhau rồi còn gì. Nhưng trước giờ nhạc thị với tập đoàn Tam Vương kia không hề có mâu thuẫn gì, thật sự kỳ quái. Trong đầu Nhạc Thính Phong nghĩ tới một người, anh khinh thường bĩu môi một cái. Giang Lai gật đầu, "Vâng." Nhạc Thính Phong hỏi, "Gần đây bọn họ đang làm dự án nào?" Giang Lai ngớ ra, "Có liên quan gì tới chúng ta sao?" Nhạc Thính Phong lạnh lùng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn anh ta một cái. "Đương nhiên có quan hệ." "Ý của sếp là?" Nhạc Thính Phong đoạt lấy nó. "Vâng, vâng." Giang Lai lén lau mồ hôi trên chán. Hôm nay thấy ông chủ thể hiện hình tượng một ông chồng mẫu mực mà quên phánh mất vị nhạc tổng này vốn không phải ngọn đèn cạn dầu. Trường 1385, nhạc thính phong, đã lâu không gặp. Xếp anh ta chính là một gã thổ phỉ, sao có thể chịu thiệt được cái gì chứ? Lấy của anh ta một dự án thì anh ta sẽ im lặng bỏ qua sao? Có mà nằm mơ ấy. Nhạc thính phong nói, gần đây khúc kính có vẻ nhàn nhã chuyện này giao cho anh ta đi. Vâng. Xếp 2h30 chiều nay sẽ có cuộc họp với đối tác. Đối phương phái ai tới? Là tổng giám đốc của bọn họ. Đi chuẩn bị đi, Giang Lai gật đầu, đi ra ngoài. 2h30, đúng giờ, người của đối tác tới. Giang Lai nhìn thấy người tới là một cô gái toàn thân toát ra hơi thở mạnh mẽ thì miệng anh ta không ngừng giật giật. Vãi thật tổng giám đốc của đối phương lại là đàn bà thật là châu bò, đến phút chót đổi người có lẽ muốn cho bọn họ bất ngờ ư. Đàm phán quan trọng nhất là tiên cơ, nhất định phải có hiểu biết về đối phương, nếu không khó mà đàm phán được giá cả mong muốn. Trợ lý bên cạnh cô gái đó giới thiệu đây là tổng giám đốc của chúng tôi, Uông Tổng Uông Tích Vũ. Giang Lai nói, xin lỗi, nếu tôi nhớ không nhầm thì khi hẹn gặp các vị đã nói. Người kia liền ngắt lời Giang Lai chuyện là thế này hôm qua Uông Tổng mới tiếp nhận vị trí này nên chúng tôi không kịp báo cho bên anh, đây là lỗi của chúng tôi, nhưng dù ai là Tổng Giám Đốc thì lần hợp tác này của chúng ta cũng rất tốt mà đúng không? Giang Lai cười ha ha, đúng thế, hợp tác mới là quan trọng nhất, nhưng Uông Tổng tôi nghĩ lần sau cô nên đổi trợ lý đi thôi, nói hơi nhiều. Mời cô, người bên cạnh Uông Tích vụ biến sắc, Giang Lai dẫn họ tới phòng họp nhạc Tổng của chúng tôi sẽ sớm qua đây, mời các vị ngồi. Uông Tích Vũ thao kính ra và ngồi xuống. Nhạc Thính Phong tới rất nhanh, bên cạnh còn có vài giám đốc bộ phận đi theo có cả khúc kính. Anh ta đã nhận được tin tức phía đối phương thay đổi người đàm phán. Nghe tới cái tên Uông Tích Vũ, Nhạc Thính Phong bĩu môi một cái. Nhìn thấy Nhạc Thính Phong tiến vào Uông Tích Vũ đứng dậy, đi tới trước mặt anh, vươn tay ra, Nhạc Thính Phong, đã lâu không gặp. Giang Lai trợn mắt bọn họ quen nhau à? Đã lâu không gặp. Nhạc Thính Phong mặt không đổi sắc ánh mắt đạm mặc giống hệt lúc Yến Thanh Ti mới quen anh tự cao tự đại cao ngạo không ai bì nổi, như thế không có ai lọt nổi vào mắt anh vậy. Anh nhìn Uông Tích Vũ mà cứ như nhìn không khí vậy. Uông Tích Vũ vẫn còn giơ tay ra, Nhạc Thính Phong lù lù bất động, ngay cả Giang Lai và Khúc Kinh đứng ở bên còn thấy xấu hổ thay cho Uông Tích Vũ, sao còn không thua tay lại đi nhỉ. Đúng lúc Uông Tích Vũ còn đang tiến thoái lưỡng nan thì Nhạc Thính Phong bèn hỏi cô là ai. Giang Lai cúi đầu cố gắng nén tiếng cười sắp phụt ra ở miệng. Trên mặt Uông Tích Vũ hiện lên một chút cứng ngắc, sau đó cô ta vội nói, em là Uông Tích Vũ, anh không nhớ xếp. Trước đây chúng ta hay chơi cùng nhau ở nhà bà ngoại của anh. Nhạc Thính Phong, không nhớ. Khóe miệng Uông Tích Vũ hơi co rút lại một chút nhưng vẫn cười, không sao em nhớ rõ là được. Nhạc Thính Phong như không nghe thấy lời này của cô ta, anh nói cuộc họp hôm nay bị hủy à. Giang Lai vội vàng tiến lên, xếp vị uông tổng này chính là tổng giám đốc lâm thời của phía đối tác hôm nay tới đây trao đổi, đàm phán với chúng ta. Nhạc thính phong, vậy thì họp đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Uông tích vũ cười, cười cười, thua tay lại, được vậy chúng ta bắt đầu thôi. Lúc giải quyết công việc từ đầu tới cuối không có nửa điểm tươi cười. Đàm phán suốt một giờ, nhạc thính phong thu lại toàn bộ yêu đãi đã tính sẵn từ trước dù đối phương có nói thế nào cũng không nhượng bộ nửa điểm. Trường 1386, tôi phải về ăn cơm với vợ, không có thời gian với cô. Sau khi kết thúc Uông Tích Vũ nói, nhạc tổng, đây là nhượng bộ thấp nhất của chúng tôi, tôi nghĩ hiện tại trên thị trường sẽ không có đối tác nào cho nhạc thị được lợi nhuận lớn như thế nữa đâu. Trong lòng Giang Lai gật gù, đúng là lợi nhuận rất mê người. Uông Tích Vũ này không phải cái gối theo hoa, toàn bộ quá trình đàm phán cô ta nói rất nhiều ý nghĩ rõ ràng, tổ chức ngôn ngữ cũng rất tốt hơn nữa lại cực kỳ logic. Đáng tiếc lại không chắc có thể đả động được xếp của bọn họ. Nhạc thính phong đứng lên, chậm rãi cởi bớt một cúc áo trên cổ, động tác thong dong tao nhã. Quồng tích vũ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt si mê. Chỉ nghe thấy nhạc thính phong lãnh đạm trả lời tôi cảm thấy lần hợp tác này của chúng ta có thể thôi luôn đi. Quồng tích vũ kinh ngạc đứng bật dậy, vì sao? Cô ta tốt nghiệp hạng xuất sắc ở một trường đại học danh giá tại nước ngoài, cô ta cực kỳ tự tin vào bản thân mình, đó là chỉ cần ngồi vào bàn đàm phán thì hạng mục nào cũng sẽ giành được về tay. Nhạc thính phong cười châm chọc nói cho cô ta hiểu tại sao đi. Giang Lai tiến lên nói, bởi vì chúng tôi cảm thấy các cô rõ ràng không có thành ý hợp tác. Với một đối tác không có thành ý thì dù lợi nhuận có là 100% đi chăng nữa, nhạc thì cũng sẽ không hợp tác thương nhân quan trọng nhất là chữ tín, nếu ngay cả chữ tín còn không giữ được thì lấy cơ sở gì nói chuyện hợp tác đây? Ai biết đối phương liệu có ở sau lưng cắn cho một nhát hay không chứ? Quồng tích vũ nhíu mày, cô ta quên mất, cô ta thường xuất hiện bất ngờ thế này sẽ làm nhạc thính phong chờ tay không kịp, không ngờ quên mất điểm kia. Quồng tích vũ vội vàng nói, thật xin lỗi, chúng tôi đột nhiên thay đổi tổng giám đốc là lỗi ở bên phía chúng tôi. Nhưng chúng tôi thật sự rất có thành ý muốn hợp tác dự án này với nhạc thịt. Nếu các anh cảm thấy chúng tôi không có thành ý, vậy chúng tôi sẽ giảm thêm một giá vậy. Hơn nữa tôi xin cam đoan, chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Khúc kính cười nói, trên đời này, vô dụng nhất chính là lời cam đoan. Trong lòng Uông Tích Vũ tiếc nuối, lần đàm phán này xem ra là hỏng rồi, nhưng sao cô ta có thể buông tha được. Uông Tích Vũ tạm thời lui bước nói chuyện hôm nay, tôi thật sự xin lỗi quý công ty. Là do chúng tôi không chu đáo chúng tôi hy vọng nhạc tổng có thể cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa. Chúng tôi cực kỳ mong muốn hợp tác cùng nhạc thị, hơn nữa hạng mục này cũng chỉ có hai bên chúng ta hợp tác song phương mới có thể đem lợi ích đẩy lên cao nhất. Nếu quý vị vẫn muốn hợp tác vậy chúng tôi rất vui lòng chờ. Nhạc thính phong tiễn khách, quần tích vũ cắn răng, dù cô ta có nói thế nào thì nhạc thính phong cũng không lay động. Cô ta lại nói khoan đã nhạc tổng em nghĩ tôi nên gọi anh là anh thính phong đi. Tốt xấu gì chúng ta cũng là người quen cũ, nhiều năm rồi không gặp chẳng lẽ không thể ôn lại chuyện cũ một chút sao? mua bán không thành nhưng vẫn còn nhân nghĩa, hiện tại em tới Lạc Thành, đây là địa bàn của anh, anh không thể mời em một bữa cơm sao? Xin lỗi cô tôi phải về nhà ăn cơm với vợ còn nữa tôi không quen cô đến thế đâu, chào cô. nhạc thính phong nói xong liền quay đầu đi ra ngoài, quần tích vũ chết đứng tại chỗ vợ, anh ấy đã kết hôn. Nhưng rõ ràng trên tư liệu không hề có chi tiết này mà chỉ nói anh có tin đồn dây dưa cùng một nữ ngôi sao, nhưng cái đó Uông Tích Vũ chẳng để ý, người đàn ông có tiền bao nuôi nữ minh tinh là chuyện quá bình thường. Giang Lai giơ tay, Uông Tổng, xin mời. Uông Tích Vũ lấy lại tinh thần, lập tức hỏi, nhạc Tổng của các anh kết hôn rồi sao? Trường 1387, ông chủ coi bà chủ chúng tôi như bảo bối ấy. Giang Lai, đúng thế, chứ hôm nay bà chủ còn mang cơm cho ông chủ nữa, đúng thật sự là ngược cẩu mà. Sao là có thể anh tính phong kết hôn từ khi nào vậy? Giang Lai cười ha ha uông tổng, tôi nhắc nhở cô một câu, cô gọi nhạc tổng của chúng tôi là anh như thế, nếu bị bà chủ nghe thấy thì bà chủ sẽ không vui đâu. Uông tích vũ đỏ mặt lên, tôi có thể hỏi một câu này được không, Rốt cuộc bà chủ các anh là ai? Xin lỗi, cái này không thể nói được, ông chủ bảo hộ bà chủ kín kẽ lắm, coi như bảo bối ấy tôi cũng không thể lộ ra, bằng không thì bát cơm này coi như vứt đi rồi. Giang Lai bấm thang máy, đưa bọn Uông Tích Vũ xuống lầu. Uông Tích Vũ vẫn muốn moi tin tức về vợ của Nhạc Thính Phong từ miệng Giang Lai, nhưng miệng Giang Lai ngậm quá chặt cô ta không thể khai thác được bất kỳ chút tin tức nào. Đến dưới lầu, Giang Lai nói, đi thong thả tôi không tiễn nữa. Uông Tích Vũ hôm nay đã có chuẩn bị mà tới, không ngờ lại thua trận thảm bại trở về. Hợp tác không thành công, không ngờ lại còn nhận được tin Nhạc Thính Phong đã kết hôn, quả thực là sốc không chịu nổi. Ra khỏi địa bàn của nhạc thị Uông Tích Vũ quay đầu nhìn tòa cao ốc. Trợ lý hỏi Uông Tổng, bọn họ từ chối chúng ta rồi, chúng ta phải làm thế nào đây? Lẽ nào thật sự buông tay dự án này sao? Từ chối không có nghĩa là đàm phán không thành. Tôi cũng không tin đưa ra lợi nhuận lớn như thế mà nhạc thị lại không động tâm. Trợ lý mở cửa xe cho cô ta lên. Sau khi lên xe cô ta nói, cha rõ cho tôi, vợ của Nhạc Thính Phong là ai còn có, về sau cô tìm Giang Lai, cố gắng kết bạn với anh ta, xem có thể kéo anh ta về phía chúng ta được không. Vâng, nhưng Giang Lai kia thực sự là tâm phúc của Nhạc Thính Phong, chỉ sợ anh ta sẽ không giúp chúng ta thôi. Không kéo được không phải vì anh ta trung thành, mà là vì cô ra giá chưa đủ. Vậy có giới hạn không? Không tiếc giá cả. Khúc kính đi theo nhạc thính phong về văn phòng, uông tích vũ này từ đâu chui ra thế, rõ ràng là có tình ý với anh. Tốt nhất đừng để chị dâu biết, nếu không anh chật chật khẳng định là bị đuổi ra khỏi nhà anh xem, hiện tại anh chả có gì, một cái phòng để ngủ cũng không có, đến lúc đó em sẽ không cho anh ở qua đêm đâu. Khúc kính biết nhạc thính phong đã đem mọi tài sản sang tên cho Yến Thanh Ti rồi. Nhạc thính phong cười lạnh một tiếng, biết uông tích vũ này là con gái của ai không? Ai? Con gái của chủ tịch tập đoàn Tam Vương, ánh mắt khúc kính lạnh đi Tam Điểm Thủy Vương, mẹ nó, sao em lại quên nhỉ? Hóa ra bọn họ có âm mưu sẵn rồi, một bên cướp sinh ý của chúng ta, một bên lại phái đứa con gái kia tới đàm phán. Đã thế để cái hạng mục đó ngâm nước nóng luôn. Lão tử không ra tay quả thực bọn họ cho mình là kẻ dễ bắt nạt à? Khúc kính mắng xong liền đi ra ngoài, hoàn toàn không cần nhạc thính phong động viên gì, lập tức nhận việc đi luôn. Những điều khúc kính nói, nhạc thính phong cũng đã nghĩ tới. Hôm nay quan sát xem ra ung tích vũ cũng không phải cô gái bình thường, ở thương trường lăn lộn chắc cũng không phải ít thời gian, rất có năng lực. Người như thế thông thường đều rất lý trí, anh cũng không tin cô ta tới đây, vì thấy anh nên mới nhắc tới phần cảm tình lúc còn thơ ấu. Nhạc thính phong nhớ tới một chuyện lập tức gọi điện về tô gia. a, bà ngoại, là con đây. Thính phong, sao lại gọi điện cho bà thế này? Nhạc Thính Phong nói, bà ngoại con có chuyện này muốn nói với bà. Trường 1388, về sau em chỉ được ôm mình anh thôi. Con nói đi, sao thế? Nếu có người, nhất là Uông Gia, hỏi bà về chuyện kết hôn của con, bà không được nói gì với họ đâu đấy. Sao thế? Nhạc Thính Phong nói, gần đây Uông Gia tranh cướp lợi nhuận với Nhạc Thị, bà không cần biết nhiều làm gì, cứ coi như không biết gì cả. Nếu bọn họ có hỏi, bà cứ nói là không biết nhất là về thân phận của Thanh Ti tuyệt đối không được nói với ai. Bà nói với mọi người trong nhà như thế giúp con. Tô Lão Thái gật đầu, ừ, bà biết rồi, yên tâm đi. Quả nhiên, vừa cúp điện thoại, Tô Lão Thái liền nhận được điện thoại của Uông Lão Thái mời bà tới chơi. Tô Lão Thái cười dài rồi đồng ý luôn. Cúp điện thoại rồi bà liền hừ một tiếng. Quả nhiên, Uông gia này không chịu ngồi yên rồi. Tuy rằng lúc trước bà rất vừa lòng với cháu gái của Uông Gia, nhưng giờ Thính Phong đã lấy thanh ti, bà đâu có hồ đồ tới mức đi giúp người ngoài chứ. Vì thế tô lão thái tự mình tới Uông Gia chơi, chơi một hồi lại về ngay. Bà vừa đi Uông Tích Vũ liền sốt ruột gọi điện về nhà. Cô ta nghe bà nội mình nói không hỏi ra được lai lịch vợ của nhà Thính Phong. Cô ta kinh ngạc không hỏi được, sao có thể chứ, bà với bà Tô có giao tình rất tốt cơ mà. Đúng thế, có giao tình, nhưng chuyện mà con hỏi bà ấy không nói, còn bảo là nhạc thính phong đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng chưa tổ chức hơn nữa vì công việc bận rộn nên cũng chưa tới Tô Gia, vì thế bà ấy chưa gặp nên chưa biết là ai. Quồng tích vũ cắn răng, chuyện này chắc chắn là nhạc thính phong đã gọi điện báo, bằng không sao lại trùng hợp như thế được. tô ngưng mì là con gái duy nhất của Tô Gia, nhạc thính phong cực kỳ được Tô Gia yêu thương, chuyện kết hôn của anh sao có thể không cho Tô Gia biết được. Xem ra nhạc thính phong này rất khó thu phục phải tiếp tục tính kế mới được. Buổi tối, nhạc thính phong về nhà ăn cơm với Yến Thanh Ti xong rồi cùng ngồi xem tivi với cô. Hai người xem chấn hồn khúc tới đoạn cô và lãnh nhiên ôm nhau, nhạc thính phong ghen túc sau này khi quay phim thì phải chọn kịch bản một chút đấy. Yến Thanh Ti vỗ vỗ mặt anh, kịch bản này anh đã tìm người sửa vô cùng sạch sẽ rồi, ngay cả hôn cũng chỉ là phớt qua hoặc dùng diễn viên đóng thế, anh còn muốn thế nào nữa hả? Nhạc thính phong ôm chặt cô ôm cũng phải tìm người đóng thế. Yến Thanh Ti liếc anh đầy xem thường, thế thì anh đi đóng phim cùng em luôn đi. Cái đó được đấy, chẳng phải Mạch Văn khiết nói khuôn mặt này của anh không đi đóng phim thì rất đáng tiếc sao. Yến Thanh Ti phụng phiệu, giả bộ giận dỗi, làm diễn viên có thể kiếm tiền nhiều bằng ông chủ sao. Không lo kiếm tiền nuôi vợ còn muốn đi làm diễn viên, thật không có chí tiến thủ gì cả. Nhạc Thính Phong cười rộ lên, bà chủ nói đúng, bà chủ nói quá đúng, anh nhất định sẽ kiếm về thật nhiều tiền. Một lát sau, Yến Thanh Ti ngáp một cái, Nhạc Thính Phong hỏi, hôm nay sao buồn ngủ sớm thế, ban ngày không ngủ đủ giấc à? Yến Thanh Ti lắc đầu, không, buổi chiều em cũng ngủ 2 tiếng rồi, không hiểu sao gần đây cứ cảm thấy rất mệt, đại khái là trong lòng cảm thấy mệt mỏi. Nhạc Thính Phong thở dài, mệt thì đi ngủ thôi, đi, lên lầu đi ngủ anh ôm lấy Yến Thanh Ti đi lên lầu, về phòng và đặt cô xuống giường. Đi có một đoạn như thế mà Yến Thanh Ti đã ngủ lăn ra rồi. Anh cười cười cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô một cái. Sau khi đắp chăn cho Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong mới lấy laptop của mình ra tiếp tục làm việc. Chương 1389, có anh mới có thể ngủ an ổn. Một lúc sau, anh nhận được tin nhắn của Giang Lai, lão đại trợ lý của Uông Tích Vũ mời em đi thư giãn. Nhạc thính phong cười lạnh nhớ về ăn đồ bổ thận Giang Lai đang ở trong toilet tay cầm di động không khỏi run rẩy Ông chủ này của anh không lo sợ anh bị người ta mua mất à Lòng dạ thật rộng rãi quá đi Nhưng được rồi thấy ông chủ tin tưởng anh như thế Nếu anh không từ trên người đối phương cào ra một tầng da thì anh sẽ không có tên Giang Lai nữa Yến Thanh Ti ngủ tới nửa đêm thì lại nằm mơ Cô nằm mơ thấy Diệp Thiều Quang và cả hình sam kia nữa Diệp Thiều Quang nói, Yến Thanh Ti, cô phải giúp tôi chăm sóc tốt cho quý miên miên, nhất định. Con rắn trên hình xăm kia lại đột nhiên sống lại, mở ra cái miệng đỏ lòm như chậu máu nhào về phía cô. Yến Thanh Ti hét lên một tiếng, né được cái miệng của nó nhưng lại bị nó cuốn chặt lấy. Yến Thanh Ti cảm thấy càng ngày hô hấp càng khó khăn, thân rắn quấn chặt lấy cô làm toàn thân cô đau dã rời. Yến Thanh Ti nghe được tiếng ư ớ của Yến Thanh Ti, vội vàng tiến lại, Thanh Ti, Thanh Ti. Đến lúc sắp không thở nổi rồi thì Yến Thanh Ti nghe thấy thanh âm của nhạc thính phong, thanh âm đó kéo cô tỉnh lại. Yến Thanh Ti mở mắt thấy nhạc thính phong thì lập tức nhào vào lòng anh em gặp ác mộng rất đáng sợ cứ như sự thật vậy. Dù là đã tỉnh lại nhưng Yến Thanh Ti vẫn cảm thấy cảm giác bị con rắn kia quấn lấy rất thật vẫn ám ảnh trong đầu cô. Nhạc Thính Phong lau mồ hôi trên trán cô, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, nói, không sao, giấc mộng luôn trái với thực tế, nếu đã là ác mộng thì không phải lo lắng, không phải lo lắng ngoan, anh ở đây, anh ở đây rồi. Trong lòng Nhạc Thính Phong biết Yến Thanh Ti còn chưa thoát khỏi ám ảnh của vụ nổ đêm hôm đó. Kỳ thực anh cũng chưa thoát được, có đôi khi nhắm mắt lại nghỉ ngơi anh sẽ lại thấy Diệp Thiều Quang, giống như anh ta chưa từng chết đi vậy. Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti, dỗ dành cô hồi lâu cô mới dần tỉnh táo lại. Cảm giác sợ hãi dần biến mất Yến Thanh Ti thấy hơi khát nước. Nhạc Thính Phong mang cho cô một ly nước ấm. Khi cầm lấy cốc nước cô mới nhận ra Nhạc Thính Phong vẫn chưa thay đồ ngủ. Cô nhíu mày, hỏi, sao anh còn chưa ngủ? Nhạc Thính Phong vuốt ve mặt cô, giờ sẽ ngủ đây. Yến Thanh Ti nghiêng đầu thấy trên bàn laptop vẫn đang sáng. Vẫn đang làm việc sao? Nhạc Thính Phong cười nói, sắp xong rồi. Yến Thanh Ti đau lòng, công việc quan trọng thì cũng không thể như thế được. Giờ này anh còn chưa ngủ, định không đi làm ngày mai à? Ngày mai anh đi làm trễ một chút cũng được, thế này đi, ngày mai anh ngủ với em tới lúc nào em tự tỉnh mới thôi. Ừ, nhạc thính phong cầm lấy cái cốc yến thanh ti đã uống xong, đặt lên bàn. Anh thu thập một chút tắt laptop thay áo ngủ, sau đó nằm lên giường ôm lấy yến thanh ti. Nằm ở trong lòng nhạc thính phong yến thanh ti không còn gặp ác mộng nữa. Trời sáng, Nhạc Thính Phong thật sự ngủ với Yến Thanh Ti tới tận lúc cô tỉnh dậy thì thôi. Nhưng cô cũng không dậy muộn lắm, chỉ hơn 8 giờ một chút. Yến Thanh Ti không định gọi Nhạc Thính Phong dậy, hôm qua anh thức tới hơn 2 giờ. Nhưng anh nói, anh cảm thấy tốt rồi, em nhìn anh có ra bộ dáng người thức đêm không? Trước kia anh có thể thức 3, 4 ngày liền mà không cần nghỉ ngơi, em cứ yên tâm đi. Yến Thanh Ti bĩu môi, vậy nếu anh đến công ty thì chưa cũng không phải về nữa, em sẽ mang cơm cho anh. Nếu có thời gian thì anh ở lại văn phòng ngủ một giấc đi. Nhạc Thính Phong vội vàng từ chối, thôi, em nhìn đi, hôm nay sợ là có tuyết đấy, đừng để bị lạnh. Trường 1390 có một ông chồng yêu vợ quá đáng cũng rất mệt nha. Nhạc Thính Phong không cho Yến Thanh Ti ra ngoài, cô nói thêm vài lần cũng không được cuối cùng đành phải đồng ý ở nhà. Sau khi ăn xong bữa sáng, Nhạc Thính Phong đi rồi Yến Thanh Ti nghĩ định đi tìm Quý Miên Miên. Hôm qua cô đã định đi nhưng cô lo lắng, nếu sang sớm như thế, sợ là quý miên miên sẽ càng mẫn cảm cho nên cô dặn dò lãnh nhiên nhất định phải để ý tới con bé. Tới hôm nay, cô cảm thấy cũng nên tới thăm một chút được rồi. Hôm nay, trời bên ngoài rất lạnh, Yến Thanh Ti ra khỏi nhà ăn mặc cực kỳ ấm. Đến nơi quý miên miên ở, cô bấm chuông một hồi mới thấy cửa được mở ra. Yến Thanh Ti há mồm kêu, miên miên, sao em mở cửa chậm thế, chị mang cho em mấy thứ em mau. Nói tới đây Yến Thanh Ti ngẩn dầu, vừa thấy gương mặt của Quý Miên Miên thì cô nói không nên lời. Yến Thanh Ti kinh hô, Miên Miên em sao thế? Em không ngủ bao lâu rồi hả? Sắc mặt Quý Miên Miên tái nhợt, tóc khô vàng, đôi mắt thâm quầng đầy tơ máu, giống hệt một bệnh nhân ở giai đoạn nguy kịch vậy. Quý Miên Miên cười em không sao chỉ là không ngủ được thôi. Không phải cô không ngủ được mà là cô bị mất ngủ, mất ngủ, liên tục mất ngủ, cả người hiện tại không khác gì du hồn vậy. Không ngủ được cô cứ đi qua đi lại trong các căn phòng, hy vọng có thể tìm kiếm một chút dấu vết của Diệp Thiều Quang. Trong lòng Yến Thanh Ti như bị kim châm, cô vội vàng mang đồ vào thay quần áo đi, chị đưa em tới bệnh viện. Cô biết tại sao quý miên miên không ngủ được cái này cũng là bệnh cần phải trị liệu, nếu không cứ liên tục không ngủ thế này, dù khỏe mạnh thế nào cũng sẽ bị suy sụp. Chị không cần đâu, em không bị bệnh, em không muốn gặp bác sĩ. thanh âm của quý miên miên gần như không còn sức lực gì nữa. Yến Thanh Ti đỡ cô vào nhà, nghe lời chị mau mặc quần áo vào, hôm nay trời rất lạnh, lúc chị tới đây thì trên đường còn có mưa phùn nữa. Rốt cuộc sau khi bắt Quý Miên Miên thay quần áo xong Yến Thanh Ti liền kéo cô ra khỏi nhà. Tới bệnh viện, đột nhiên Yến Thanh Ti lại không biết phải khám cái gì, tới khoa nào khám. Mất ngủ thì nên tới khoa thần kinh hay khoa não. Yến Thanh Ti đang chuẩn bị hỏi y tá thì nghe thấy có tiếng gọi. Quý Miên Miên. Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên cùng quay người nhìn thì thấy một bác sĩ nữ mặc áo blau đi tới. Quý Miên Miên cười nói, bác sĩ Lý, cô Hạ giọng nói với Yến Thanh Ti, chị, đây là bác sĩ Lý Nam Kha, là con gái của ngài thị trưởng, có mối quan hệ không rõ ràng với Hạ Lan Phương Miên. Chờ về nhà em sẽ kể cho chị nghe, Lý Nam Kha đi tới trước mặt Quý Miên Miên, sao em lại tới đây tới khám bệnh à? Em không có bệnh gì cả. Yến Thanh Ti vội vàng cướp lấy lời của cô, con bé bị mất ngủ, mất ngủ nghiêm trọng. Lý Nam Kha cười nói, em mà cũng bị mất ngủ sao? Lần đó Diệp Thiều Quang nói em đang ngủ, anh ta trộm em mang đi mà em cũng không biết cơ đấy đúng rồi, Diệp Thiều Quang đâu, sao lại để em tới đây một mình thế? Lúc Hạ Lan Phương Miên tìm cách phóng thích Diệp Thiều Quang đã để anh ta ở đây một thời gian. Vì là người quen của Hạ Lan Phương Miên nên Lý Nam Kha thường xuyên tới kiểm tra phòng của Diệp Thiều Quang nên cũng biết quý miên miên. Lý Nam Kha vô tình nói một câu kia làm cho lòng Yến Thanh Ti hoảng hốt cô vội vàng nói, hụ khụ bác sĩ Lý có thể khám cho miên miên trước được không? Cô nhìn mắt con bé đã thâm tới mức này rồi kìa. Trường 1391 thu phục bạn bè của anh ấy rồi tôi không tin không tóm được anh ấy. Ôi cha đúng là rất nghiêm trọng đấy, hai người đi theo tôi. Lý Nam Kha trực tiếp dẫn họ đi tìm bác sĩ. Lúc bác sĩ trần bệnh cho quý miên miên, Yến Thanh Ti nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của Lý Nam Kha, ra hiệu bảo cô ra ngoài. Ra tới hành lang, Yến Thanh Ti thấp giọng nói, bác sĩ Lý cầu xin cô một chuyện hy vọng sau này cô đừng nhắc tên Diệp Thiều Quang trước mặt miên miên nữa. Bác sĩ Lý kinh ngạc sao thế? Không phải là thất tình đấy chứ? Lúc trước tôi đã nói rồi tên Diệp Thiều Quang kia là kẻ hư hỏng, không phải người tốt. Quý miên miên đơn thuần như thế, sao có thể chơi đùa nổi với anh ta? Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, không phải anh ấy tốt lắm, đối với Miên Miên là toàn tâm toàn ý. Chỉ là anh ấy chết rồi. Tất cả mọi người đều nói Diệp Thiêu Quang rất xấu, cực kỳ xấu, nhưng anh ấy đã đem sự thiện lương duy nhất trong lòng mình dành cho quý Miên Miên. Lý Nam Kha che miệng lại, hồi lâu sau mới có phản ứng. Tôi hiểu rồi, thật xin lỗi, đừng trách tôi sau này tôi sẽ không nhắc tới nữa. Đúng rồi, cô nói cô ấy mất ngủ, không phải vì... Yến Thanh Ti gật đầu. Lý Nam Kha nhỏ giọng nói thế thì nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Yến Thanh Ti thở dài, tôi cũng biết đây là tâm bệnh của nó, nhưng nếu cứ tùy tiện đưa nó thì thì tôi thấy không ổn lắm. Nếu cứ thế đưa Quý Miên Miên tới gặp bác sĩ tâm lý thì chỉ sợ sẽ gây phản ứng ngược. Bởi vì Quý Miên Miên luôn cảm thấy mình không có bệnh, làm không tốt có khi còn khiến bệnh tình tăng thêm. Ai nha cái này, tôi có một vài bạn bè là bác sĩ tâm lý rất giỏi. Tôi sẽ thử hỏi họ một chút có biện pháp trị liệu nào không làm người ta phát hiện ra không? Vậy nhờ cô, không có gì, không có gì, đều là bạn bè, nếu giúp đỡ nhau mới đúng. Đúng rồi, cô biết Miên Miên và Diệp Thiều Quang, vậy cô có biết Hạ Lan Phương Miên không? Yến Thanh ti ho khan một tiếng, khụ biết sao thế? Vừa rồi Quý Miên Miên đã lén nói với cô một câu, cô không biết suốt cuộc giữa Hạ Lan Phương Miên và Lý Nam Kha đã xảy ra chuyện gì? Lý Nam Kha cao hứng nói, thật tốt quá anh ta lại trốn tôi rồi. Nhiều ngày nay tôi chưa gặp lại anh ấy, gần đây cô có gặp không? Anh ấy đang ở đâu? Tôi với miên miên mới về Lạc Thành hôm kia cũng chưa gặp anh ấy. Lý Nam Kha, về rồi, nếu cô gặp anh ấy, dù ở đâu thì cũng phải báo cho tôi biết với nhé. Yến Thanh Ti gật đầu, được. Lý Nam Kha cười lạnh lùng, tôi làm bạn với tất cả bạn bè của anh ấy, tôi không tin mình không tóm được người. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Lý Nam Kha, đúng là một cô gái rất có khí chất. Lý Nam Kha thấy Yến Thanh Ti vẫn mang theo khẩu trang thì không khỏi tò mò, cô luôn mang khẩu trang, cô thấy không thoải mái à? Yến Thanh Ti không muốn người khác thấy mặt mình nên mới đeo khẩu trang. Chuyện này đúng là tôi đang bị cảm. Cảm sao? Vậy cũng tới khám luôn đi. Không không, tôi chỉ bị nhẹ thôi, không cần thuốc đâu. Hai người nói chuyện thêm một lát thì bác sĩ đã khám xong, cho Quý Miên Miên một ít thuốc bổ hỗ trợ giấc ngủ. Bệnh mất ngủ thực ra cũng không có mấy biện pháp tốt. Lý Nam Kha đưa bọn họ đi lấy thuốc, không phải xếp hàng cũng không phải làm thủ tục phiền toái gì, lấy thuốc xong lại tiễn họ ra về. Yến Thanh Ti nói cảm ơn bác sĩ Lý, không cần cảm tạ là chuyện nên làm mà. Cô lấy từ trong túi ra một cái danh thiếp đưa cho Yến Thanh Ti, cô nhớ lưu số điện thoại của tôi, nếu có tình huống đặc biệt thì nhớ báo cho tôi nhé. Được nhất định rồi. Từ trong phòng khám bệnh đi ra ngoài, quý miên miên nói với Yến Thanh Ti, chị theo như bác sĩ nói thì em không có bệnh gì đâu, nghỉ ngơi 2, 3 ngày là ổn thôi. Trường 1392, chúng ta cựu biệt mới gặp lại, chị lại nhẫn tâm quay đi thế sao? Yến Thanh Ti nhìn hai hốc mắt sâu hóng của quý miên miên thì không khỏi phát sầu, em nghe lời chị đi, cố gắng uống thuốc đúng giờ. Nếu không thì chị sẽ đưa em tới nhà chị, một ngày nhìn em 24 giờ đấy. Quý miên miên cầu xin cô tha cho, nhất định, nhất định, chỉ yên tâm đi, em không phải trẻ con, em sẽ tự chăm sóc mình được. Vừa nói xong, từ sau có một người đi lướt qua quý miên miên, vô tình đụng phải cô. Cô gái kia vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi. Nhìn mặt đối phương, Yến Thanh Ti sửng sốt một chút, cô Yến Minh Châu. Cô gái kia đang cúi đầu, nghe thấy thanh âm của Yến Thanh Ti thì cả người căng cứng, sau một lúc lâu mới dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Yến Thanh Ti, là là cô sao. Hiện tại Yến Minh Châu khác trước quá nhiều, trên người mặc áo lông màu xám, hơi mập so với lần gặp trước thì đã béo lên không ít, trên mặt không trang điểm, nhìn rất già, từ đầu đến chân đều mang quần áo rất bình thường, không phải loại hàng xa xỉ mà cô ta hay mặc như ngày xưa. Nhưng rất chân thật tựa như hàng vạn người đang đi trên đường, thật sự là không khác những người bình thường khác bao nhiêu. Yến Thanh ti không ngờ sẽ gặp Yến Minh Châu ở đây, không khỏi cảm khái thế giới này thật nhỏ, cô hỏi, lần trước rời đi cô lại về đây ư? Yến Minh Châu xấu hổ cười nói, không tôi ở một thị trấn nhỏ ở phương Bắc cách nơi này rất xa, lần này trở về là để thắp hương cho ba mẹ. Trở qua năm thì sợ phương tiện đi lại khó khăn hơn. Ồ, vậy sao cô lại tới bệnh viện bị ốm mà? Có chút bệnh nhẹ tới đây lấy thuốc. Yến Thanh Ti gật gật đầu, ra là vậy. Hai người gặp lại không khác gì người xa lạ, khách khí và đầy gượng gạo. Yến Minh Châu nói, tôi đi trước đây, buổi chiều còn phải lên tàu nữa. Được. Cũng không hề nói hẹn gặp lại, gặp lại Yến Minh Châu như thể trên đường đi gặp một cái lá rơi ngang mặt vậy. Yến Thanh Ti không để chuyện này ở trong lòng, cùng quý miên miên lên xe rời đi. Trong lòng Yến Minh Châu dâng lên từng cơn lạnh lẽo, không nghĩ vừa rồi lại gặp phải Yến Thanh Ti. Hiện tại cô ta chẳng muốn gì, không muốn bị cuốn vào tranh đấu, chỉ muốn nhanh chóng rời đi an an ổn ổn sống ở một nơi thật xa tới hết đời. Cô ta vội vàng rời khỏi bệnh viện, đứng ở một trạm xe bus công cộng chờ xe, đúng lúc này, một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt. Tài Yến Minh Châu run lên một chút cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, từ trong ló ra một khuôn mặt ưa nhìn làm vài cô gái đang chờ xe bên ngoài phải liếc qua một chút. Người trong xe nói, chị, không lên xe à? Yến Minh Châu siết chặt nắm tay, cắn răng, mở cửa xe bước lên. Xe nổ máy rời đi. Chị muốn đi đâu? Yến Minh Châu nói, đưa chị tới ga xe lửa đi. Gã trai lái xe cười nói, chị em chúng ta cựu biệt mới được trùng phùng, sao vừa gặp mà chị đã muốn rời đi vậy? Như thế không tốt lắm đâu. Yến Minh Châu nắm chặt tay, nói chúng ta hôm qua đã gặp nhau rồi, có gặp nữa cũng chẳng để làm gì. Giờ chị phải về nhà, chị không ở đây lâu được. Nhà, Yến Minh Châu, chị biết thừa đây mới là nhà của chị, đây mới là nơi chị được sinh ra và lớn lên, nơi này mới là nơi chị nên ở. Cái thị trấn không có tới một tòa nhà cao 10 tầng đó mà là nhà của chị à. Trường 1393, hắn tỉnh rồi, hắn đã trở lại. Yến Minh Châu cắn răng ở trong lòng chị, giờ nơi đó mới là nhà. Chị muốn về đó, nếu em không đưa chị ra ga thì cho chị xuống xe đi. Cô ta nói xong, không khí trong xe lâm vào trầm mặc Qua một lúc lâu sau, người lái xe cười cười em thật không ngờ hiện tại chị và Yến Thanh Ti lại có thể chung sống hòa bình với nhau cơ đấy. Thật sự làm cho người ta không thể nào ngờ tới được. Yến Minh Châu nhắm mắt lại, hít thở một chút rồi mới mở miệng nói, Minh Tu trước kia là nhà chúng ta nợ Yến Thanh Ti, mẹ cô ta chết còn có ngần ấy năm cô ta phải chịu hành hạ ở Yến gia, tất cả những ân oán đó giờ đã thanh toán hết. Chúng ta có cuộc sống của mình, đừng dây dưa mãi nữa. Đúng vậy, người lái xe chính là Yến Minh Tu. Trước đây, sau khi bị tai nạn xe, hắn trở thành người thực vật. Trước khi Yến gia tan cửa nát nhà, Diệp Linh Chi đã đưa con trai tới nước M, hy vọng với điều kiện y tế của nước ngoài, hắn sẽ có ngày hồi phục. Nay hắn đã tỉnh lại, hắn đã quay về. Sở dĩ Yến Minh Châu về Lạc Thành cũng là do nhận được tin của Yến Minh Thu em trai thực vật của cô ta đã tỉnh lại, trong lòng cô ta rất vui mừng nên muốn tới thăm. Nhưng giờ cô ta hối hận rồi, bởi vì Yến Minh Thu trở về là có mục đích khác. Xe đang chạy trên đường đột nhiên phanh gấp lại, Yến Minh Thu xoay người, mặt mũi dữ tợn Yến Minh Châu, chị ở bệnh viện tâm thần lâu ngày nên đầu óc cũng hỏng luôn rồi đúng không? Ba mẹ của chị chết, chị bị đưa vào viện tâm thần, nhận hết ta tấn, còn tôi, tại sao tôi phải biến thành người thực vật chứ? Yến Minh Châu gật đầu, cái chết của ba mẹ mặc dù có liên quan tới Yến Thanh Ti, nhưng cô ấy không phải đầu sỏ gây ra. Cô ấy không hề động thủ giết họ, cô ấy chỉ mong có thể lấy lại sự trong sạch cho mẹ đẻ của mình. Còn chị, chị và Yến Thanh thi đấu với nhau lâu như thế, chị đối xử với cô ta thế nào chị rất rõ. Những ngày ở bệnh viện tâm thần là cô ấy đưa chị vào coi như chuyện giữa hai bọn chị đã thanh toán xong. Trong ánh mắt Yến Minh tu đầy lửa giận, nụ cười trên mặt hắn cũng trở nên vặn vẹo tôi thật sự không ngờ Yến Minh Châu tùy hứng ương ngạnh giờ lại biến thành cái dạng này. Chị rộng lượng, chị có thể mặc kệ sống chết của ba mẹ, nhưng tôi không thể. Tôi sẽ thanh toán với cô ta, nếu tôi không chết thì cô ta phải chết lúc đó mới coi như hết nợ nần. Một người khi đã để tâm vào những chuyện vụn vặt thì rất khó để suy nghĩ thông suốt. Yến Minh Châu rúc vào sừng Châu lâu như thế, giờ cũng đã nghĩ thông, sẽ không bao giờ quay lại sống những tháng ngày như thế nữa. Cô thấy hiện tại Yến Minh tu cũng không khác gì mình ngày trước dù có khuyên bảo thế nào thì hắn cũng không nghe lọt vào tai. Trong lòng Yến Minh Châu sốt ruột cô rất sợ Yến Minh Thu sẽ không quan tâm những gì mình nói. Minh Thu chị mệt lắm rồi, chị muốn buông tha tất cả. Chị nghĩ sống như bây giờ rất ổn, em cũng nên thế chúng ta sống đã không phải là chuyện dễ dàng gì, khó khăn lắm mới lội ra khỏi vũng bùn được sao còn muốn lội trở về chứ. Chúng ta và Yến Thanh Ti thật sự không có ân oán gì, em tỉnh táo một chút đi. Yến Minh Châu thuyết phục đã muốn đứt lưỡi nhưng Yến Minh Thu vẫn để ngoài tai hắn nói chị buông tha vì chị vô dụng tôi không giống chị tôi có năng lực khiến yến thanh thi nợ máu phải trả bằng máu yến minh châu nói minh tu hiện tại yến thanh thi không phải người thường nữa cô ấy và nhạc thính phong đã kết hôn giờ cô ấy là người đã có danh phận rồi yến minh tu cười lạnh tôi dám trở về là đã có chuẩn bị đầy đủ rồi chị tưởng tôi sẽ giống chị ngu ngốc húc đầu về đằng trước sao Trường 1394, nếu đã trở về thì hắn sẽ không dễ dàng dừng tay lại. Yến Minh Châu cảm thấy vô lực cô nói, Minh Tu coi như nề tình chị em giữa chúng ta, lần cuối cùng chị khuyên em một câu, hãy buông tay đi. Trong nước cũng được, nước ngoài cũng được, em hãy sống tốt, đừng lãng phí tính mạng mình. Nếu chị không muốn em uổng phí cái mạng này thì hãy giúp em đi. Chị, chẳng lẽ chị thật sự cam tâm tình nguyện sống như thế này? Yến Minh Châu cúi đầu, những ngày này chị cảm thấy rất tốt, chị không muốn theo đuổi những thứ xa vời nữa. Nếu em còn coi chị là chị thì sau này không cần tới tìm chị nữa. Chị muốn sống những ngày tháng đơn giản, chuyện em muốn làm chị sẽ không tham dự. Chị và Yến Thanh Thi đã hết nợ nần rồi. Yến Minh Thu Oán Hận nói, Yến Minh Châu, chị thật sự làm cho em quá thất vọng. Yến Minh Châu, em không phải chị, chị cũng không phải em. Chị không ép buộc em, em cũng không nên cưỡng cầu chị. Hiện tại tâm trị không ở đây, chị muốn tới ga em làm ơn cho chị xuống đi. Vài giây sau, xe dừng lại lần nữa, Yến Minh Châu từ trên xe bước xuống, đón một chiếc taxi. Yến Minh Tu nhìn Yến Minh Châu rời đi, từ đầu tới cuối cô ta đều không có ý hợp tác, cô ta đã không còn là Yến Minh Châu trước kia nữa rồi. Yến Minh Tu vốn tưởng có thể dễ dàng mượn sức của Yến Minh Châu, không ngờ cô ta lại cự tuyệt hoàn toàn như thế. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Tôi về rồi tối nay gặp nhau đi. Không sao, không có Yến Minh Châu thì hắn vẫn còn một con bài khác. Nếu đã trở lại, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Yến Thanh Thi đưa Quý Miên Miên về nhà, bắt cô ăn cơm rồi uống thuốc rất đầy đủ. Có lẽ vì mấy hôm nay chưa được ngủ một giấc tròn nên thân thể Quý Miên Miên rất nhanh chóng suy sụp tác dụng của thuốc tới rất nhanh, không bao lâu sau liền ngủ quên luôn. Yến Thanh Thi thở phào một hơi, rốt của Quý Miên Miên cũng ngủ được rồi. Cô nghĩ tới lời của Lý Nam Kha, nếu Quý Miên Miên còn tiếp tục trong tình trạng thế này thì thật sự phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Cái chết của Diệp Thiều Quang đã gây ra một đà kích lớn quá mức thừa nhận của Quý Miên Miên. Yến Thanh Thi quay đầu nhìn khắp căn nhà. Đây là chỗ ở của Diệp Thiều Quang, Miên Miên ở đây nên lúc nào cũng sẽ nghĩ tới anh ta, đối với con bé mà nói thật không phải chuyện tốt. Đột nhiên Quý Miên Miên đang ngủ chợt kêu lên, Diệp Thiều Quang, Diệp Thiều Quang hai tay quý miên miên cô loạn trong không trung yến thanh ti đau lòng vội chạy tới cầm lấy tay cô thân thể quý miên miên run rẩy trong miệng không ngừng gọi tên diệp thiều quang khóe mắt có nước chảy ra chỉ cần qua một lát gối đầu đã ướt đẫm nước đây là lần đầu tiên sau khi diệp thiều quang chết yến thanh ti mới thấy quý miên miên khóc cô khóc rất yên lặng cực kỳ thương tâm yến thanh ti khó chịu trong lòng vươn tay ôm lấy quý miên miên Quý Miên Miên ngủ một mạch tới chiều, sau khi tỉnh lại thấy cổ họng đau rát, ánh mắt sưng đỏ, cô còn tự chê cười mình, lúc em ngủ có phải cùng người khác cãi nhau không vậy, sao giờ ngủ dậy cổ họng lại đau rát thế nhỉ? Yến Thanh Ti xoa đầu Quý Miên Miên, cô không thể nói với con bé rằng lúc nó ngủ thì cứ khóc không ngừng, nhiều tới mức cô phải đổi tới hai cái gối đầu. Yến Thanh Ti không có cách nào yên tâm về Quý Miên Miên, đến tận khi trạng vạng khi nhạc thính phong tan tầm, cô liền bị Quý Miên Miên đuổi về. Chị, chị đừng lo lắng cho em nữa, thân thể em rất tốt, không có việc gì cả chị đừng lo lắng cho em. Nếu chị không về thì em sợ ông chủ sẽ mắng em chết mất. Trường 1395, em phải nhớ chị vĩnh viễn ở đây. Quan trọng nhất là, nhớ ông chủ mất hứng trừ lương của em thì sao? Yến Thanh ti cười nói, ông chủ là chị, anh ấy chỉ làm thuê cho chị thôi. Chị không trừ tiền lương của em thì đố anh ấy dám. Quý miên miên cười hắc hắc, sau đó tiện Yến Thanh Ti ra khỏi nhà. Trước khi đi, Yến Thanh Ti do dự mãi mới nói, miên miên, có một số chuyện đã xảy ra chúng ta không có cách nào cứu vãn được. Giống như em nói, phải sống thật tốt, đừng để anh ấy thất vọng. Quý miên miên gật đầu, em biết, em biết mà. Cô phải sống như người mà Diệp Thiều Quang mong muốn, sống tích cực vui vẻ, hướng về phía trước, mãi mãi mang tinh thần phấn chấn, vĩnh viễn vui vẻ. Yến Thanh Ti mở hai tay ra ôm lấy cô chị vĩnh viễn ở đây. Quý miên miên tựa cầm lên vai Yến Thanh Ti. Ôm một hồi quý miên miên buông Yến Thanh Ti ra tiễn cô rời đi chứ đợi trời tối thì rất không an toàn. Quý miên miên nhìn Yến Thanh Ti đi vào thang máy cô xoay người trở về, đang định đi vào thì cửa nhà lãnh nhiên lại mở ra. Thấy quý miên miên cậu hỏi có thời gian không? Cùng ăn cái gì nhé tôi vừa gọi đồ ăn tới. Quý miên miên cười thực ra anh không cần chăm sóc tôi như thế. Lãnh nhiên nói, cái gì mà chăm sóc cô, tôi chỉ muốn tìm người ăn tối cùng thôi. Ăn một mình rất chán, coi như cô nể tình tôi đi. Quý miên miên do dự một chút rồi cũng đi vào nhà của lãnh nhiên. Quả nhiên cậu gọi rất nhiều đồ ăn. Quý miên miên buồn bực tên tiểu thịt tươi này không để ý tới ngoại hình à, sao tối mà còn ăn nhiều như thế, không sợ bị tăng cân sao. Cô thuận miệng hỏi, bạn gái anh đâu? Chị Mạch chắc không cấm anh tìm bạn gái đấy chứ. Lãnh nhiên đưa cho quý miên miên một đôi đũa, đáp chị Mạch không nói, nhưng tôi cũng không muốn tìm gì cả. Hiện tại tìm được một cô nương tốt rất khó, tôi cũng không muốn tìm trong giới giải trí, cứ kệ thế đi vậy, duyên phận là thứ không thể nóng nảy được. Quý miên miên nở nụ cười, trên người lãnh nhiên không hề có chút lỗ mãng nào của tuổi trẻ cả. Yến Thanh Ti về tới nhà thì nhạc thính phong đang đợi cô, anh ngồi ở phòng khách gọi điện thoại. Thấy cô về, anh cúp máy, đứng dậy đi tới, muộn thế này em mới về. Bên ngoài trời lạnh như thế, anh sờ sờ lên mặt và tay Yến Thanh Ti tốt quá, không lạnh lắm. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, hôm nay em đi thăm miên miên. Hiện tại trạng thái con bé không được tốt lắm, dường như hai ngày nay không ngủ chút nào. Em đưa nó tới bệnh viện khám một chút, sau khi trở về thì bắt nó ăn cơm. Đợi nó ngủ rồi em cũng đã tính trở về, nhưng trong giấc mơ nó không ngừng khóc cứ cầm lấy tay của em mà khóc sao em có thể yên tâm về được. Giờ thế nào rồi? Ngủ hết chiều thì tỉnh, sau khi ngủ dậy đã khá hơn rồi. Chưa ăn tối đúng không? Yến Thanh Ti ôm lấy cánh tay của nhạc thính phong, chưa, không phải em muốn trở về ăn tối với anh sao? Anh yêu chiều xoa xoa mặt cô, để anh bảo thím ngũ mang cơm lên. Trước khi ngủ, nhạc thính phong đi tắm, đang tắm thì điện thoại anh đổ chuông. Yến Thanh Ti nhìn thoáng qua một dãy số xa lạ bèn gọi ông xã, điện thoại của anh kêu, không biết là ai, số lạ. Nhạc thính phong nói, em nghe giúp anh đi. Yến Thanh Ti cầm lấy, mở máy alo, xin chào. Cô nói xong, đầu dây bên kia im lặng không nói gì Yến Thanh Ti nhíu mày alo. Người kia vẫn không nói chuyện Yến Thanh Ti nói, không nói gì thì tôi cúp máy đấy. Rốt cuộc người bên kia cũng lên tiếng, đợi chút xin hỏi, đây là điện thoại của nhạc Thính Phong phải không? Yến Thanh Ti nhíu mày, là giọng con gái cô đáp đúng thế có chuyện gì không? Vậy cô là, chương 1396, bảo bối cầu xin em hãy hỏi gì anh đi. Yến Thanh Thi nở nụ cười, chỉ thế này mà có thể dùng máy của anh ấy, đương nhiên là vợ của anh ấy rồi. Anh ấy đang tắm, xin hỏi cô là ai, gọi cho chồng tôi có chuyện gì? À, là thế này, tôi là bạn thời thơ ấu của nhạc tiên sinh, hôm qua chúng tôi vừa gặp lại, tôi đang muốn hỏi anh ấy có thời gian gặp gỡ ôn lại chuyện cũ một chút được không? Yến Thanh Thi nở nụ cười, ôn chuyện xin hỏi cô là ai? Cô chỉ cần nói với anh ấy là tôi họ uông, anh ấy sẽ biết. Tôi chờ điện thoại trả lời của anh ấy, không quấy giày cô nữa. Lời nói của Uông Tích Vũ nghe đầy ẩn ý, rơi vào tay người ngoài sẽ làm người ta cảm thấy cô ta và Nhạc Thính Phong có những bí mật nhỏ không muốn người khác biết. Yến Thanh Ti châm biếm đáp không cần chồng tôi ra rồi đây, muốn nói cái gì thì nói luôn đi. Uông Tích Vũ ở đầu bên kia điện thoại siết chặt tay lại. Nhạc Thính Phong vừa lau tóc vừa hỏi, điện thoại của ai thế? Yến Thanh Ti lắc lắc di động, nói là có quen với anh, hôm qua mới gặp lại, họ uông. Đối phương đã nói mình họ uông, Yến Thanh Ti nhớ lần trước ở tô Thị đã nghe tô lão Thái nói tới cháu gái nhà họ uông. Trong nháy mắt nhạc thính phong sầm xuống, trong lòng đã chửi một câu rất tục. Nữ nhân này thật có năng lực còn lấy được cả số điện thoại của anh. Nhạc thính phong ngồi xuống, cầm lấy di động thanh âm lạnh lùng, tôi là nhạc thính phong, cô là ai? Khóe miệng Uông Tích Vũ co rút một chút nhạc thính phong đối với cô ta thế này như muốn bảo tôi với cô không quen cô đừng có tiếp tục mặt dày đeo bám tôi nữa, điều này làm cô ta thấy cực kỳ nhục nhã. Uông Tích Vũ nhớ tới chuyện mình cần phải làm thì hít sâu một hơi, nói, nhạc tổng, vừa gặp mà đã quên em rồi sao? Là em, Uông Tích Vũ đây, buổi tối ngày mai anh có rảnh không, em muốn mời anh và phu nhân dùng bữa. Dù có thể hợp tác hay không thì chúng ta cũng không muốn trở mặt hoàn toàn với nhau mà đúng không? Dù sao trên thương trường sẽ thường xuyên phải gặp nhau, lần này hợp tác không thành, không chừng lần sau tình thế sẽ khác. Nhạc thính phong khinh thường đáp, chúng ta không quen biết gì, sau này cũng sẽ không hợp tác gì cả đâu. Hy vọng uông tổng sau này đừng có gọi điện cho tôi nữa, tôi không muốn lãng phí thời gian với người dưng. Nói xong, nhạc thính phong trực tiếp cúp máy, trong mắt toàn là sự chán ghét. Anh quay đầu nhìn Yến Thanh ti cô nhìn anh cười như không cười, ánh mắt đó làm lòng anh thấy hoảng hốt. Mong là cuộc gọi này của Uông Tích Vũ không làm Yến Thanh Ti hiểu lầm gì. Yến Thanh Ti tiện tay cầm lấy khăn mặt lau tóc cho anh, tóc còn ướt lắm, đi sấy khô đi. Nhạc Thính Phong nhìn cô, bà xã, em không muốn hỏi gì sao? Hỏi gì? Nhạc Thính Phong vò vò tóc, vừa rồi, con mụ vừa gọi cho anh đấy. Yến Thanh Ti gật đầu, em biết mà, giọng nói rất hay. Cái đó không phải trọng điểm, bà xã, em không muốn hỏi cô ta là ai à? Yến Thanh Ti nhún nhún vai, không cần lắm. Nhạc Thính Phong ôm lấy cô Thanh Ti, bảo bối cầu xin em, em hỏi đi. Yến Thanh Ti không nhịn được cười, anh làm sao thế, em không hỏi chẳng phải rất tốt sao. Điều đó chứng minh em rất tin tưởng anh. Nhạc Thính Phong cọ mặt vào đỉnh đầu cô, làm nũng anh vẫn muốn em hỏi, em hỏi đi, mau hỏi đi. Yến Thanh Ti bị anh quấy dày đến mức bất đắc dĩ phải hỏi, được rồi, anh thành thật một chút cho em, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, cô ta là ai? Nhạc Thính Phong hít vào một hơi, đem toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm qua kể ra. Anh vốn cảm thấy loại chuyện này cũng không cần kể ra làm gì. Trường 1397, Thanh Ti, không phải em mang thai rồi chứ? Không ngờ Uông Tích Vũ còn không biết xấu hổ là gì, dám gọi điện thoại cho anh nữa. Nhạc Thính Phong hỏi Yến Thanh Ti, em có tin anh không? Yến Thanh Ti xòe tay, nhìn ánh mắt của anh là em nhìn ra được anh ghét cô ta tới mức nào rồi. Em cần gì phải ăn dấm chua với một người đàn bà mà chồng em không thèm để ý tới chứ, như thế quá chán rồi. Hơn nữa em không tin còn có người nào tốt hơn em, nếu anh mà còn không nhìn ra em là tốt nhất thì ánh mắt anh đúng là có vấn đề đấy. Nhạc thính phong ôm lấy mặt Yến Thanh Ti, hôn chụt một cái. Chuẩn rồi, vợ anh tốt như thế, sao anh có thể đi coi trọng thứ hạ đẳng như thế được chứ? Yến Thanh Ti dí tay lên chán nhạc thính phong, hôm nay còn phải làm việc khuya nữa không? Không, hôm nay không phải làm gì. Thế đi ngủ, ừ, đi ngủ thôi. Nhạc thính phong dục Yến Thanh Ti. Sau khi từ trấn nhỏ trở về, nhà họ tăng bị Hạ An Lan phái người vây bắt tiểu trừ trong nước hiện tại đã gần như mất hết thế lực. Người ra nước ngoài cũng nhanh chóng mai danh ẩn tích. Yến Thanh Ti gọi điện thoại hỏi Hạ An Lan về tiến triển của vụ án. Ông cũng không nói cụ thể với cô, ông chỉ nói việc này còn liên quan tới nhiều thế lực khác. Cô càng biết ít thì càng tốt. Về quốc gia, về chính quyền, Hạ An Lan không muốn yến thanh ti dây dưa vào, bởi thứ này rất nguy hiểm. Người ta thường cứ hay đào sâu tìm hiểu căn cơ mọi việc, nhưng sau khi tìm hiểu ra rồi mới biết mọi chuyện giống như nhổ cụ cải, khi nhổ cụ cải sẽ nhổ lên vô số rễ nhỏ, số rễ này so với tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản, Hạ An Lan muốn đưa nhạc phu nhân về lạc thành thăm yến thanh ti và nhạc thính phong, nhưng vì chuyện này nên ông phải hoãn chuyến đi này lại. Nếu Hà An Lan đã nói vậy thì Yến Thanh Thi cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Ở nhà nghỉ ngơi thêm một tuần thoáng cái Tết Nguyên đán đã sắp tới nơi. Bộ phim Lãnh Hương do Yến Thanh Thi thủ vai cũng bắt đầu tiến vào thời kỳ tuyên truyền. Chị Mạch nhận vài quảng cáo để cô đóng nhân tiện tuyên truyền một chút cho bộ phim điện ảnh này. Hơn nữa tới cuối năm các lễ trao giải cũng bắt đầu Yến Thanh Thi được đề cử diễn viên mới xuất sắc cho vai diễn trong tiêu phòng điện. Chị Mạch nói tỷ lệ cô nhận được giải thưởng này là rất lớn. Nhưng Yến Thanh Ti cảm thấy chuyện này cũng không làm cô vui vẻ hơn tí nào, cũng không muốn tham gia truyền thông cho phim, cho nên mới lấy cớ từ chối, từ chối không được mới phải đi. Hôm nay có một lễ khai trương vô cùng lớn, vô số ngôi sao được mời tới, Yến Thanh Ti cũng được mời. Trong phòng hóa trang, Yến Thanh Ti mặc lên trang phục do đối phương cung cấp, cô vỗ nhẹ lên eo mình, quần áo này hơi chật rồi, em mới về nghỉ có vài ngày mà đã bị béo lên. Nói xong Yến Thanh Ti ngáp một cái, buồn ngủ quá đi, hoạt động này khi nào mới xong đây? Chị Mạch thấy tinh thần của Yến Thanh Ti rất huệ hoài, như thể lúc nào cũng có thể ngủ gật ngay lập tức tối qua em là gì mà không ngủ thế hả? Chị đã nói với em rồi, đừng để ông chủ quá phóng túng, chuyện kia phải điều độ một chút. Yến Thanh Ti cười phì ra, hiện tại em chỉ hận một ngày không thể có 25 tiếng để ngủ thêm được một chút. Buổi tối anh ấy chưa lên giường em đã ngủ lăn ra rồi. Nếu anh ấy mà nghe thấy lời này của chị chắc sẽ đuổi việc chị luôn đấy. Không phải chứ, sao lại ra thế này? Chị Mạch véo véo mặt Yến Thanh Ti. Để chị xem mặt cũng không bị béo, hình như chỉ có eo hơi to lên. Yến Thanh Ti xoa thắt lưng rồi lại sờ mặt thế à? Trong lòng chị Mạch buộc một tiếng, Thanh Ti không phải em có thai rồi chứ? Phần 18 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com